50 điểm chính là cực hạ lý việt cũng không có quá mức ngoài ý muốn hắn chẳng bao giờ hy vọng xa vời quá mộng tưởng chi thạch năng đủ đem nữ vu doanh trại triệu h o à n giá cả hạ thấp không cái kia căn bản không khả năng bây giờ có thể hạ thấp 50 điểm đã để hắn cực kỳ hài lòng nghĩ lúc đó nữ vu doanh trại triệu h o à n giá cả nhưng là 300 điểm một vị hiện tại ước chừng thấp xuống gấp sáu lần điều này có thể cho hắn tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng không thể đếm hết năng lượng long h ư u n g ư ơ i chuẩn bị xong hắn nhìn mình phía sau nữ vệ đoàn trung một vị vóc người cực kỳ hòa bạo chắp hai tay sau lưng đại kiếm thiếu nữ phân phó nói là l ĩ n h chủ đại nhân kim cương cự long thuật sĩ long hữu vui vẻ nói cự long thuật sĩ không chỉ có sở hữu cường đại khí lực cũng sở hữu cường đại thi pháp năng lực có thể trực tiếp cùng cự long gần người chém giết liền như cùng nhất tôn hình người cự long cùng d a i thực lực rất mạnh mà trước mắt vị này long hữu trong cơ thể dung hợp cự long huyết mạch chính là một loại so với h ắ c long hồng long lục long bạch long kim long trở các loại sử thi cự long mạnh hơn l o n g t r ù n g hoàng kim cự long hoàng kim cự long là trong long tộc quý tộc loại này cự long là nắm giữ sức mạnh sấm xét kim long tiến hóa thể t h a n h niên chính là truyền kỳ cấp đối với sức mạnh sấm xét trưởng khống so với kim long hiếu thắng hơn nữa nhục thân quanh năm tắm rửa lôi đ ỉ n h càng là đáng sợ long h i ế u là hoàng kim cự long thuật sĩ chỉ cần đạt được sử thi cấp tự nhiên cũng thì tương đương với một đầu sử thi cấp hoàng kim cự long thực lực cái này so với sử thi cấp h long hồng long lục long trở các loại long chủng cùng dai càng mạnh còn lại nữ vệ đoàn thành viên trên mặt đều lộ ra ước ao màu sắc sử thi cấp a ai không muốn thăng cấp lý việt sắc mặt bình thản tâm niệm vừa đ ậ u nhất thời từng tên một nữ vu đột nhiên xuất hiện lại đang hợp thành lan trung tiêu thất hơn ba giờ phía sau mặt khác ba gã kim cương nữ vu xuất hiện một viên hoàn mỹ cấp bảo thạch một viên sử thi cấp long tinh phụ trợ hợp thành tài liệu huyền phủ vật sở hữu đầy đủ hết nhất thời ánh sáng màu trắng đem bốn gã sử thi cấp nữ vô cùng tài liệu phụ trợ bảo phủ cả tòa thần h y lĩnh bầu trời đột nhiên tuân ra kinh người quang mang hoàng kim cái này quang mang hoàng kim nồng nặc cực kỳ liền phẳng phất phía dưới có một tòa mỏ vàng bị ánh mặt trời phản xạ quang mang hoàng kim vọt lên mấy chục thước ngang một tiếng kinh khủng long ngâm vang vọng đất trời thần hi lĩnh bầu trời cái kia quang mang hoàng kim bên trong phảng phất có một đầu toàn thân kim hoàng sát trạch cự long ở du tẩu dít gạo đáng sợ long uy lao ra làm cho thần hy lĩnh chung cái kia tất cả hắc long đều cảm thấy khó chịu gắt gao n g n g đầu mà cũng đúng lúc này ở thần hy lĩnh hướng đông bắc bốn năm đại khái hơn sáu trăm bên trong chỗ một gã người xuyên bạch sắc vu sư bảo t ỏ a kỵ là một đầu tuần lộc lão niên vu sư đột nhiên n g n g đầu sắc mặt kinh ngạc nhìn phía thần hy lĩnh phương hướng đây là hoàng kim cự long khí tức trong ự Cự Thực nhiên ở chỗ này, phát hiện Hoàng kim cự Long khí tức. Thực sự là thượng thiên tương chỗ phát khí Kim ở tức. là t sự ợ có c thể h c o ta d u n hợp Hoàng k i mắt Cự mạch, Cự Long huyết mạch, trở thành hoàng kim cự Long Hoàng Trong thành huyết thuật trở Kim m sĩ. hắn tuân ra nồng nặc kinh h ỉ không chút do dự dưới chân tuần h bạch sắc tuần lộc đạp không hướng về thần hy lĩnh mà đi thân là trắng vu sư thành người chấp trưởng một trong hắn nghĩ muốn cái gì ở nơi này sen nạ nà giờ trong rừng rậm sẽ không có ai có thể cự tuyệt một đầu mới vừa thăng cấp sử thi hoàng kim cự long càng là không có cự tuyệt năng lực chương ò n n cái h ư hai trăm hai mươi bảy tứ đại truyền kỳ liên thủ sợ hãi truyền kỳ vu sư thần hy lĩnh bầu trời ánh sáng màu vàng bên trong chậm rãi đi ra một đạo người xuyên nhà táo giáp màu vàng nhưng lại lại cầm trong tay pháp trượng thiếu nữ thiếu nữ có một con rực rỡ như d ư ơ n g tóc dài màu vàng kim một đôi đồng tử cũng mang theo bức nhân ánh sáng màu vàng vóc người hòa bạo tướng mạo lại cực kỳ non nớt có một loại kỳ quái hòa phong nàng mang trên mặt nồng nặc ý mừng rơi xuống từ trên không hướng về lý việt thật sâu hành lễ đa tạ l ĩ n h chủ đại nhân ban ân vừa vào sử thi liền sẽ cùng phàm tục bất đồng sử thi sinh mệnh đã bước lên thành thần con đường sinh mệnh trên bản chất cũng đã cùng kim cương cấp thuộc về bất đồng t ầ n g thứ miễn lễ lý việt lộ ra thỏa mãn màu sắc trước mắt cự long thuật sĩ long hữu toàn thuộc tính đều đã vượt qua ba trăm mười điểm so với an qua đại địa huyết tinh hắc long lì ổng cũng không yếu mảy may thậm chí càng mạnh một đường tính lên l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phú vậy sẽ phải so với không có anh hùng thiên phú ra t h ỉ hắc long lì ổng cường đại hơn nhiều lúc này đã đến hoàng hôn chân trời tản dương như huyết lý việt dự định ngày hôm nay lại hợp thành ra một gã sử thi cấp nữ vu lúc này hắn thần hy lĩnh đã sở hữu bốn gã sử thi ba mươi mốt anh hùng đơn vị một gã sử thi ác ma thuật sĩ hai gã sử thi hắc long một gã sử thi thần thánh thiên sứ ba gã sử thi nữ vô cùng thuật sĩ tổng cộng mười một gã sử thi giai bậc đơn vị nhưng trên thực tế mỗi một vị sử thi đơn vị đều có thể vượt cấp mà chiến đương nhiên thực lực như vậy lý việt cũng không thỏa mãn hắn muốn đem nữ vệ đoàn hai mươi người toàn bộ thăng cấp trở thành sử thi còn muốn hợp thành ra một c h i thần thánh thiên sứ chiến đội hắn đã phát hiện ở thế giới ngầm là không có có l ĩ n h chủ tồn tại hơn nữa thần thánh thiên sứ đối với hắc á m sinh vật khắc chế rất mạnh hắn dự định đem một chi thần thánh thiên sứ chiến đội trực tiếp phái đến thế giới ngầm đi tìm kiếm hủy diệt địa hạ thành hắn chỉ cần ở phía sau tiếp thu bị thần thánh thiên sứ chiến đội bị tiêu diệt địa hạ thành là được bỏ xuống trong lòng ý tưởng hắn vừa muốn trở lại nữ vu doanh đ ị a đột nhiên một đạo cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều khí tức kinh khủng từ hướng đông bắc phóng lên cao đồng thời không che giấu chút nào hướng về hắn thần hy linh mà đến hơn nữa tốc độ cực nhanh đảo mắt cũng đã xa xa có thể thấy được đó là một tên cưới bạch sắc tuần lộc thương láo vô sư trên tay nắm một thanh tinh xảo lam sắc pháp trượng mặc trên người hoa lệ pháp bảo chu vi hư không v ạ n mẹo nhưng không che giấu chút nào truyền kỳ lý việt thân thể một trận kinh ngạc nhìn về phía tên này thương láo pháp sư ở xa xờ bên trong tòa thánh thành hắn liền cảm thụ qua truyền kỳ khí tức lúc này lần thứ hai cảm nhận được tự nhiên có thể cảm thụ được đi ra loại này cho hắn lực c ắ t bách làm cho tinh thần hắn căng thẳng cảm giác tuyệt đối là nhất tôn truyền kỳ nhưng truyền kỳ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này ngày hôm qua hắn mới chỉ có hủy diệt sặc sờ thánh thành ngày hôm nay liền lại có truyền kỳ xuất hiện xenna dơ trong rừng rậm lúc nào truyền kỳ đều khắp nơi trên đất đi thần hy lĩnh từng cái phương hướng tinh linh nữ vương xú ly nữ vu vương hậu cọ dạn gỗ l ỉ n thống suất ấu dơ hôi h ải nhân thống suất gạt rẽ cổ cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía cấp tốc mà đến thương láo vũ sư bốn người không do dự thân thể khẽ động cũng đã hóa thành từng đạo quang mang rơi sau l ư n g lý việt ha ha ha chẳng lẽ là nơi này là cái gì đó thần hy lĩnh thiên không chi tháp còn có nhiều như vậy đoán tạo cung điện cùng ma dược cung điện những thứ kia đoá hoa t rõ ràng đều là trong truyền thuyết ma miễn tri hoa tuần lộc bên trên nguyên bản không chút lưu ý phía dưới cái tòa này nho nhỏ l ã n h đ ị a đang tìm hoàng kìm cự lòng tung tích phạ giặc trận to hai mắt trên mặt đầu tiên là không dám tin tưởng sau đó là bất khả tư nghị cuối cùng tràn đầy mừng như điên màu sắc trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn cái gì hoàng kim cự long giờ khác này đều bị hắn không hề để tâm hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới lãnh địa gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia một cái nhà đống thần thoại kiến trúc gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia một đoá đoá ma miễn chi hoa thân thể đều run rẩy sắc mặt từng hồng ngoài ý muốn thực sự là quá lớn ngoài ý muốn cái tòa này trong lãnh địa Cư nhiên có nhiều như vậy thần thoại kiến trúc. Hơn nữa còn có chi như lượng nhiên nhiều thần kiến Hơn nữa trong truyền thuyết mà miễn Hắn muốn thoại thuyết hoa. đại vậy ma phía á phát thánh t đạt. Phạ giặc từ nay về sau, sắp sửa triệt để phát đạt. Thăng để đều phạ Hắn khả、năng. Ha ha ha ha. h sắp nay năng. cấp p giặc vực, có sau, sửa về dưới lý việt nhìn lấy tên này truyền kỳ vũ sư như nhữ mày hắn cũng có chút bất đắc dĩ tuy là lần bủ du i ở trong phạm vi bốn trăm dặm nhưng truyền kỳ tốc độ quá nhanh so với giờ ủy truyền về tin tức còn nhanh hơn hơn nữa hắn thần hy lĩnh phòng ngự đại trận tuy là rất mạnh có thể ngăn trở sử thi cấp ánh mắt nhưng lại đỡ không được truyền kỳ cấp ánh mắt thiên đường có đường không đi địa ngục không cửa nghiêm tới trong lòng hắn thở dài phân phó nói giết hắn đi mặc kệ người đến thân phận gì như là đã chứng kiến hắn thần hy lĩnh những bí mật này như vậy thì tuyệt đối không thể lưu lại dù cho chính là đế quốc truyền kỳ hôm nay cũng phải chết ở chỗ này thoại âm rơi xuống tinh linh nữ vương xú ly nữ vu vương, vương hậu cọ dạn gỗ lìn thống suất â dơ hôi hải nhân thống suất đạt rẻ cổ bốn người thân thể l o i lên phảng phất không gian đều bị phá ra một dạng bốn người chỉ là nửa cái hô hấp cũng chưa tới cũng đã xuất hiện ở bầu trời tên kia truyền kỳ vu sư b ố n phía bốn đạo truyền kỳ cấp khí thế kinh khủng t r ă n ngập v ạ n vẹo thiên khung trong n g á y mắt đến từ trắng vu sư thành truyền kỳ vu sư phạ giặc thân thể cứng đờ trên mặt mừng như điên ngưng kết hắn ngạc nhiên nhìn lấy đem chính mình vây quanh bốn gã truyền kỳ đầu ó c có chút không xoay chuyển được tới bốn g ã truyền kỳ ba hắn trên c h á n chậm rãi thấm ra mồ hôi lạnh loại tình cảnh này hắn là nằm mơ cũng không nghĩ đến mấy vị ta chỉ là đi ngang qua hắn thở sâu cả người trong nháy mắt nhiều hơn mấy đạo pháp thuật hậu thuẫn cảnh giác mở miệng nói đồng thời tinh thần lực hắn đã liên tiếp lên tháng ba năm sáu không trong chữ vật giới chỉ chính mình cái kia thành tựu lá bài tẩy hai tấm truyền kỳ quyển trục cùng với một tấm trung cấp thuấn di quyển trục không âm thanh trả lời hắn sau một khắc kinh khủng huyết khí từ gỗ lịn t h ô n g suất ổ dở trên người tôn u r a phảng phất hải dương quân tới ngọc nát ổ dở hét lớn một tiếng trên tay hắn nắm một thanh trường m âu x à i bước hướng về truyền kỳ vu sư phóng đi cả người đều có một loại thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành khí tức đáng sợ lôi đình vạn quân h ô i hải nhân t h ô n g suất đạt rẽ cộ nhất miệng trên tay lôi đình đại trùy toát ra mãnh liệt lôi quang sau một khắc đại lượng lôi đình nảy sinh hướng về truyền kỳ vu sư vào tới mà đồng thời nữ vu vương hậu có giản pháp trượng một chỉ trên vòm trời mây đen bắt đầu khởi động sấm chấp r ề n vang thiên c h i túi tinh linh nữ vương sủ lỉ trường cung nơi tay màu xanh biếc tự nhiên năng lượng phảng phất hãn hải gào thét mà đến một múi tên b ắ n ra hình thành vô số đạo bích lục dây leo hướng về truyền kỳ vu sư mà đi chỉ là trong n g á y mắt bốn g ã truyền kỳ chiến lược đồng thời đạo thủ trực tiếp làm cho truyền kỳ vu sư phạ giặc lâm vào tuyệt cảnh đáng chết phạ giặc sắc mặt k ị biến chương ă n bản k ô n g dám có bất kỳ k hai trăm hai mươi tám lại chém truyền kỳ tham dò cổ di tích tợ ly tháp hai tấm truyền kỳ q u y ể n chủ chương là công kích tính pháp thuật thủy núi hàng l â m có thể hình thành một tòa vài trăm thước khoảng cách băng sơn từ phía trên mà hàng tướng địch nhân đập chết mặt khác một tấm lại là phòng ngự tính pháp thuật băng sương thủ hộ chu vi hiện lên một t ầ n g vạn niên hàn băng hình thành giáp ngăn cản sở hữu công kích ẩm ẩm kinh khủng ma lực ở trong thiên địa bắt đầu khởi động trên vòm trời một tòa băng sơn cấp tốc thành hình hướng về gỗ lỉn thống xuất khăn ô giờ hung hăng chấn áp tới tòa băng sơn này chiều cao năm sáu trăm m dài rộng càng là vượt lên trước hơn một nghìn m khoảng cách không chỉ là đem ô giờ bao phủ càng đem phía dưới bộ phận thần hy linh bao phủ đồng thời truyền kỳ vu sư phạ giặc trên tay tấm thứ ba quần y trục trung cấp thuấn di quyển t r ụ c cũng không cần suy nghĩ liền trực tiếp xé mở hắn chết chết nhìn lấy trước mặt lãnh địa trong lòng n ộ đến mức tận cùng hắn nhất định phải trả thù hắn sẽ mang người trở về đem trước mắt thần hy lính săn bằng không chỉ có là muốn báo thù cũng là vì cái t ò a này trong lãnh địa những thứ kia hết sức chân quý kiến trúc và ma miễn chi hoa chờ lấy các ngươi đều chờ cho ta thử vong sẽ rất nhanh hàng lâm các ngươi chỉ có sau cùng thời giờ trong lòng hắn v ặ n mẹo gầm thét theo trung cấp thuấn di trong quyển chủ c cẩn chứa không gian chi lực đưa hắn bao phủ hắn càng là trực tiếp để lại một câu nói chờ ta đến lần nữa các ngươi đều muốn tử vong bất quá thân thể của hắn cũng không có bị truyền tống ly khai không gian chi lực loé lóe thân thể của hắn cũng mơ hồ một cái nhưng trừ cái đó ra lại không còn có bất luận cái gì biến hóa khác ừ m chuyện gì xảy ra thuấn di như trục mất hiệu lực pha ra xem cùng với chính mình vẫn còn ở tại chỗ mồ hôi lạnh trên c h á n lần nữa rậm rạp tuôn ra trong lòng triệt để luống cuống không có truyền tống ly khai phía dưới lý việt sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn sau l ư n g hắn thần thánh thiên sứ en trộ thu hồi tay phải mới vừa tự nhiên là nàng lấy một đạo tín ngưỡng chi lực làm giá phong tỏa không gian xung quanh đối với truyền kỳ lý việt không có bất luận cái gì khinh thường sơ cấp thuấn di quyển trục ở cấp độ truyền kỳ trong chém giết tác dụng không lớn nhưng trung cấp thuấn di quyển trục tác dụng liền lớn dù sao trực tiếp truyền tống đến bên ngoài mười km Nhất định chính thần hắn hiện hiện chạy chối chết thần khí. Tuy là, hắn hiện tại chỉ phát Tuy tại là là, sử thi trong hòm đau á o có thể lái r loại này t r n thuấn quần Nhưng sẽ không g cấp chủ. cho di sẽ lái à vạn tộc chiến trường liền dương trong tộc thực thi thể thi chỉ có thi bảo dương mới có hòm mới đi ra. sự sử Sử bảo mở đ ra đồ đạc hắn đã phát hiện ngoại trừ số ít bộ phận cực đặc thù vật phẩm bên ngoài bên ngoài dư đông tây đều là có thể ở vạn tộc trên chiến trường tìm được như mậu nghĩ chi thạch liền cùng ngụy thần lực kết tinh là một loại gì đó trung cấp để rời quần chủ, khẳng định cũng có hãn tự nhiên muốn phòng bị dù cho vì thế lãng phí một đạo tín ngưỡng chi lực cũng sẽ không tiếc vê anh đại lượng lôi đ ỉ n h trong nháy mắt đánh vào truyền k ỳ vu sư quanh thân c h ạ m lam băng giáp bên trên mà từng cây một bích lục dây leo cũng như vạn thiên trường x à v ạ n vẹo buộc chặt c h ạ m lam băng giáp bên kia gỗ lìn thống xuất ổ dở trên tay trường mâu đâm ra như tôn kinh khủng chiến thần đem cái kia từ trên trời giáng xuống băng sơn trực tiếp nổ nát thành đầy trời băng vũ trên người hắn huyết khí ngập trời nhiệt khí bốc hơi sợi tóc tung bay rút lui vài trăm thước phía sau lại tiếp tục điên cuồng hét lên thẳng hướng chuyển k ỳ vu sư phạ giác mà lúc này trên vòm trời mây đen c u ồ n cột gian hơn vạn nói sĩ bạch lôi đ ỉ n h cũng đống nhiên rơi xuống hoàng hôn sắc trời đều bị triệt để chiếu rọi phảng phất trên bầu trời lại thêm ra một vòng liệt dương ẩm ẩm kinh khủng tiếng nổ mạnh truyền ra trên trăm dặm c h ạ m lam băng giáp nổ lên bích lục dây leo gãy hết thể hết thể đều ở kinh khủng này lôi đ ỉ n h dưới hôi phi yên diệt truyền kỳ vu sư phả giặc mặc dù đang trung cấp thuấn di quyển trục mất đi hiệu lực phía sau liên toàn lực triển khai phòng ngự nhưng ở vạn lôi oanh đ ỉ n h quá kinh khủng thêm lên hôi h ải nhân thống xuất đạt rẻ cổ thi triển lôi đ ỉ n h vạn quân móc câu song trọng lôi đ ỉ n h pháp thuật dưới tác dụng cái gì phòng ngự cũng không sẽ dùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh vị này sống mấy trăm năm dài truyền kỳ vu sư liền bị trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ nám đen truyền kỳ chi huyết bay lên đời、trời. từng món một tàn toái trang bị từ phía trên hạ xuống mất đi sáng bóng lôi đình hệ pháp thuật lợi hại là lợi hại chính là quá phí tiền chút lý việt khỏe miệng co quắp lại có chút đau lòng nói truyền kỳ vu sư pháp trượng pháp bảo cũng đều là thứ thiệt kim sắc truyền thuyết trang bị trang bị như vậy quả thực giá trị liên thành ở xác sở thánh thành hắn đều không có được trang bị như vậy cái kia vị đại tế ty cùng thánh thành thành chủ trên người kim sắc truyền thuyết trang bị đồng dạng bị khủng bố công kích hủy hoại mà Xem muốn là này bây giờ dạng. lại ra đây ạ dạng hại. Loại đại t nhất kiện kim sắc truyền thuyết trang rất Bất trang tuy một biết tổn trước trang thể tắn mất, bảo tồn tự được đầu. đem nhưng lượng lượng sắc chỉ cũng lực có công kích kiện vẫn khăn. Hắn không gian không này ẩn không gian khó phá hủy, h kim giới lắp quả bị, bị bị bị bị, bảo là là n đ â cũng là không gian một loại đặc tính l ĩ n h chủ đại nhân đã chu d i ệ t xâm phạm truyền kỳ vũ sư c ó dàn bốn người hạ xuống đem mang về tàn phá trang bị cùng không gian giới chỉ phải cho lý việt Hành lễ nói. lý ễ nói, l việt trực tiếp đem cái kia hai kiện tàn phá trang bị cho ạt d ẽ cổ mở miệng nói có thể chữa trị liền chữa trị không thể chữa trị liền hủy đi làm tài liệu là l ĩ n h chủ đại nhân hồi hải nhân thống xuất đạt d ẽ cổ cung kính nói lý việt gật đầu trực tiếp mở ra trên tay không gian giới chỉ hắn cũng có chút đau đầu tên này truyền kỳ vu sư là thân phận gì hắn đều còn không biết được sở dĩ hắn nhớ muốn từ trước mắt trong không gian giới chỉ tìm một chút xem có thể hay không biết được thân phận của đối phương cái này cũng có thể để cho hắn sớm cho kịp có chút phòng ngự thậm chí vì không bị sau lưng đối phương thế lực hãm hại tiên hạ thủ vi cường bất quá làm cho hắn thất vọng là trong không gian giới chỉ cũng không có thứ gì có thể nói rõ vị này chuyển kỳ thân phận của vũ sư điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn đem không cách nào chủ động xuất kích tiên hạ thủ vi cường điều này làm cho hắn trong lòng có chút nguy cơ dù sao hắn thần hy lĩnh thực lực tuy mạnh nhưng hắn tự thân vẫn là quá yếu chỉ có hoàng kim g a i bậc nếu là bị âm thầm địch nhân ám sát vẫn đủ nguy hiểm phản bất quá vị này truyền kỳ vũ sư ngược lại là thật giàu có a khoe miệng hắn lộ ra mỉm cười cái này trong không gian giới chỉ các loại vật phẩm rực rỡ muôn màu hắn chỉ là tính toàn dưới giá trị liền vượt lên trước ba chục triệu năng lượng đem đoán tạo tài liệu cùng ma dược tài liệu lấy ra giao cho nữ vương vương hậu có dạn cùng hôi ải nhân thống xuất đạt rẻ cổ lại lưu lại những thứ kia sử thi cấp m à thú tinh hạch còn lại vật phẩm hắn hết t h ể trưng bày bán ra chọn một ư ơ i tám triệu năng lượng vật phẩm đáng tiếc bán ra cần thời gian bằng không ta lập tức là có thể bắt đầu đại quy mô triệu hoán cùng hợp thành hắn thì t h ả o khe nói n bất quá hắn từ trước đến nay đều cũng có kiên nhẫn trong lòng tuy là tràn đầy c h ờ mong nhưng là có thể an tâm chờ đợi vừa vặn thừa dịp hai ngày này đi đem tỏa kia cổ di tích lợi tháp thăm dò một lần nói không chừng có thể có cái gì đại thu hoạch hắn xem hướng phương hướng tây bắc cổ di tích hắn còn là cực kỳ tò mò vạn tộc chiến trường tuyệt đối không đơn giản cái tòa này thế giới diện tích lớn đến khó có thể tưởng tượng hắn chỗ ở sen nạt dở xâm lâm khả có thể cũng chỉ là một góc băng sơn mà khổng lộ như thế trên thế giới một tòa cổ di tích tự nhiên cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản nghĩ tới đây hắn trực tiếp phái ra gỗ l ỉ n thống suất kéo lệ đi vào thăm dò cổ di tích tờ lý tháp c nói chính hắn. n đùa hắn không nói là một vị phổ thông hoàng kim chức nghiệp giả làm sao có khả năng tiến nhập cái kia không biết cổ bên trong di tích mà ở truyền k ỳ vụ sư phạ giặc vẫn lạc đồng thời khoảng cách thần hy lĩnh chừng hơn vạn dặm xa một tòa toàn thân trắng tinh lớn trong thành trì lớn ngọn đèn sáng trói ngọn đèn sáng dập tắt mà theo cái này ngọn đèn sáng tắt cái tòa này lớn trong thành trì lớn từng tên một cường giả đều bị chấn động vẻ mặt kinh hãi cùng không cách nào tin tưởng phạ giặc thủ lĩnh c ư nhiên bỏ mình nhất tôn truyền kỳ a tại sao sẽ đột nhiên vẫn là chưa thậm chí ở cái tòa này cự đại thành trì xa như vậy ở xa xôi trong đế quốc thế lực sau lưng đều nguyên do bởi vì cái này tin tức mà chấn động chương hai trăm hai mươi chín không ngừng hợp thành cổ trong di tích khủng bố pháp sư cha lập tức điều tra rõ ràng pha giác truyền kỳ vẫn là nguyên nhân chết phải thấy thi thể trong đế quốc chuyến gia băng lãnh thanh âm đạo mệnh lệnh này trực tiếp lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ chuyển đến trắng vu sư thành cái tòa này nguyên bản danh liệt s e n nạt giờ dừng d ậ m bảy đại thế một trong thuần trắng trong thành lớn sở hữu sử thi cấp trở lên vu sư hội tụ một đường khí tức kinh khủng trung tiêu ước chừng vượt lên trước sáu mươi tôn sử thi cấp trở lên khí tức hội tụ và b ẹ o bốn phía hư không để cho bọn họ hội tụ đại điện đều tựa như biến đến không phải chân thực như cùng chỗ với trong mây mù như ẩn như hiện trên vòm trời các loại ma lực quẩn trào mãnh liệt hóa thành kinh người ma lực sung d à i trùng t r u n g điệp điệp tịch quyển b ắ t phương cả tòa trắng vu sư thành giờ khắc này đều giống như triệt để từ trong ngủ mê bị thức dậy phương viên hơn ngàn dặm khu vực toàn bộ sinh mệnh đều s ờ n tóc gáy tê cả da đầu lấy bọn họ kinh hãi nhìn lấy trắng vu sư thành phương hướng đây là phát sinh đại sự gì sao một g ã hắc vu sư đi ra ẩn nút động quật nét mặt tràn đầy kinh nghi bất định thanh cựu cùng trắng vu sư thành là tử đ ị c h hắc vu sư thành một thành viên hãn tự nhiên trước tiên l i ê n liên tưởng đến có phải hay không trắng vu sư thành dự định nhằm vào bọn họ hắc vu sư thành làm ra cái gì đại động tác không dám lưỡng lự hắn lập tức đem trăm vu sư thành chấn động tin tức truyền trở về còn lại không ba mươi từng cái sen nạt giờ dừng dậm thế lực thám tử cũng liền mang tương tin tức truyền ra trong thành lớn tâm vu sư đại điện u lì sen ngồi ở phía trên sắc mặt băng lãnh trong mắt tràn đầy lửa giận hắn mặc trên người tinh khiết pháp b à o màu trắng trên tay nắm một thanh giống như một bó buộc bó buộc hỏa diễm ngưng tụ thành hình đỏ thấm dưới pháp trượng phương từng tên một sử thi cấp vu sư sắc mặt nghiêm túc trong mắt cũng lớn đều mang phẫn nộ t h a n h cựu trắng vu sư thành một thành viên trắng vu sư thành cường đại chính là bọn họ mạnh nhất hậu thuẫn mà bây giờ phạ giặc thủ lĩnh bỏ mình bọn họ trắng vu sư thành hai vị truyền kỳ đại nhân chỉ còn lại có một vị điều này làm cho bọn họ ở trước mặt còn lại thế lực thời điểm đem ở hạ phong đặc biệt đối thủ cũ hắc vu sư thành nói không chừng sẽ nhân cơ hội đối với bọn họ động thủ chiếm trước bọn họ trắng vu sư thành tài nguyên ứng với cách đức người hướng đại gia nói một chút phạ giặc thủ lĩnh hành tung u lì xét l ệ n h lùng nói là thủ lĩnh đại nhân một gã sử thi cấp vu sư đứng lên hướng về đám người t ú i người hành lễ phạ giặc thủ lĩnh m ộ ư ơ i hai ngày trước xuất phát đi trước nam bộ tìm kiếm giống nhau ma dược tài liệu dựa theo hành trình vẫn lạc chi địa vô cùng có khả năng ở nam bộ ven rừng rậm khu vực hôm qua s à o sở thánh thành bị thần hy lĩnh cùng không biết thế lực liên thủ đ ặ p diệt pha giặc thủ lĩnh vô cùng có khả năng đi vào dò xét sở dĩ nói đến đây vị này sử thi cấp vu sư dừng một chút nét mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng màu sắc pha giặc thủ lĩnh không hề nhỏ khả năng là cùng cái kia không biết thế lực phát sinh xung đột do đó vẫn lạ thoại âm rơi xuống nhất thời cả tòa đại điện an tĩnh lại không biết thế lực nhưng là có chừng bốn tôn truyền kỳ s à o sở thánh thành thực lực không thể so bọn họ yếu nhưng cũng bị cái này không biết thế lực đặt bằng truyền kỳ vu sư u lì s ẹ t thản nhiên nói ta đã đem cái tình huống này đ ă n g báo cho phe đế quốc phe đế quốc sẽ phai truyền kỳ cường giả qua đây cái kia không biết thế lực có bốn tôn truyền kỳ tạm thời không cách nào đ ị ợ h nổi nhưng cùng cái kia không biết thế lực khuấy hợp lại cùng nhau thần hy lĩnh lại không thể bỏ qua k e c ly hắn nói đến phần sau ánh mắt đặt ở một gạ sắc mặt che l ớ p lao niên vu sư trên người thủ lĩnh đại nhân lao niên vu sư đứng lên không mình hành lễ thanh âm bình tĩnh không lay động ám sát ta muốn ngươi tọa hạ ám bộ đối với thần hy lĩnh tiến hành ám sát nếu có thể đem thần hy lĩnh chủ ám sát giải quyết ta sẽ vì ngươi xin nhất kiện có thể gia tăng thăng cấp truyền kỳ tỷ lệ bảo vật lao niên vu sư trong mắt nhất thời nổ bắn ra ánh sáng kinh người mang hắn thật sâu hành lễ bình tĩnh nói thủ lĩnh đại nhân yên tâm ta sẽ tự mình xuất thủ chấm dứt thần hy lĩnh chủ trắng vu sư thành không cho khiêu khích thời gian như thời gian qua nhanh đảo mắt liền tới vạn tộc chiến trường ngày thứ hai mươi bảy ngày hôm qua lý việt phái ra ổ dở đi trước thăm dò cổ di tích tợ lì tháp phía sau l i ê n đem nữ vệ đoàn một gã tả nhãn thuật sĩ lucy a hợp thành v ị sử thi cấp đến tận đây dưới t r ư ờ n g hắn nữ vệ đoàn trung đã có năm tên sử thi cấp một gã ác ma thuật sĩ một gã hỏa hệ nữu v một gã cự long thuật sĩ một gã nhiều âm nhiều thuật sĩ một gã tả nhãn thuật mười tả ác hệ hỏa hệ ngành vật lý âm ba hệ tinh thần hệ năm người phối hợp lẫn nhau dù cho chính là sử thi cực hạn tồn tại cũng sẽ bị một lần miễu sát trốn đều không thể chạy trốn tiếp tục hợp thành lý việt k h e i nói lần nữa đi tới nữ vu doanh điệu một cái trắng ngày thời gian trôi qua hắn đem nữ vệ đoàn bên trong một vị duy nhất băng hệ nữ vu hợp thành đến rồi sử thi cấp sau đó lại đem duy nhất vị phong hệ nữ vu hợp thành đến rồi sử thi cấp lại đem duy nhất vị địa hệ nữ vu cũng hợp thành đến rồi sử thi cấp ba vị nữ vu Đều sử dụng p hiện ụ trợ hợp thành t hợp à l i u h o à Mỹ ma lực thạch c ù nay g tương ứng thuộc tính thi cấp sử m thú tinh、hạch. Tám gã thi.、Lý、Việt trên mặt hoạch. Hiện cười. n mỉm gã sử Lý lộ ra a nữ vu doanh địa triệu hoán giá cả giảm đi dù cho hắn từ không tới có hợp thành một gã sử thi cấp nữ vu cũng chỉ cần hơn tám trăm l i n năng lượng giá cả quả thực thấp đến làm người ta giận x ô i nếu như truyền đi hắn chỉ cần hơn tám trăm l i n năng lượng là có thể sở hữu nhất tôn sử thi cấp sợ là đủ để cho sở hữu l ĩ n h chủ điên cuồng loại chuyện như vậy thậm chí không muốn nói l ĩ n h chủ nhóm chính là cao cao tại thượng chân thần biết được đều muốn vạn phần nước a o mười vạn phân đố kỵ dù sao sử thi cấp tồn tại là đã đi lên con đường thành thần sinh linh mạnh mẽ loại này tầng thứ sinh linh chính là cống hiến tín ngưỡng vậy cũng vượt qua xa sử thi cấp phía dưới sinh linh năm đó buổi tối ẻo xạ đem hai chục triệu năng lượng cho hắn đưa tới hắn cũng đem sử thi thăng cấp quyển trục giao cho kích động ẻo xạ một tấm sử thi thăng cấp quyển trục có thể bán ra hai nghìn vạn năng lượng mà hắn hợp thành một gã sử thi chỉ cần hơn tám trăm ngàn năng lượng trong lúc này phân biệt quá tốt đẹp đại c h ờ ô giờ từ tờ lì tháp đi ra liền có thể trực tiếp tiến hành lãnh địa thời gian gia tốc lại đến một lần đại hợp thành hắn nhẹ nhàng tự nói ánh mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc tờ lì tháp chỗ trong lòng vẫn là có chút bận tâm một ngày một đêm ô g i lại còn chưa ra tuy là hắn đối với ổ dở có lòng tin dù sao cũng là sở hữu c h u y ể n kỳ cấp chiến lược cận chiến chức nghiệp giả có thể tờ lì thắp cũng là cổ di tích thần bí khó lường cổ di tích chưa tới hơn hai giờ phía sau nữ vệ đoàn tên thứ chín sử thi cấp sinh ra bầu trời đều bị tà ác năng lượng c h à n ngập tà ác chi vân dũng di chuyển phảng phất có ác ma khủng bố ở dựng dục lần này thăng cấp sử thi chính là tên thứ hai ác ma thuật sĩ mà cũng đúng lúc này tờ lì thắp chung đột nhiên lao ra một đạo kinh người hào quang ngóng ánh trực tiếp trên bầu trời hình thành một đạo người xuyên cổ xưa pháp bảo thân ảnh một cỗ đáng sợ uy áp từ đạo thân ảnh này bên trên truyền r a làm người run sợ chương hai trăm ba mươi viễn cổ ma pháp đế quốc thánh vực quà tạo thời gian thực sự là nhất không cách nào đo lường được lực lượng không nghĩ tới hiện tại vu sư cư nhiên cũng có thể đường hoàng xuất hiện người xuyên cổ xưa pháp bảo thân ảnh ánh mắt nhìn về phía thần hy linh trung nhìn lấy cái k i a từng tên một nữ vu phát sinh như thanh âm như sấm trong thanh âm đều là một loại cảm thán cảm thán tuế nguyệt như thoi đ ư ờ n g lúc rời thế dễ lý việt ánh mắt ngưng trọng tuy là lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau có hơn bốn mươi bên trong nhưng giờ khác này hắn nhưng thật giống như đứng ở đạo hư ảnh này trước người cũng phảng phất tại bị đạo thân ảnh này mắt nhìn xuống đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu cũng là một loại rất khiến người ta cảm giác khó chịu còn có đạo hư ảnh này trong lời nói lại là có ý gì cái gì gọi là vu sư c ư nhiên cũng có thể đường hoàng xuất hiện chẳng lẽ trong quá khứ vu sư không thể làm đi ở đại điện hắn có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại thuyết pháp này l ĩ n h chủ đại nhân người này trước người đã vượt qua truyền kỳ cảnh giới nữ vu vương hậu có giản thấp giọng nói nét mặt cũng tận là ngưng trọng vượt qua truyền kỳ cảnh giới lý việt chấn động trong lòng truyền kỳ cảnh giới bên trên đó là cái gì là cường giả thánh vực cường giả thánh vực xưng hô bên trên có một thánh chữ bất kể là ở cái gì thế giới thanh chữ đều là cực kỳ cao quý có thể ở giai bậc s ư n g hô bên trên mang theo thanh chữ liền đủ để thấy rõ cái này tầng thứ tồn tại vị tôn quý đó là đã siêu việt truyền kỳ đạt được một loại càng thêm cảnh giới khó mà tin nổi thanh niên nhân, nhân trên người ngươi có một loại khí thế không tên chẳng lẽ hiện tại đã đến trong truyền thuyết lãnh chúa thời đại sao hư h u y ệ n cổ lao pháp sư thân ảnh nhìn lấy lý việt thanh âm như sấm ngay vậy lý việt đồng tử co rút lại cái này rõ ràng cho thấy trôi qua rất lâu xa tuế nguyệt một gã pháp sư lưu lại hư ảnh làm sao cũng sẽ biết lãnh chúa thời đại trong truyền thuyết lãnh chúa thời đại ở trôi qua rất lâu xa tuế nguyệt phía trước thì có lãnh chúa thời đại truyền thuyết cái này quá kinh người tin tức này truyền đi tuyệt đối sẽ để sở hữu linh chủ đều cảm thấy sởn tóc gáy bởi vì ý vị này bọn họ đi tới vạn tộc chiến trường trở thành một tôn linh chủ c ư nhiên không phải ngẫu nhiên mà là vô số tuế nguyệt trước liền đã có truyền thuyết trong đầu hắn các loại ý niệm trong đầu c h u y ể n qua trực tiếp lên tiếng nói không biết các hạ s ư ơ n g hô i như thế nào hiện nay xác thực đã thuộc về l ã n h chúa thời đại tuy là trước mắt hư ảnh khí tức cực kỳ đáng sợ hư hư thực thực cường giả thánh vực lưu lại bất quá hắn lại không có cảm giác được nguy hiểm gì bên cạnh nữ vu vương hậu cọ dạn tinh linh nữ vương s ủ lì hai người cũng không có quá khẩn trương biểu hiện cái này liền nói rõ đạo hư ảnh này còn thuộc về hắn thần hy l ĩ n h có thể ứng phó phạm vi lãnh chúa thời đại a không nghĩ tới c ư nhiên thực sự đến hư ảnh nét mặt lộ ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần tình hắn nhìn lấy lý việt ta tên là tờ ly đến từ ma pháp đế quốc lạ giản ở ta thời đại nói đến đây hắn nhìn về phía nữ vu vương hậu cọ giản vu sư là không cho phép tồn tại thi pháp giả chỉ có ma pháp sư mới là hết thể chúa tể dù cho chư thần cũng cần kính nể chúng ta đã từng vĩ đại nhất dự ngôn giả ca đi lạc gia miền hạn liền dự ngôn tương lai sẽ xuất hiện nhất thịnh vượng thời đại mà thời đại này chính là lãnh chúa thời đại ta với ma pháp đế quốc tan biến trong một trận đánh vất lạc lưu lại tờ lì tháp chỉ vì lưu ta lại mạch này truyền thừa trẻ tuổi l ĩ n h chủ ngươi trong lãnh địa lực lượng không kém còn có thần tính sinh mệnh ta hy vọng ngươi có thể ở lãnh địa của ngươi c h u n g đem ta mạch này truyền thừa tiếp nói đến đây hư ảnh thân thể đã tại dần dần biến đến hư huyễn phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu thất hơn nữa trong thanh n â m cũng có vài phần cấp thiết ma pháp đế quốc lạ giản dự ngôn giả lý việt chấn động trong lòng hắn không nghĩ tới ở xa xôi đi qua vạn tộc trên chiến trường cư nhiên vẫn tồn tại cái dạng này một tòa kinh khủng đế quốc đây là làm cho chư thần đều kính sợ đế quốc mặc dù đang bây giờ ma pháp sư thực lực tại đồng bậc trung không bằng vũ sư nhưng một tòa ma pháp đế quốc hội tụ vô số ma pháp sư lẫn nhau giao lưu va chạm nghiên cứu thời điểm đó ma pháp sư nhất định cũng là dường như vu sư vậy cường đại thi pháp giả bất luận cái gì có thể lấy phạm nhân chi khu sánh vai chư thần c h ứ c nghiệp giả đều là cực kỳ đáng sợ cực kỳ vĩ đại tôn kính ma pháp sư các hạ ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu nhưng của ngươi truyền thừa ta sẽ giao cho vu sư nhóm nghiên cứu cùng học tập hắn hơi k h ô n g người nói không có quan hệ ta cũng không căm thủ vu sư đều là hành tẩu ở thăm dò thế giới cầu chân giả mà pháp x ư a cũng không cao bằng vu sứ đ ắ t ngươi có thể đồng ý thỉnh cầu của ta ta hết sức cao hứng hư ảnh cười cười không hắn khuôn mặt là trung niên g á n g dấp nhưng trong mắt lại tràn đầy tăng thương h i ệ n nhiên vẫn lạc trước tuổi tác đã rất lớn hô chỉ thấy hắn khẽ n g o á c một cái nhất thời một viên xưa cũ h â n chương từ phía dưới tợ ly tháp bên trong bay ra n à y cái h â n chương mặt ngoài có phức tạp ngũ mang tinh trận cũng không phải là một tòa ngũ mang tinh trận mà là đếm không hết đại lượng ngũ mang tinh trận một tòa bộ một tòa khiến người ta thoạt nhìn có một loại cực kỳ cảm giác thần bí mà ở đại lượng ngũ mang tinh trận chung lại có một viên trạm làm sắc tinh thần treo lơ lửng diệp diệp sinh huy đây là ma pháp đế quốc quý tộc huy t r ư ờ n g năm đó ta là một gã tôn quý nam tước hiện tại ta đem tở lỵ gia tộc nam tước chi vị truyền thừa ngươi t h ứ nay về sau ngươi chính là ma pháp đế quốc hợp pháp nam tước tuy là ta ma pháp đế quốc đã tàn biến nhưng ma pháp truyền thừa không bao giờ tiêu thất mà tất cả ma ma là tất truyền thừa bắt nguồn ở ta Thu thân tộc, cả quốc. được pháp pháp phận đều nguồn quý ngươi đế ở sau ẽ có cơ được hội tìm t ma pháp đế q ố c của quý. Thư ảnh cười cười, chỉ một ngón tay. Này cái lưu lại Lý Thư trương quý. huy quang Sau nội hiện Việt tay. tỏa ra một ảnh hào hồ hình ngón Này sáng, trong bóng. mơ bộ đó hóa thành một ánh hào quang phảng phất không phải tồn ở thời điểm này một dạng đơn giản xuyên qua thần hy lĩnh thành trì phòng ngự đại trận huyền phu ở lý việt trước mặt hư ảnh thân thể cũng nhạt đến rồi cực hạ hóa thành đầy trời quang vũ biến mất thì dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng ma pháp đế quốc nam tước lý việt thì thảo khe nói trong lòng hắn cũng không biết đang suy nghĩ gì phân phó nói kiểm tra một phen nữ vu vương hậu có giảng gật đầu đi ra phía trước hướng về phía này cái quý tộc huy chương thi triển các loại pháp thuật dò xét còn lại nữ vệ đoàn các thành viên cũng đều đem ác ma hệ âm ba hệ tinh thần hệ trờ các loại đặc thù pháp thuật triển khai dò xét huy chương chúng có hay không có cái gì ẩn giấu bất quá cuối cùng không phát hiện gì hết quý tộc huy chương rất sạch sẽ cũng không có bất kỳ tay chân lúc này tớ lì tháp trung gỗ lìn thống s u ấ t ổ dơ đi ra rất mau trở lại đến thần hí lĩnh kho mình hành lễ nói l ĩ n h chủ đại nhân tớ lì tháp trung nghiêm phong lấy sở hữu ma pháp tài liệu trang bị ma pháp ma pháp sách vở đều đã lấy ra sau khi nói xong hắn đem trên người một miếng không gian giới chỉ đưa cho lý việt chương hai trăm ba mươi mốt thánh vực hải quái hợp thành g a cao đẳng tinh linh tại có chương bị kiểm duyệt nên giờ mới út đờ cờ chương mới nhất hai trăm ba mươi sáu cũng đang bị kiểm duyệt mai lúc nào thả ta sẽ út nếu thả muộn thì út muộn lý việt tiếp nhận không gian giới chỉ mở ra đây là một viên cực kỳ cự đại không gian giới chỉ nội bộ không gian vượt lên trước hơn vạn cái mở là hắn gặp qua lớn nhất không gian vật phẩm dù cho phía trước từ tinh linh tộc hai vị truyền kỳ cùng với tên kia truyền kỳ vu sư trên người lấy được không gian vật phẩm đều xa xa không có kinh người như vậy dưới sự so sánh tới quả thực liền là tiểu vu thấy đại vu lớn nhất cũng không vượt lên trước năm trăm m ma pháp đế quốc không hổ là làm cho chư thần đều kính vẹn vẹn chỉ là từ nơi này không gian giới chỉ bên trên là có thể nhìn ra trong lòng hắn thán phục hơn vạn m đó là cái gì khái niệm chừng một gian đại hình hợp kho lớn như vậy cái này có thể b u ô n g bao nhiêu thứ trình độ chân quý quả thực khó có thể tưởng tượng là chân chính của quý thậm chí bây giờ thời đại này cương giả thánh vực trên tay có thể hay không có không gian to lớn như vậy vật phẩm đều là một tần số mà ở trong không gian giới chỉ cũng có đại lượng lam sắc t ử sắc màu cam hồng sắc sử thi cấp bậc đích ma pháp trang bị dù cho kim sắc truyền thuyết cấp bậc đích ma pháp trang bị đều có mười hai món đó là thánh khí đột nhiên lý v i ệ t ánh mắt chiếu sáng đưa tay lấy ra một viên diệp diệp rực rỡ xanh t h ẳ m bảo châu viên này bảo châu trực tiếp huyền phù ở trước mặt hắn ngoài mặt có vô số mặt cắt phản xạ ánh mặt trời cực kỳ huế lệ cực kỳ rực rỡ mà ở nội bộ một loang thoáng dường như có một vùng biển đạn chứa ở hải dương bên trong một đầu dài chín cái đầu hải quái lẳng lặng nằm ở hải dương dưới đáy dù cho chỉ là chứng kiến lý việt trong lòng đều tuân ra một hơi khí lạnh lính chủ đại nhân đây là một kiện phong ấn hình thanh khí nội bộ phong ấn một đầu thánh vực tầng thứ khủng bố hải quái bên cạnh nữ vu vương hậu có dạn sắc mặt nghiêm túc nói vẹn vẹn nhìn chằm chằm xanh thẳm bảo châu trong mắt đều lộ ra vài phần khẩn trương nàng thực lực tuy là rất mạnh có thể so với truyền kỳ nhưng là chỉ là có thể so với truyền kỳ sơ kỳ mà thôi đối lập truyền kỳ trung kỳ truyền kỳ hậu kỳ truyền kỳ cực hạn trên lệnh rất lớn mà thánh vực tồn tại đó là viễn siêu truyền kỳ cường giả khủng bố hiện ở trước mặt nàng thánh khí bên trong liền phong l ớ n khủng bố như vậy sinh vật nàng tự nhiên khẩn trương rất sợ kinh khủng này hải quái chạy đến khi đó không muốn nói nàng chính là tập hợp cả tòa thần hy lĩnh lực lượng cũng xa xa không cách nào đối kháng thánh vực tầng thứ hải quái lý việt hít một hơi lanh khí cái này trong không gian giới chỉ lại còn có loại này đồ đạc hắn có chút cẩn thận đem mấy thứ một lần nữa để vào bên trong không gian giới chỉ đồ chơi này hắn cũng không dám vọng động ai biết cái này thánh khí phong ấn hải quái rốt cuộc là cái kia vị thánh vực ma pháp sư lưu lại giúp đỡ vẫn là địch nhân loại này sự không chắc chắn đồ vật vẫn là đặt ở chỗ cũ tương đối khá đương nhiên hắn cảm thấy cũng có khả năng cái này bị phong ấn hải quái đã chết dù sao ma pháp đế quốc đến bây giờ đã sớm không biết bao nhiêu năm đã trôi qua khá dài như vậy tuế y nguyệt sợ rằng ngoại trừ cao cao tại thượng chân thần bên ngoài còn lại sinh mệnh đều muốn hao hết thọ nguyên mà chết hắn ánh mắt nhìn về phía còn lại vật phẩm đại lượng đoán tạo tài liệu ma dược tài liệu cũng không biết là như thế nào bảo tồn lại còn có thể dùng hắn đem toàn bộ lấy ra giao cho hôi hải nhân nhất tộc cùng nữ vu quân đoàn hiện nay hắn giao cho hai phe tài liệu đã không sai biệt lắm c h ư n g bày tám vạn năng lượng giá trị chỉ chờ toàn lực luyện chế thành thành phẩm như vậy thì có thể gấp đội những truyền thừa khác sách vở hắn nhìn lấy bên kia bị hoàn chỉnh bảo tồn đại nhất ma pháp sách vở tâm niệm vừa động toàn bộ lấy ra ngoài những thứ này dung pháp thư cùng đạt hơn hơn vạn sách toàn bộ đều là lấy trải qua xử lý đặc biệt ra ma thú viết mà thành dù cho tiếp qua vạn năm cũng sẽ không hù bại hơn nữa tờ lì tháp t r u n g khẳng định cũng bố trí có chuyên môn bảo tồn vật phẩm ma pháp trận sở dĩ những ma pháp này sách vở đều không có một chút vấn đề chứng kiến trước mặt chất đầy từng quyển từng quyển ma pháp sách vở nữ vu vương hậu có dạn g nét mặt tuân ra một cô hưng phấn vu sư dựa vào cái gì cường đại bằng vào chính là tri thức danh vu sư mạnh bao nhiêu thì nhìn hắn nắm giữ tri thức có bao nhiêu nắm giữ tri thức càng nhiều pháp thuật uy năng cũng càng mạnh mẽ đồng thời cũng có thể càng thêm buông lỏng tấn cấp cùng g a i bên trong thực lực cũng đồng dạng kinh người hơn tọa ma pháp đế quốc bộ phận tri thức đối với đồng dạng là thi pháp chức nghiệp vô sư mà nói tuyệt đối là cực kỳ chân quý thu hoạch hết thệ cất xong lý việt phân phó lính chủ đại nhân yên tâm cọ giản cao h ứ n g nói lý việt gật đầu sau đó liền sở hữu lam sắc tử sắc màu cam trang bị ma pháp lên một lượt cái tiêu thụ tổng cộng giá ba hai trăm vạn năng lượng đây là một khoản cực kỳ to lớn tài phú nếu là có thể liên phát hiện vài tòa như vậy cổ di tích liền rất thư thái hắn nhẹ nhàng tự nói trong lòng tương đương thỏa mãn không chỉ có thu được một cái không biết tương lai có hữu dụng hay không chỗ ma pháp đế quốc nam tức thân phận còn thu được như vậy một nhóm lớn tài nguyên đối với hắn thần hy lĩnh phát triển mà nói nhưng là khá quan trọng nhìn lấy đã triệt để đen lại s á t trời hắn không có tiếp tục hợp thành trực tiếp trở lại thiên không c h i thành an bài vài tên tân tấn sử thi cấp nữ vệ đoàn thành viên qua đây lẫn nhau luyện thời gian đảo mắt đã qua ba ngày lúc này đã là vạn tộc chiến trường ngày thứ ba mươi rốt cuộc đem nữ vệ đoàn tất cả thành viên đều hợp thành tăng lên tới sử thi cấp lý việt đứng ở tinh linh cửa doanh trại nhìn lên trên bầu trời dị tượng khoe miệng lộ ra tiêu ý hai mươi danh nữ vệ đoàn thành viên bao quát bốn gã nguyệt tinh linh cung tiến thủ một gã nguyệt tinh linh rời y toàn bộ đều đã thăng cấp sử thi vì thế hắn trực tiếp đem n g u y ệ t tinh linh doanh trại triệu hoán giá cả tiêu hao hai quả mộng tưởng tri thạch cũng hạ thấp n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ mười điểm giờ ỉ hai mươi điểm trình độ đây đã là cực h ạ không cách nào nữa t h ấ p xuống mà đồng thời vì đem sở hữu nữ vệ đoàn thành viên hợp thành đến sử thi cấp hắn trong khoảng thời gian này tiêu hao năng lượng cũng đạt tới kinh người một nghìn ba trăm thừa vạn đây chính là đại giới bất quá so sánh với thành quả cái này đại giới nghĩ đến bất luận cái gì l ĩ n h chủ đều sẽ hết sức vui lòng hoặc là dù cho nhiều hơn gấp mười lần cũng sẽ không có bất luận cái gì l ĩ n h chủ một chút nhữ mày sử thi cấp a cái này đặt ở bất luận cái gì vương quốc vậy cũng là nội tình một dạng tồn tại mà bất luận cái gì một tòa vương quốc muốn xuất ra mấy ngàn vạn năng lượng tới đều có thể nhiều gấp m ộ ư ơ i danh sử thi đại giới cũng không không phải hơn tám trăm vạn năng lượng nếu như nói cho những vương quốc đó chỉ cần tám trăm với vạn năng lượng là có thể làm cho vương quốc nhiều hơn một gã hoàn toàn trung thành cảnh cảnh sử thi cấp tồn tại sợ là m u ố n cướp bể đầu càng không cần phải nói lý việt hợp thành sử thi nơi nào muốn hơn tám triệu năng lượng chỉ cần hơn tám trăm ngàn mà thôi trên vòng trời đầy t r ờ i ngọn lửa đang cháy hừng hực dường như dáng đỏ vậy đ ổ sộ tuy là lúc này là ban ngày nhưng như trước có loại huyễn lệ cảm giác để cho trong lòng người b ằ n g bái cao đẳng tinh linh ba bốn quả n h â n a bạch ngân tinh linh thăng cấp sử thi cấp liền hóa thành cao đẳng tinh linh lý việt khỏe miệng lộ ra tiêu ý cái gì là cao đẳng tinh linh đó là trời sinh nắm giữ ma pháp nguyên tố cao đẳng sinh mệnh bất luận cái gì ma pháp nguyên tố ở cao đẳng tinh linh trên tay cũng như cánh tay giật dây các nàng chính là trời sinh thi pháp giả trong truyền thuyết ma pháp sư vũ sư chờ các loại thi pháp giả chính là học tập cao đẳng tinh linh mà đàn sinh ra sở hữu trưng bày vật phẩm đều bán rồi trên người bây giờ có một trăm bốn mươi triệu năng lượng có thể bắt đầu thời gian gia tốc chân chính hợp thành g i a truyền kỳ đẳng cấp lãnh địa đơn vị hắn nhẹ nhàng tự nói trong mắt tràn đầy chờ mong không do dự trực tiếp lấy ra tấm kia lãnh địa thời gian ra t ố c quyền trục bỗng nhiên xé mở nhất thời mông mông quang mang bao phủ cả tòa thần hi lĩnh thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ chương hai trăm ba mươi hai tên thứ hai thần thánh thiên sứ đại dự ngôn thuật thuật phúc sinh nhìn lấy mơ hồ quan g mang lý việt nét mặt lộ ra một vệ thỏa mãn có hai tháng có thể dùng đến hợp thành trước hợp thành ra một chi thần thánh thiên sứ chiến đội hắn nhẹ giọng nói xoay người đi thẳng tới quang minh diệu linh doanh đ i ệ hiện nay quang minh diệu linh doanh trại triệu h o à n giá tiền là một trăm năm mươi năng lượng triệu hoán một vị h ắ c thiết quang minh diệu linh lý việt trực tiếp xuất ra cuối cùng có bốn viên ngộng tưởng c h i thạch đã tích lũy năm đạo tín ngưỡng c h i lực toàn bộ dùng ở trước mắt quang minh diệu linh doanh điệu bên trên nhất thời quang mang tịch q u y ề n đem chọn tọa quang minh diệu linh doanh điệu bao phủ viên thứ nhất ngộng tưởng c h i thạch đem quang minh diệu linh doanh trại triệu h o à n giá cả từ một trăm năm mươi điểm năng lượng hạ thấp một trăm điểm viên thứ hai đem triệu hoán giá cả từ một trăm điểm hạ thấp chín mươi điểm viên thứ ba viên thứ tư một tướng triệu hoán giá cả hạ thấp bảy mươi điểm cuối cùng năm đạo ngưỡng chi lực đem triệu hoán giá cả hạ thấp sáu mươi điểm sáu mươi điểm năng lượng một gã hắc thiết quang minh diệu linh m ộ n g tưởng chi thạch còn chưa đủ a sai một viên mới chỉ có không hai có thể đạt được cực h ạ lý việt lắc đầu nhưng cái này cũng không có cách nào m ộ n g tưởng chi thạch quá chân quý từ một cái tên khác ngụy thần lực kết tinh bên trên là có thể nhìn ra tuy là mang một cái ngụy chữ trên thực tế hắn cảm thấy xưng là nửa thần lực kết tinh thích hợp hơn dù sao cùng chân chính thần lực kết tinh so sánh với mộng tưởng c h i thạch chính là thiếu mất một nửa tín ngưỡng c h i lực mà thôi mà thần lực kết tinh chân quý bao nhiêu không bất luận kẻ nào chỉ cần từ tên bên trên liền có thể biết bất kỳ vật phẩm gì dính vào một cái thần c h ữ đều là chân quý đến khó có thể tưởng tượng xào sở thánh thành thêm lên xung quanh mấy triệu tinh linh mấy ngàn năm tích lũy trong bảo khố cũng chỉ có tám miếng ngộng tưởng chi thạch đương nhiên khẳng định đại bộ phận s à o sở thánh thành tự thân liền đã dùng hết nhưng là đủ để nhìn ra ngộng tưởng chi thạch rất thưa thất cùng chân quý bất quá có thể hạ thấp đến sáu mươi điểm triệu hoán giá cả lý việt đã rất hài lòng so sánh với hắn hợp thành ra vị thứ nhất thần thánh thiên sứ en chỗ lúc một trăm năm mươi điểm giá cả hôm nay sáu mươi điểm nhưng là tiện nghi rất nhiều không có suy nghĩ nhiều h á n tâm niệm vừa động bắt đầu rồi hợp thành từng tên một quang minh diệu linh xuất hiện lại đang trong bạch quang tiêu thất hơn bốn giờ phía sau bốn gã kim cương quang minh thánh linh xuất hiện ở lý việt trước mặt nhẹ nhàng trôi nổi trong mắt không có bất kỳ quan g thải h i ệ n nhiên đây chỉ là thể xác còn không có linh hồn vào ở lãnh địa tấn thăng đến hoàng kim phía sau hắn có thể kéo dài doanh địa rót vào linh hồn thời gian đã đại biên độ tăng thêm không cần lại cẩn thận từng ly từng tí tâm niệm vừa động bạch quang chất động bốn gã quang minh thánh linh biến mất cùng lúc một viên che đậy chi thạch cũng vỡ vụn ra hóa thành lấm tấm quang mang đem thần hy lĩnh bao phủ đáng tiếc lông thiên sứ cùng thiên sứ chi tâm quá khó được lý việt có chút tiết v ố i thiên sứ chiến đội hợp thành liền không có cách nào sử dụng tài liệu phụ trợ bất quá dù cho không sử dụng tài liệu phụ trợ thần thánh thiên sứ vẫn là nhân vật cực kỳ khủng bố thuộc tính hầu như đã đạt đến sử thi cực hạng toàn thuộc tính đều cực kỳ tiếp cận ba trăm điểm cái này giới hạn giá trị cái này so với cùng giai hắc long nhưng là cường đại nhiều lắm hô thần hy lĩnh bầu trời mãnh liệt quang minh năng lượng sôi trào giờ khắc này tựa như cả tòa thế giới quang minh năng lượng đều ở đây hoan hô đều ở đây dũng mãnh vào thần hy lĩnh vô cùng vô tận quang minh năng lượng quả thực tạo thành một vùng biển theo đại lượng quang minh năng lượng vào tới c h ầ m rãi trên hư không ngưng tụ thành một tòa thuần bạch sắc thần thánh ngôi nhà trên cánh cửa tinh mỹ cực kỳ điêu khắc đại lượng thiên sứ chiến đấu trắng cảnh thuần khiết không tì vết ở môn hộ bên trên quang minh năng lượng dân g t r à o dường như hải triều phập phồng trong mơ hồ có quang minh c h i sơn hiện lên trên núi hàng vạn hàng nghìn cung điện chìm nổi liền phảng phất là một tòa thiên đường sơn xuất hiện hào q u a n g rơi so với trên bầu trời liệt dương còn n óng ánh hơn sáng lạn tới cực điểm chậm rãi một tôn trưởng bộ dạng tuyệt mỹ thân thể thuần trắng pháp bảo phía sau năng lượng kinh người k i ể m chế thành thần thánh cánh chim thiên sứ từ môn hộ chung đi ra vị này thiên sứ thần tình bình thản trong con n g ư ờ i lộ ra trí tuệ cùng thương hại ánh sáng vê anh vô tận quang minh năng lượng triệt để sôi trào đem p h ư ơ n g viên hơn vạn mét thần hy lĩnh đều hoàn toàn bao phủ thần thánh hỏa diễm ở trên vòm trời thiêu đốt nhất tôn cự đại thiên sứ hư ảnh xứng xứng gần giống như một vị thần phủ xuống nhân gian di c ư nhiên không phải cận chiến thiên sứ lý việt chứng kiến đi ra thần thánh thiên sứ cũng có chút kinh ngạc hắn còn tưởng rằng thiên sứ cũng đều là cầm trong tay đại kiếm hai cánh triển khai cùng địch nhân gần người chém giết đâu nhưng bây giờ lần này hợp thành đi ra thần thánh thiên sứ lại cầm pháp trượng một bộ thi pháp giả gián dấp hô thần thánh thiên sứ hạ xuống quỳ một chân trên đất cung kính nói năng thiên sứ cảm tạ lĩnh chủ đại nhân ban ân mời l ĩ n h chủ đại nhân ban tên cho lý việt mắt sáng lên năng thiên sứ như vậy xem ra thần thánh thiên sứ en trổ chính là lực thiên sứ lực thiên sứ cận chiến năng thiên sứ chính là đánh xa sao hắn như có điều suy nghĩ mở miệng nói miễn lễ ban thưởng ngươi tên là du lì ạ du lì ạ đa tạ linh chủ đại nhân ban tên cho thần thánh thiên sứ du lì ạ vui mừng nói lý việt tò mò mở ra thần thánh thiên sứ du lì ạ tin tức giao diện kiểm tra đứng lên tên gọi thần thánh thiên sứ ấu niên k ỳ chủng tộc thiên sứ tộc giai bậc bốn trăm bốn mươi ba sử thi lực lượng ba mươi ba mươi nam thể chất ba trăm ba mươi chín bảy mất tiệp ba mươi b ố một chín tinh thần ba trăm năm mươi lăm sáu kỹ năng quang minh khôi phục thuật quang minh t án dương quang minh c h ú c phúc thần thánh thẩm phán thần thánh liệt dương triệu hoán nóng bỏng thần thánh h ỏ a diễm đốt cháy địch nhân quang minh tinh lọc triệu hoán một đạo ánh sáng nóng bỏng rõ ràng năng lượng trụ tinh lọc toàn bộ tạ ác thiên sứ thủ hộ vì đồng bạn gia chỉ thiên sứ thủ hộ h ộ thuẫn thần thánh c h i khiên nắm giữ quang minh năng lượng hình thành thần thánh h ộ thuẫn đại dự ngôn thuật lấy quang minh năng lượng khiêu động thời gian vĩ lực ngưng kết địch nhân thời gian ngay lập tức thuật phục sinh thần thánh thiên sứ trung cực áo nghĩa phục sinh một vị thân thể linh hồn hoàn chỉnh tử vong không cao hơn một giờ thực lực không cao hơn sử thi cấp sinh mệnh lĩnh vực thần thánh sở trường trưởng khống khôi phục lv hai m trưởng khống quang minh lv hai mươi h lv một để thăng 10%, ờ i p h lv hai để thăng 20%, i m ư ơ lv ba để thăng 30%. thiên phú Quang ban Minh Sủng Nhi ở ban ngày h ở t ự chương lực tăng lên tăng trên mọi p diện 20%, hai á ám áp Hác ám khắc áp c khắc chế thuộc chế mệnh một tinh hệ sinh mệnh 10 thuộc tính. Thần tính, một áp chế địch nhân 10 thuộc tính. Đánh giá, Đánh 10% 10% đây là q n g m n Sủng Nhi, h t h thánh sinh linh, sinh ầ n r a Quang ở vô tận m i n h ba ê n trong, chịu đến chịu hữu u sở q n g m i n thần h chỉ là chúc phúc. là ư ơ 233, thần hy lĩnh vị thứ nhất chân chính truyền kỳ đơn vị đại dự ngôn thuật ngưng kết thời gian thuật phúc sinh phúc sinh lý việt nhìn lấy trước mặt vị này năng thiên sứ tin tức ánh mắt trong nháy mắt chừng lớn có loại ngược lại hút hơi khí lạnh ý tưởng cái này kỹ năng quả thực thì có chủng làm cho hắn đều cảm giác ra đầu tê dại quá mạnh mẽ quá ngừng thiên cái ngưng kết thời gian một cái trực tiếp phục sinh hắn phía trước cũng chỉ là ở sử thi trong hòng đ á u lái ra quá một viên phục sinh c h i thạch hơn nữa yêu cầu còn rất cao phải chết vong ở mười phút trong vòng mà trước mắt năng thiên sứ thuật phục sinh cũng là có thể phục sinh tử vong ở trong vòng một canh giờ sinh mệnh ai mạnh ai yếu một mắt hiểu rõ tuy là năng thiên sứ thuật phục sinh hạn chế cũng cực đại mỗi ngày chỉ có thể sử dụng ba lần nhưng cái này đã cực kỳ nghịch thiên điều này có ý vị gì ý nghĩa hắn thần hy lĩnh sau này sau khi chiến tranh kết thúc có thể đem một bộ phận tối cường đại chiến lược sống lại hắn hô hấp r ồ n r ậ p đây vẫn chỉ là một gã năng thiên sứ nếu như hắn thần hy lĩnh sở hữu mười tên năng thiên sứ đâu chẳng lẽ có thể ở sau này trong đại chiến trực tiếp thiếu tổn thất ba mươi danh mạnh nhất lánh địa đơn vị còn có thời gian ngưng kết đây tuyệt đối là mạnh nhất phụ trợ công kích kỹ năng a lực thiên sứ chủ chiến ở phía trước cùng địch nhân gần người phía sau năng thiên sứ đột nhiên tới một người đại dự ngôn thuật ngưng kết thời gian chỉ cần suy nghĩ một chút loại tình cảnh này để lý việt hưng phấn vô địch hai người phối hợp tuyệt đối vô địch chờ đến sử thi ba lực thiên sứ cùng năng thiên sứ phối hợp phòng chừng có thể cùng c h u y ể n kỳ so sánh hơn thua dù sao cái này đại dự ngôn thuật quá biến thái hơn nữa có thuật phục sinh lật tẩy lực thiên sứ hoàn toàn có thể dùng l i ề u mạng đấu pháp càng nghĩ càng hưng phấn hắn lập tức trở về nói quang minh diệu linh doanh địa tiếp tục bắt đầu triệu hoán hợp thành một gã sử thi cấp thần thánh thiên sứ cần chín mươi tám vạn thừa năng lượng hắn lần này nhất yếu trực tiếp hợp thành ra một c h i thiên sứ chiến đội đương nhiên trên tay hắn chỉ có mười hai khỏa che đậy c h i thạch sở dĩ chỉ tính toán lần nữa hợp thành ra mười danh thần thánh thiên sứ thêm lên thần thánh thiên sứ en trộ thần thánh thiên sứ quang vinh lị á chính là mười hai tên cái này tự nhiên cũng có thể xưng là một c h i thiên sứ chiến đội hơn nữa hắn cũng không phải là chỉ cần sử thi thần thánh thiên sứ hắn là cần đem sở hữu thần thánh thiên sứ đều hợp thành đến sử thi ba làm cho mỗi một danh thần thánh thiên sứ thực lực chân chính đạt được sử thi cấp cực h ạ n nhất phối hợp l ĩ n h chủ thiên phú gia trì thực lực tuyệt đối tiếp cận c h u y ể n k ỳ cấp dù sao chỉ cần thần thánh thiên sứ không phải rót vào linh hồn như vậy thì sẽ không xuất hiện dị tượng thời gian trôi qua cách mỗi ba ngày lý việt liền trở lại thiên không chi thành nghỉ ngơi một lần vương lỏng một chút mười hai tên sử thi ba thần thánh thiên sứ còn cần hắn lại hợp thành ra bốn mươi tám danh sử thi thần thánh thiên sứ thân thể trách mới có thể toàn bộ hoàn toàn mà một gã sử thi thần thánh thiên sứ thể xác hợp thành liền cần hơn bốn giờ ước chừng cần hơn hai trăm hai mươi canh giờ t í n h lên thời gian nghỉ ngơi thả lỏng thời gian hắn hao phi tới tận mười ba ngày thời gian mới chỉ có hợp thành ra một chi toàn bộ từ sử thi thần thánh thiên sứ tạo thành chiến đội sáu gã người xuyên quang minh chiến giáp cầm trong tay quang minh đại kiếm lực thiên sứ sáu gã người xuyên thần thánh pháp bảo tay thần thánh pháp trượng năng thiên sứ lực thiên sứ ánh mắt kiên định hơn nữa sắp bén phong mang tất lộ năng thiên sứ nhãn thần l ư u hòa trong mắt mang theo trí khôn và thương hại ánh sáng dùng để truyền giáo tự nhiên là năng thiên sứ càng thêm thích hợp bất luận cái gì tín đồ chứng kiến năng thiên sứ đều sẽ có dâng lên một loại thần yêu thế nhân cảm giác không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất thành kính cầu nguyện e n c h ộ từ nay về sau ngươi vị thiên sứ chiến đội đội trưởng d ũ l ù y ạ từ nay về sau ngươi vị thiên sứ chiến đội đội phó lý việt nhìn trước mắt chia nhóm hai bên đứng yên thần thánh thiên sứ nhóm trong lòng cực kỳ thỏa mãn phân phó nói đây chính là mười hai tên chân chính sinh vật khủng bố dù cho hắn không tiếp tục hợp thành chờ thêm thời gian ngàn năm cái này mười hai tên thần thánh thiên sứ cũng sẽ tự nhiên mà vậy đi vào cảnh giới bán thần dù sao các nàng vốn là bán thần cấp sinh mệnh chỉ là bây giờ vẫn còn đấu niên kỳ sở dĩ chỉ có thể phát huy ra sử thi cấp thực lực lúc này vạn tộc chiến trường bất kỳ thế lực nào chứng kiến trước mắt một màn sợ rằng đều muốn sắc mặt k ị c biến vẻ mặt không dám tin tưởng mười hai tên thần thánh thiên sứ a thứ này cũng ngang với là mười hai tên tương lai bán thần truyền kỳ đã sở hữu diệt quốc vai nói pháp thuật có thể phá núi hủy nhạc mà truyền kỳ bên trên thánh vực càng là cường đại đến cực hạ khủng bố ngập trời còn bán thần đó đã là gần thần nhân vật khủng bố bất luận cái gì nhất tôn bán thần đều nằm ở thế giới đỉnh nhìn xuống phong vân cao cao tại thượng mà bây giờ hắn thần hy lĩnh trung lại xuất hiện mười hai tên tương lai bán thần truyền đi sở hữu đế quốc sở hữu lính chủ đều phải bị triệt để kinh hãi cảm thấy bất khả tư nghị thậm chí v ô thượng chân thần đều có thể đưa mắt xem ra là thần thánh thiên sứ en trổ du lì ạ hai người quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh nói các ngươi lưu lại còn lại xuống phía dưới tu luyện a lý việt phân phò nói cái này mười ba ngày hợp thành ước chừng làm cho hắn tiêu hao bốn nghìn bảy trăm hai mươi vạn năng lượng bất quá có thể hợp thành ra một chi thần thánh thiên sứ chiến đội đó cũng là hoàn toàn đáng giá chi này thần thánh thiên sứ chiến đội phối hợp với nhau hoàn toàn có thể sánh ngang sáu tôn truyền kỳ cấp cường giả đương nhiên hắn không thể ở thần hy l ĩ n h đem chi này thiên sứ chiến đội lấy ra vậy quá khủng bố bất quá thả ở thế giới ngầm cũng liền không có vấn đề cho dù ai cũng không thể biết được cái dạng này một chi thần thánh thiên sứ chiến đội sẽ là hắn thần hy l ĩ n h một cổ lực lượng mà bây giờ hắn liền muốn đem en trổ cùng du ly ạ hợp thành đề thăng tới truyền kỳ cấp chân chính truyền kỳ lấy en chỗ cùng rủ lì ạ thần thánh thiên sứ khủng bố còn có lính chủ thiên phú gia trì chỉ cần hai người bước vào truyền kỳ giai như vậy thực lực đem triệt để thuế biến chỉ sợ sẽ là truyền kỳ trung kỳ thậm chí truyền kỳ hậu kỳ nhân vật khủng bố đều có thể đối kháng đó đúng là chi này thiên sứ chiến đội ở thế giới ngầm mạnh nhất bảo đảm các ngươi chuẩn bị sẵn sàng hắn mở miệng nói là en chỗ cùng quang vinh lì a lướt nhau hai người trong mắt đều toát ra hưng phấn màu sắc truyền kỳ các nàng nếu là muốn tự hành thăng cấp truyền kỳ bốn ít nhất còn có trên trăm năm thời gian mà bây giờ ở lĩnh chủ đại nhân trên tay rất nhanh các nàng liền muốn triệt để thăng cấp truyền kỳ lý việt đứng ở quang minh diệu linh trong doanh trại tâm niệm vừa động lần nữa bắt đầu triệu hoán cùng hợp thành đại lượng quang minh diệu linh xuất hiện lại biến mất chọn mười hơn ba giờ phía sau xuất hiện lần nữa một gã sử thi ba thần thánh thiên sứ thể xác lý việt thao túng hai cái hợp thành q u â n cái bao phủ thần thánh thiên sứ en trổ một cái lồng đơn tên này thần thánh thiên sứ thể xác bất quá trong lúc bất chợt lại thêm ra hai cái hợp thành quân ừng thăng cấp truyền kỳ cũng cần bốn gã lý việt thấy như vậy một màn trong lòng nhất thời khẽ nhữ mày kim cương ba thăng cấp sử thi cần bốn gã hiện tại sử thi ba thăng cấp truyền kỳ cũng cần bốn gã hàn tinh toàn dưới nếu là như vậy lời nói danh truyền kỳ ước chừng cần mười sáu danh sử thi thần thánh thiên s ư mới có thể hợp thành đi ra đây chính là một nghìn năm trăm bảy mươi thừa vạn năng lượng vốn là cho rằng trên người một trăm bốn mươi triệu năng lượng đã rất nhiều nhưng chân chính bắt đầu hợp thành mới biết được như trước không coi vào đâu hắn lắc đầu không có quá nhiều do dự trực tiếp lần nữa bắt đầu không ngừng triệu hoán không ngừng hợp thành lại là một ngày một đêm đi qua hắn điều khiển bốn cái hợp thành quân đem thần thánh thiên sứ en chổ cùng mặt khác ba gã sử thi hai mươi thần thánh thiên sứ thể xác bao phủ đồng thời bóp nát một viên che đậy c h i thạch hắn biết rõ thần thánh thiên sứ thăng cấp truyền kỳ chỉ sợ cũng phải có kinh người dị tượng xuất hiện vô thanh vô tức trói mắt trắng quang thiệp d i ệ u bao quát en chổ ở bên trong bốn gã sử thi tột cùng thần thánh thiên sứ tiêu thất dẫn súng nhất khắc to lớn mà khí tức thần thánh xuất hiện một đạo đường kính vượt lên trước trăm mét khoảng cách thần thánh quang trụ phóng lên cao đâm rách c ử u thiên vân tầng t r ư ơ n g hai trăm ba mươi b ố truyền kỳ giai thần thánh thiên sứ tin tức cùng khủng bố thần thánh quang mang tràn ngập cả tòa thần hy lĩnh đầy trời quang minh ma lực phát sinh mừng rỡ hoan hô ngưng tụ thành từng cái lớn chừng ngón tay cái tinh linh ở trên hư không chung quanh n mẹ múa hào quang lập lọe trong lánh điệu mọi người đều ngơ ngác nhìn bị kinh người này dị tượng kinh hãi mặc dù quá khứ hơn mười ngày bọn họ đã đối với lần lượt xuất hiện dị tượng thấy có lạ hay không nhưng lần này hiển nhiên so trước đó sở hữu dị tượng đều kinh người nhiều lắm cái kia khí tức thần thánh để cho bọn họ đều cảm thấy một loại nghiêm nghị bất khả xâm phạm thậm chí có chủng muốn quỷ bái xung động cả tòa thần hy lĩnh giờ khắc này đều tựa như hóa thành thần chi quốc độ vô tận quan minh vô tận huế y t lệ truyền kỳ tinh linh nữ vương xù l ì nhẹ nhàng tự nói trên mặt lộ ra một vệ tước cao tuy là chết ở trên tay nàng truyền kỳ đều có nhất tôn nhưng nàng đến cùng còn không phải chân chính truyền kỳ đối với truyền kỳ cảnh giới trong lòng vẫn là cực kỳ hướng tới cái kia cùng sử thi dai đem hoàn toàn bất đồng thuộc về k h á c một tầng thứ thế giới là en trổ khí tức nàng thăng cấp truyền kỳ nữ vu vương hậu có dạn từ trong tu luyện tỉnh lại đi ra thiên bảy trăm bốn mươi bảy danh tháp nét mặt đồng dạng mang theo ước ao ai không muốn trở thành truyền kỳ vậy tương đương ở trên con đường thành thần đại đại đi phía trước bước ra một bước sử thi có lĩnh vực mà truyền kỳ liền có pháp tướng tuy là nàng cũng có thể ngưng tụ ra truyền kỳ pháp tướng nhưng đó là lấy hết sức cường đại lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ m à thành không phải truyền kỳ giai tồn tại cái loại này tự nhiên mà vậy nắm giữ mười tên thần thánh thiên sứ trong mắt mang theo vui sướng truyền kỳ các nàng đội trưởng thăng cấp truyền kỳ cái này không thể nghi ngờ làm cho các nàng chi này thiên sứ chiến đội thực lực đại tăng thông thiên triệt địa quang trụ dường như muốn đem thương khung đều đâm rách nếu không phải che đậy c h i thạch thần kỳ cực kỳ lúc này cột sáng này sợ r ằ n g sớm đã làm cho xin vương quốc d ả i ẻn nỉ vương quốc thậm chí xen nạt giờ trong rừng rậm còn lại mấy cái thế lực kinh h ạ i đây là truyền kỳ ánh sáng bất luận cái gì sinh linh thăng cấp truyền kỳ đều sẽ xuất hiện truyền kỳ ánh sáng chỉ bất quá thần thánh thiên sứ truyền kỳ ánh sáng quá mức kinh người chút ghi chép chung bình thường truyền kỳ ánh sáng bình thường sẽ không vượt lên trước ngàn mét cao độ ban ngày hai ba trăm dặm bên ngoài liền không thấy được lý việt khẽ nói nhưng trước mắt truyền kỳ ánh sáng đâu chỉ ngàn mét cao điều này cũng làm cho hắn lần nữa thấy được thần thánh t i ê n sứ loại này thành niên liền có thể sở hữu bán thần cấp thực lực sinh linh kinh khủng bực nào đây mới thật là gần thần sinh mệnh hô thần thánh t i ê n sứ en trổ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở cái kia thông thiên triệt địa trong cột ánh sáng nàng vẫn là một thân quang minh chiến giáp cầm trong tay quang minh đại kiếm anh khí bừng bừng vàng rực phát như dương áo choàng hai t r ò n g mắt s ắ c bén phía sau cánh chim rực rỡ cực kỳ mang theo từng tia ánh sáng huy thần thánh mà thuật khiết một cố khí thế cực kỳ khủng bố từ trên người nàng tràn ngập bôn phía thư không đang điên cuồng vặt mẹo nhất tôn cự đại truyền kỳ pháp tướng h i ể n lộ mà ra chấn áp thế gian lúc này nàng phảng phất chính là nhất tôn thật thần đại nôn nhân hành t ầ u ở nhân gian không chỉ có thần thánh hơn nữa mang theo một loại uy nghiêm cực kỳ đáng sợ đó là thuộc về thần uy nghiêm thần thánh thiên sứ đây tuyệt đối là gần nhất thần sinh mệnh thậm chí các nàng nhất tộc trung thì có không ít chân thần trong truyền thuyết hai cánh thiên sứ là bán thần mà bốn cánh thiên sứ cũng đã là chân thần sau một lúc lâu thần thánh quang mang mới dần dần tán đi thần thánh tiên sứ en Chô hạ xuống quỳ một chân trên đất hướng về lý việt cung kính nói en Chô đa tạ lĩnh chủ đại nhân ban ân nàng trong lòng tràn đầy vui sướng chỉ có chân chính tấn thăng đến truyền kỳ giai mới biết được truyền kỳ cùng sử thi giai là bậc nào biến hoa lớn đó là một loại sinh mệnh tầng thứ ở trên đề thăng miễn lễ lý việt hài lòng nói vị thứ nhất truyền kỳ hắn có chút không kịp chờ đợi mở ra thần thánh thiên sứ en trộ tư liệu kiểm tra đứng lên không biết tiến giai trở thành truyền kỳ en trộ lại có bao nhiêu biến hoa lớn tên gọi thần thánh thiên sứ trưởng thành kỳ t r u n g tộc thiên sứ tộc giai bậc truyền kỳ sơ kỳ lực lượng một trăm năm mươi lăm không nam thể chất một nghìn năm trăm mười tám bảy mất tiệp một nghìn năm trăm hai mươi ba chín tinh thần mười bốn tám mươi chín sáu kỹ năng quang minh cự kiếm triệu hoán một thanh quang minh năng lượng hình thành cự kiếm từ trên trời r i a n g xuống thần thánh gông xiềng nắm giữ quang minh lực lượng hình thành gông xiềng giảng buộc địch nhân thần thánh thẩm phán triệu hoán thần thánh lực lượng hình thành cự đại hóa quang minh hư ảnh trạm kích địch nhân thần thánh thập tự c h ạ m thần thánh kiếm quang thần thánh hỏa diễm thần thánh kiếm chém thần thánh bao táp hình thành một mảnh hoàn toàn do thần thánh kiếm khí tạo thành kiếm bao táp vạn kiếm hàng lâm triệu hoán hơn vạn trôi thần thanh kiếm xuyên thủng đĩnh nhân sử thi cấp thần thánh thiên sứ mạnh nhất đơn thể kỹ năng thiên đường hàng lâm triệu hoán thiên đường hư ảnh gia trì tự thân toàn thuộc tính 20%, quang minh tài quy tê lấy tài quyết lực lượng thẩm phán địch nhân truyền kỳ giai thần thánh thiên sứ mạnh nhất đơn thể công kích quang minh kiếm hà triệu hoán vô tận quang minh c h i kiếm hình thành một cái kiếm hà công kích đại lượng địch nhân thần thánh p h á p tướng sở trường trưởng khống trường kiếm lv 2 6 trưởng khống quang minh lv 2 6 i m lv một đề thăng 10%. lv hai để thăng hai mươi lv ba để thăng ba mươi thiên phú quang minh s ủ n g nhi ở ban ngày thực lực tăng lên trên mọi phương diện hai mươi hắc á m khắc tinh áp chế hắc á m hệ sinh mệnh một mươi thuộc tính thần tính một áp chế địch nhân một mươi thuộc tính đánh giá đây là quang minh s ủ n g nhi thần thánh sinh linh sinh ra ở vô tận quang minh bên trong chịu đến sở hữu quang minh thần chỉ là c h ú c p h ú c lý việt trong mắt chiếu lấp lánh hương phấn trong lòng không hổ là thần thánh thiên sứ Thuộc lấy hắn h i ế t chuyên kỳ trung kỳ thuộc tính là ở vào 1 1 0 0 0 5 một năm g lúc t r ă t hai n h t ê nghìn sứ lực l ư ợ n t chất, loại, kỳ kỳ. điểm chuyên kỳ, kỳ, kỳ hậu kỳ thuộc tính là hai hai n g h u ộ c t í n h năm trăm điểm nói cách khác thần thánh thiên sứ en trồ thuộc tính ở lĩnh chủ thiên phú gia trì phía sau đã vượt qua truyền kỳ hậu kỳ dù cho suy nghĩ đến kỹ năng uy lực lợi dụng ở trên t r ê n lệch thật lớn thần thánh thiên sứ en trộ thực lực cũng tuyệt đối so với truyền kỳ trung kỳ còn phải cường đại hơn rất nhiều chính là cùng bình thường 2 0 0 n g u ấ t đầu thuộc tính truyền kỳ hậu kỳ chém g i ế t cũng khẳng định có thể liều lên một hồi quá mạnh mẽ có en trộ ở ta thần hy lĩnh liền có chân chính sức mạnh lý việt trong lòng tràn đầy vui sướng chương hai tên thứ hai truyền kỳ thiên sứ cùng sinh cùng tử truyền kỳ cảnh giới bất kỳ một cái nào tiểu t ầ n g thứ trên lệch đều cực đại lý việt từ xa sở thánh thành lấy được trong tình báo s e n n à n dở d ừ n g d ậ m nguyên bản có bảy đại nhất cường thế lực s à o s ở thánh thành ác ma thành trắng vu sư thành hắc vu sư thành huyết lan g thành vong linh a o động hắc á m thiên đường trong đó xa sở thánh thành là tinh linh tộc lãnh địa xem như là s e n n à n dở d ừ n g d ậ m bản thổ thế lực ác ma thành lại là hơn năm trăm năm trước xuất hiện sở hữu nhất tôn truyền kỳ giai đại ác ma lý việt đã từng đánh hạ tàn phá tinh linh thành t r ì ạn tỷ ạ chính là bị hủy bởi ác ma thành thủ ác ma thành cùng sạt sở, sở thánh thành thuộc về tử địch một khu thành mà trắng vu sư thành lại là một đám tự nhận là hành sự q u a n minh nhưng tính cách quái dị không chịu khắp nơi thích vu sư tụ tập có hai vị truyền kỳ vu sư hắc vu sư thành lý việt đã từng quen biết là một ít táng tận thiên lương vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào vu sư tạo thành đồng dạng có hai vị truyền kỳ vu sư huyết lang thành căn cứ căn cứ sạt sở thánh thành ghi chép là hơn 1 2 0 0 a n ă m trước di chuyển mà đến cũng là bảy đại trong thế lực thần bí nhất khó lường cũng không tham dự bảy đại thế lực phân tranh chỉ biết là là một tòa lang tộc thành trì xuất hiện qua hai vị lang tộc truyền kỳ vong linh ao đầm hơn ba trăm n năm trước một vị truyền kỳ giai vu yêu tạo dựng cũng không tham dự các đại thế lực phân tranh nhưng đem vong linh ao đầm kinh doanh phản phất thùng s á t khí tức tử vong đầy trời mà hát cám thiên đường là phương bắc tòa kia trong đế quốc cùng hung cực các tội phạm trốn chết thiết lập tụ tập đại lượng các tộc đào phạm sở hữu một vị truyền kỳ kỵ sĩ và một vị truyền kỳ ma pháp sư cái này bảy đại thế lực nguyên bản tổng cộng sở hữu m ộ ư ơ i hai vị truyền kỳ toàn bộ đều là truyền kỳ sơ kỳ từ nơi này là có thể nhìn ra truyền kỳ giai tồn tại muốn tiến hơn một bước bực nào chắc trở dù cho chiến lực kinh người ác ma thành đại ác ma thần bí khó lường vong linh ao đầm cái kia vị truyền kỳ vũ yêu cũng đều không có bước vào truyền kỳ trung kỳ có thể nói lấy thần thánh thiên sứ entro thực lực hôm nay có thể trực tiếp đem lấy cái này thế lực toàn bộ san bằng truyền kỳ trung kỳ liền so với truyền kỳ sơ kỳ cường đại hơn nhiều càng không cần phải nói thực lực vô cùng có khả năng tiếp cận truyền kỳ hậu kỳ thần thánh thiên sứ entro ở nơi này sen n à rất giờ trong rừng rậm thực lực như vậy chính là vô địch dù cho còn có một chút truyền kỳ ma thu phân bố ở các nơi nhưng lại như trước thuộc về truyền kỳ sơ kỳ không cách nào ngăn cản thần thánh thiên sứ en trổ vĩ lực tiếp tục hợp thành lý việt chờ mong tràn đầy trở lại quang minh diệu linh doanh đ ị a kế tiếp hắn muốn đem thần thánh thiên sứ r ũ lý ạ đồng dạng hợp thành đến truyền kỳ cảnh giới như vậy phối hợp hai gã truyền kỳ cảnh giới thần thánh thiên sứ một cận chiến một đánh xa tuyệt đối đủ để địch nổi truyền kỳ hậu kỳ thậm chí đều có thể đánh bại truyền kỳ hậu kỳ cường giả khủng bố nghĩ tới đây lý cảnh giác t r u n g càng là tràn đầy hưng phấn tâm niệm vừa động từng tên một quang minh diệu linh xuất hiện lại đang trong bạch quang tiêu thất mỗi quá mười sáu bảy tiếng trước mặt hắn liền nhiều hơn một gã sử thi ba thần thánh thiên sứ thể xác hai ngày hai đêm phía sau không ngủ không nghỉ lý việt cuối cùng cũng đem ba gã sử thi thần thánh thiên sứ thể xác hợp thành đi ra diệp lỵ á chuẩn bị sẵn sàng một hắn mở miệng nói lúc này trong mắt hắn đã có không ít tơ máu đó là mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi đã cực kỳ mệt mỏi biểu hiện đương nhiên thân thể vể vải nhưng hắn tinh thần cũng rất phấn khởi tên thứ hai chân chính truyền kỳ đơn vị đi tới vạn tộc chiến trường bất quá mới chỉ có thời gian một tháng hắn thần hy lĩnh liền đem sở hữu tên thứ hai chân chính truyền kỳ đơn vị đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố thanh t i ự u đủ để cho sở hữu linh chủ đều bị sợ ngộng đáng sợ thanh t i ự u dù cho mau nữa còn lại linh chủ muốn sở hữu truyền kỳ đẳng cấp đơn vị không n g ư ợ n chuyển kỳ thăng cấp quyền trục bậc này trí bảo phòng trưng cũng muốn thời gian một năm mới có thể bồi dưỡng ra đây là muốn dựa vào thời gian dài quyền trục bằng không căn bản không có thể có thể bồi dưỡng được chuyển kỳ đơn vị sạc sơ bên trong tòa thánh thành có không ít liên quan tới phương bắc cái kia mạnh mẽ đại đế quốc tư liệu đó là một tòa cực kỳ mênh mông đế quốc lãnh thổ bao lớn s ả o sờ bên trong tòa thánh thành không có ghi chép nhưng ở tới gần xen n a dưới d ven rừng rậm eo hành tỉnh diện tích liền so với xìn vương quốc cùng dẹn nhỉ vương quốc cộng lại còn muốn khổng lồ gấp bốn năm lần cái này eo hành tỉnh nam bắc tung hoành vượt lên trước hơn mười một phẩy không không bên trong đồ đạc tung hoành vượt lên trước hơn một vạn bốn ngàn bên trong diện tích lãnh thổ sự bao la chính là tính lên xìn vương quốc nam phương lò lạ vương quốc đều xa xa không kịp cái này còn vẹn vẹn chỉ là một tọa diện tích hành tỉnh có thể thấy được cái tòa này đế quốc bực nào khổng lồ mà ở eo hành tỉnh trung muốn bồi dưỡng được một gã truyền kỳ cường giả đó cũng là chí ít cần trăm năm thời gian có thể thấy được bồi dưỡng được một gã truyền kỳ cường giả khó khăn bực nào ở eo hành tỉnh trung truyền kỳ cũng là đứng đầu tồn tại nhiều hơn nhất tôn truyền kỳ mặc kệ bất kỳ thế lực nào vậy cũng là lớn hơn mở tiệc biết mời rất nhiều quý khách tham dự l i n h chủ đại nhân thuộc hạ đã làm xong chuẩn bị không dù lì ạ có chút khó để nén hương p h â n nói truyền kỳ nàng đã thấy được en trổ thăng cấp truyền kỳ phía sau cái loại này kinh người thuế biến tự nhiên trong lòng cũng tràn đầy hướng tới lý việt gật đầu tâm niệm vừa động trực tiếp điều khiển bốn cái bạch s á t hợp thành q u â n đem rủ lì ạ đã mặt khác ba gã thần thánh thiên sứ thể s á t b a phủ bạch quang loại lên thần hy lĩnh bầu trời hơn hai ngày trước đây xuất hiện qua khủng bố dị tượng xuất hiện lần nữa thông thiên quang trụ đâm thủng bầu trời ở trên bạch vân nguy nga mênh mông quần quận kham sán sáng lạ đương nhiên ở hợp thành phía trước lý việt đã sử dụng trên tay một viên cuối cùng che đậy chi thạch đây là hắn đã sớm tính toán tốt cũng chỉ có thần thánh thiên sứ truyền kỳ ánh sáng mới chỉ có kinh khủng như vậy hắn sau đó nếu như tấn thăng nữa nữ vu đến truyền kỳ giai bậc cũng căn bản không lại cần che đậy chi thạch nữ vu dị tượng xa xa không có kinh người như vậy sau một lúc lâu dị tượng chậm rãi tán đi đã thăng cấp truyền kỳ dù lì ạ rơi trên mặt đất quỳ một gối đa tạ l ĩ n h chủ đại nhân ban â n miễn lễ lý việt gật đầu hắn mắt sáng lên kiểm tra trước mắt vị này chuyển kỳ thiên sứ tư liệu tên gọi thần thánh thiên sứ trưởng thành kỳ t r ủ n g tộc thiên sứ tộc giai bậc truyền kỳ sơ kỳ lực lượng 1430. g h t a i h thể chất 1480. g b m ả y mất tiệp 1520. g h t i chín mươi mốt tinh thần 1590. ư sáu kỹ năng quang minh khôi phục thuật quang minh tản á dương quang minh c h ú c phúc thần thánh thẩm phán thần thánh liệt dương quang minh tinh lọc thiên sứ thủ hộ thần thánh c h i k i ê n giữ ngôn thuật lấy quang minh năng lượng khiêu động thời gian vĩ lực ngưng kết địch nhân thời gian ngay lập tức thuật phục sinh thần thánh thiên sứ trung cực áo nghĩa phục sinh một vị thân thể linh hồn hoàn chỉnh tử vong không cao hơn một giờ thực lực không cao hơn chuyển hậu kỳ cấp sinh mệnh thiên đường thủ hộ triệu hoán thiên đường hư ảnh thủ hộ tự thân cùng đồng bạn cùng sinh cùng tử đem tánh mạng của mình cùng chỉ định đồng bạn tương liên đồng bạn bất tử chính mình bất tử chính mình bất tử đồng bạn bất tử thần thánh pháp tướng sở trường trưởng khống khôi phục một trăm hai mươi sáu trưởng khống quang minh v hai mươi sáu v một đề thăng mười phần trăm lv hai đề thăng hai mươi phần trăm ba ba thiên phú quang minh sùng nhi ở ban ngày thực lực tăng lên trên mọi phương diện hai mươi phần trăm hắc á m khắc tinh áp chế hắc á m hệ sinh mệnh mười phần trăm thuộc tính thần tính một áp chế địch nhân mười phần trăm thuộc tính đánh giá đây là quang minh sùng nhi thần thánh sinh linh sinh ra ở vô tận quang minh bên trong chịu đến sở hữu quang minh thần chỉ là chúc phúc khan toàn dân l ĩ n h chủ bắt đầu chế tạo bất hủ tiên vực chương hai trăm ba mươi sáu tên thứ ba truyền kỳ h á cá ma long xuất thế đó là một truyền kỳ ánh sáng thần tính đơn vị truyền kỳ ánh sáng lập tức điều tra cái hướng kia là cái gì thế lực ác ma trong thành đại ác ma nạ cổ đ ỗ n g nhiên nhìn về phía thần hy lĩnh phương hướng nét mặt lộ ra chấn động màu sắc lập tức hạ lệnh chuyên cảnh giới thần tính sinh mệnh hắn trong mắt tràn đầy ngưng trọng thần tính đơn vị có bao nhiêu đáng sợ hắn biết rõ tuyệt đối là đứng ở cùng là tầng thứ bên trong cao cấp nhất làm một tôn đến từ thâm nguyên đại ác ma thực lực của hắn kinh người nhưng là không dám nói là có thể thắng được một gã cùng là tầng thứ thần tính sinh mệnh cha lập tức điều tra thần tính đơn vị thăng cấp truyền kỳ cho ta lập tức điều tra rõ ràng là ai ở thăng cấp hắc vu sư thành h á c vu sư thủ lĩnh phát sinh băng lãnh thành â m điều tra ta muốn biết tên kia tân tấn truyền kỳ thân phận trắng vu sư thành lại có thần tính đơn vị thăng cấp truyền kỳ đọa lạc thiên đường có hát cám kỵ sĩ đứng ở không trung nhìn về phía thần hy lĩnh phương hướng nhẹ nhàng nói nhỏ sau lưng của hắn hàng vạn hàng nghìn bóng ma vạt mẹo như có không biết bao nhiêu quỷ ảnh giấu ở trong đó truyền kỳ ánh sáng huyền thoại trong truyền thuyết ánh sáng xin vương quốc vương đô ẹo xả nữ vương hít một hơi lãnh khí nhìn thần hy lính phương hướng người khác không rõ ràng này đạo truyền kỳ ánh sáng là từ nơi nào thăng lên nhưng nàng còn có thể không rõ ràng cái hướng kia chỉ có thể là thần hy lính nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thần hy lính c ư nhiên nhanh như vậy liền sản sinh ra nhất tôn truyền kỳ cảnh giới cường giả khủng bố truyền kỳ a đó là chân chính truyền kỳ bất luận cái gì sử thi đứng ở truyền kỳ trước mặt đều không đáng giá nhắc tới mới chỉ có ba mươi ngày a thần hy lĩnh liền bồi dưỡng được truyền kỳ đơn vị nàng phát sinh rên rỉ khắp khuôn mặt là khó tin thần sắc thật bất khả tư nghị ba thời gian mười ngày từ không tới có bồi dưỡng được một gã truyền kỳ hắn xin vương quốc truyền thừa mấy trăm năm cũng chỉ bồi dưỡng được một gã sử thi mà thôi truyền kỳ vậy cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết bọn họ xin vương quốc trong lịch sử không chỉ có chưa từng xuất hiện chính là đều chưa từng có truyền kỳ đã tới nàng trong mắt quang mang chớp di chuyển có lẽ chính mình nàng trong lòng có một cái quyết định nhưng còn có chút đung đưa không ngừng t thần đăng linh chủ quả nhiên không hổ là đệ linh chủ khủng bố như vậy chuyên kỳ ánh sáng trong truyền thuyết kỳ ánh sáng g i à i èn nỉ vương quốc sệ xì tộc trưởng ánh mắt của nhật hắn thật sâu vì chính mình lựa chọn ban đầu mà may mắn thần hy lĩnh quá mạnh mẽ hiện tại thậm chí ngay cả truyền kỳ cường giả đều có tương lai vừa nói không chừng thật có thể trở thành đế quốc vậy thế lực đáng sợ hắn dễ nỉ vương quốc khủng bố như vậy thần hy l ĩ n h xuất hiện truyền kỳ thần hy l ĩ n h chủ vvgs truyền kỳ ánh sáng bao phủ nghìn dặm lôi đình rầm rạp ta ở nơi này nghìn dặm phạm vi bên trong Á á á, tóc đều dựng lên khó có thể tưởng tượng thần đằng linh cư nhiên nhanh như vậy liền có truyền kỳ đơn vị hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là thần tính đơn vị tấn thăng truyền kỳ quá kinh khủng thần hi lính không hổ là đệ nhất lãnh địa xa xa vượt lên đầu truyền kỳ à, ta vốn cho là mau già nhất hiện cũng muốn không sai biệt lắm một năm không nghĩ tới chỉ là thời gian một tháng thần hi lính liền đản sinh rồi đại lượng linh chủ kích động lên tiếng trong n g á y mắt đem không biết bao nhiêu l ĩ n h chủ cho rung động con tôm truyền kỳ thần h y l ĩ n h sinh ra truyền kỳ từng tên một đỉnh tiêm l ĩ n h chủ ra đầu đều tê dại đứng lên truyền kỳ thời gian một tháng thần h y l ĩ n h c ư nhiên cũng đã bồi dưỡng được truyền kỳ điều này sao có thể truyền kỳ nếu như tốt như vậy bồi dưỡng liền không lại được xưng là truyền kỳ bất luận một vị nào truyền kỳ cường giả cái kia đặt ở một thế giới chung đều là chân chính truyền kỳ cổ kim hiếm thấy sử thi đã có thể ở trong dòng sông lịch sử lưu lại tính danh nhưng truyền kỳ một đó chính là người hậu thế đều muốn ngưỡng vọng tồn tại cả đời của bọn họ chính là truyền kỳ người khác khó quên bóng l ư n g thành t ự u thế giới tân đạo đại lượng l ĩ n h chủ bắt đầu kích động xoát bình tin tức này là thật sao thần hy l ĩ n h thực sự sinh ra truyền kỳ t lôi đỉnh tràn ngập nghìn dặm lôi đ ỉ n h hệ thần tính truyền kỳ a thần tính truyền kỳ cùng giai vô địch ngươi đã quên l ĩ n h chủ thiên phú ra chỉ sao ở vạn tộc chiến trường thần tính truyền kỳ cũng không phải là cùng giai vô địch đơn giản như vậy không chỉ có l ĩ n h chủ thiên phú gia trì thần tính đơn vị cũng là anh hùng đơn vị còn có anh hùng thiên phú gia trì đầu ta ra đều ở đây tê dại như vậy truyền kỳ chẳng phải là truyền kỳ sơ kỳ liền tiếp cận truyền kỳ trung kỳ thực lực thần hy l ĩ n h ở lãnh địa giai bậc bên trên khẳng định vượt qua ta nhóm không cần hoài nghi thần hy l ĩ n h chủ l ĩ n h chủ thiên phú khả năng toàn bộ đều ở tứ cấp tả h ư u khủng bố như vậy toàn bộ cấp bốn lính chủ thiên phú cái này há chẳng phải là tọa hạ lãnh địa đơn vị toàn thuộc tính tăng thêm 20%. t a cảm thấy lấy thần hy l ĩ n h chủ thể số lượng nhất định có thể thu được không ít kinh cức chi hoa tử s á c kinh cức chi hoa toàn bộ bộ phận thiên phú năm cấp ta cảm thấy đều có thể khó có thể tưởng tượng toàn bộ thiên phú năm cấp cái này há chẳng phải là tọa hạ đơn vị toàn thuộc tính 25%. t h ầ n hy l ĩ n h cũng thật là đáng sợ thần hy l ĩ n h v i n h viên thần ta hiện tại đi xin trở thành thần hy l ĩ n h phụ thuộc thế lực thần hy l ĩ n h chủ năng đồng ý không rất sợ hãi ta khoảng cách thần hy l ĩ n h chỉ có không biết đến khoảng cách ba ngàn dặm ốc nhật ta liền tại thần hy l ĩ n h bên cạnh a nhanh đi xin trở thành thần hy l ĩ n h phụ thuộc thế lực a không phải vậy các loại chờ thần hy l ĩ n h bành trướng các ngươi thì xong rồi truyền kỳ ta xuyên việt t r ư ớ c vì đạt được truyền kỳ cảnh giới hao phí hơn hai trăm năm khổ khổ tu luyện mới đến thần hy l ĩ n h một tháng liền bồi dưỡng được một gã không cách nào tưởng tượng một cái nguyệt như cái gì bồi dưỡng được một gã c h u y ê n kỳ chẳng lẽ thần hy linh thời gian q u y ề n c h ủ quả thực nhiều như sân khâu tấn c h u y ê n kỳ ánh sáng tiêu thất cái này cũng quá nhanh chứ thời gian gia tốc q u y ề n c h ủ chỉ có ở thời gian gia tốc t r u n g c h u y ê n kỳ ánh sáng mới có thể nhanh như vậy tiêu thất ước ao ước ao ước ao thần hy lĩnh vinh viên thần thần hy lĩnh vinh viên thần thần hy lĩnh vinh viên thần thần h y lĩnh trung lý việt cũng không có đi quan tâm thế giới tần đạo hắn chỉ là nhìn lấy cái kia truyền kỳ ánh sáng ở hơn một giờ phía sau tiêu thất nhìn lấy nữ vu vương hậu cò dạn quanh thân cái kia lóng lánh hết sức lôi đỉnh quang mang chậm rãi tiêu tán sau đó hắn không kịp chờ đợi mở ra cò dạn tin tức công một vị truyền kỳ đẳng cấp anh hùng đơn vị thực lực lại nên khủng bố đến mức nào phiếu a tác giả quân xin nhờ chương hai trăm ba mươi bảy nữ vu vương hậu thăng cấp truyền kỳ không hề che giấu khủng bố dị tượng thuật phục sinh biến thành có thể phục sinh truyền kỳ còn có cái này cùng sinh c ù n g tử thật là khủng khiếp kỹ năng chẳng phải là nói nếu muốn kích sát rủ lì ạ hoặc là rủ lì ạ bảo vệ mục tiêu nhất định phải đồng thời kích sát hai người lý việt giật mình không thôi cái này năng thiên sứ không hổ là thần thánh thiên sứ bên trong thi pháp giả kỹ năng chi đáng sợ tuyệt đối đủ để cho người cảm thấy ra đầu tê dại có đáng sợ như vậy mấy cái kỹ năng ở en chỗ cùng quang vinh lì á lẫn nhau phối hợp sợ là chân chính có thể đánh bại c h u y ể n kỳ hậu kỳ thần thánh thiên sứ không hổ là gần thần khủng bố sinh mệnh quá mạnh mẽ trong lòng hắn tuân ra nồng nặc vui sướng thần thánh thiên sứ càng mạnh tự nhiên càng tốt đây đều là hắn thần hy lĩnh chiến lược chờ tương lai triệt để buộc phát ra đủ để cho cả tòa vạn tộc chiến trường đều sợ hãi bất quá tuy là cường đại nhưng hợp thành c h u y ể n kỳ giai tồn tại cũng tương đương tiêu hao năng lượng hắn lắc đầu đem thần thánh thiên sứ en c h ổ cùng du l i y ạ để thăng tới c h u y ể n kỳ giai tổng cộng tiêu hao sắp xỉ hai nghìn vạn năng lượng thêm lên phía trước hợp thành thiên sứ chiến tiêu、hào. Trên phía hợp chiến hào. hắn lên người cái đội sứ kế i triệu năng lượng. Hiện tại liền chỉ còn lại không tới 74 triệu. i a Trực t năng lượng. còn không chỉ p tiếp ê u sau sau, quang rượu triệu hào phía hắn tích chi phía minh linh doanh hoàn là gần ngưỡng giá cả giảm đầy nửa. tín một đem bất địa Đây đủ đã đ lũy lực cả n nguyên nhân. Bằng không cần năng lượng càng nhiều. điểm i Kế ế t còn cần lại hợp thành ra một nhóm hát thiết ba gỗ l ỉ n chuyên môn chuyển chức thành sơn lâm kỵ sĩ tác dụng hắn s ắ c mặt khôi phục lại bình tĩnh hiện nay trong lãnh địa trải qua lần trước thời gian gia tốc cùng với sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh hai lần thăng cấp đã sở hữu đ ước chừng tám ngàn thừa tên sơn lâm kỵ sĩ từ thanh đồng đến bạch ngân sơn lâm kỵ sĩ đều có cái này tám ngàn thừa danh sơn lâm kỵ sĩ hình thành đấu khí chiến thú mạnh vẫn còn ở băng sương kỵ sĩ quân đoàn bên trên bất luận là số lượng vẫn là chất lượng đều so với băng sương kỵ sĩ quân đoàn càng mạnh làm này lần trước thời gian gia tốc lúc hắn liền triệu hoán hợp thành quá một nhóm lớn hát thiết ba gỗ lìn đi ra bất quá bây giờ cũng còn dư lại không có mấy cần lần nữa hợp thành chờ lần này thời gian r a tốc sau khi kết thúc sơn lâm kỵ sĩ quân đoàn khét đếm số lượng liền đem đạt được hơn một vạn ba ngàn danh hơn một vạn ba ngàn danh thực lực có thể phát huy ra bạch ngân đỉnh phong đến hoàng kim đỉnh phong giai đoạn kỵ sĩ thực lực kinh khủng quả thực khó có thể tưởng tượng sử thi cực hạn đều phải bị đơn giản tiêu diệt thậm chí lý việt cảm thấy hẳn là đều có thể sánh ngang truyền kỳ thậm chí so với bình thường truyền kỳ mạnh hơn như vậy quân đoàn thật đáng sợ bất luận cái gì vương quốc đều không cách nào tưởng tượng chính là s e n nạ dở trong rừng rậm cái này bảy đại thế lực cũng đồng dạng đều không cách nào tưởng tượng e rằng chỉ có phương bắc tỏa kia khổng lồ đế quốc trung mới có bực này kinh khủng quân đoàn không do dự tiêu hao ba mươi hai vạn năng lượng lý việt lần nữa lưu gọi hợp thành ra một vạn danh h ắ c thiết ba gỗ lìn đây đối với hắn hiện tại mà nói bất quá là lông mưa mà đối với đã đạt được sử thi ba ô giờ mà nói đồng dạng tác dụng không lớn muốn làm cho anh hùng đơn vị thăng cấp truyền kỳ cái này cần binh chủng bất kể là số lượng hay là chất lượng đều là tương đối đáng sợ nên nghỉ ngơi một bằng không sợ là muốn chết đột ngột lý việt r ù n g dùng, dùng mệ t mọi đầu trở lại thiên không chi tháp tầng cao nhất rơi vào giấc ngủ thấy trực tiếp ngủ vượt lên trước mười lăm tiếng lý việt mới chỉ có thần thanh khí sảng tỉnh lại ở hai gã tinh linh thiếu nữ hầu hạ dưới mặc quần áo tử tế hắn mới đi ra khỏi thiên không chi tháp còn có bảy chục triệu năng lượng đem hắc long chiến đội để thăng một cái hắn nói nhỏ hắc long chiến đội còn lại hắc cám cũng còn chỉ là kim cương cấp đã theo không kịp thời đại cần lần nữa tăng mạnh mà hắc long chiến lực mặc dù không bằng cùng là tầng thứ thần thánh thiên sứ nhưng là tuyệt đối là cực kỳ c ư ờ n g đại đủ để cho bất luận cái gì cùng d a i tồn tại ngưng trọng mà còn có rất chủ yếu một điểm tự nhiên là hắc long giá cả không cao mười mấy ngày này thời gian tinh linh nữ vương x u l y hôi hải nhân thống xuất đạt d ẹ cổ gỗ l ì n thống xuất ổ dở đều thu hoạch không ít tín ngưỡng c h i lực bọn họ ba vị đều đã đem chính mình tộc quần phát triển thành tín đồ đây là lý việt cho phép hắn cần tín ngưỡng c h i lực mà trong lãnh địa tinh linh tộc hôi hải nhân nhất tộc gỗ l ì n nhất tộc số lượng đều đã không tính là thiếu hơn nữa bởi vì đang ở trong lãnh địa đồng dạng chịu đến lãnh địa thời gian gia tốc quyền trục bao phủ nếu như sau này có thể được càng nhiều hơn lãnh địa thời gian gia tốc quyền trục những thứ này lãnh địa đơn vị không lợi dụng chẳng phải là quá đáng tiếc đây chính là cực kỳ to lớn một khoản tín ngưỡng c h i lực ba người hầu như mỗi ngày đều có thể thu hoạch nửa đường nhiều tín ngưỡng c h i lực mười mấy ngày kế tiếp lý việt trên tay đã nhiều hơn hai mươi đạo tín ngưỡng c h i lực không thứ này cũng ngang với bốn viên mộng tưởng c h i thạch đi tới tích dịch long doanh địa lý việt trước lấy ra m ộ ư ơ i đạo tín ngưỡng chi lực giảm b ớ t tích dịch long doanh trại triệu hoán giá cả nguyên bản hơi triệu hoán một gã phổ thông ba tích dịch long cần m ộ ư ơ i điểm năng lượng bây giờ trải qua nói tín ngưỡng chi lực cải tạo chỉ cần bốn điểm năng lượng thiêu hao đại biên độ giảm bớt mà bốn giờ năng lượng một đầu phổ thông ba tích dịch long điều này đại biểu nhất yếu hợp thành ra một gã sử thi h t long chỉ cần năm mươi hai vạn bốn hai trăm tám mươi tám điểm năng lượng nhưng là từ phổ thông ba bắt đầu hợp thành nhưng so với hợp thành thần thánh thiên sứ cùng nữ vu nhiều hơn đại lượng hợp thành trình tự làm việc hắn lắc đầu hợp thành một gã sử thi cấp nữ vu cần hợp thành hơn tám ngàn lần có thể hợp thành một gã sử thi hắc long lại cần hợp thành hơn sáu vạn lần dù cho hai giây hợp thành một lần cũng cần ước chừng ba mười bốn tiếng mới có thể hợp thành ra một gã sử thi hắc long chỉ là suy nghĩ một chút lý việt đều có chút tê cả ra đầu cái này cần thời gian quá nhiều bốn đây vẫn chỉ là sử thi hát long nếu là muốn hợp thành truyền kỳ một vậy cần không ngủ không nghỉ không sai biệt lắm hai mươi ba thiên đương nhiên hợp thành thời gian là nhiều nhưng so với truyền kỳ cấp thần thánh thiên sứ cùng truyền kỳ cấp nữ vu thiếu nhiều lắm năng lượng một đầu truyền kỳ hát long cần tám trăm bốn mươi vạn tả hữu năng lượng mà một gã truyền kỳ thần thánh thiên sứ hoặc truyền kỳ nữ vu lại cần một mươi năm hai nghìn ba trăm m ư ơ i vạn năng lượng chậm rãi hợp thành a dù sao cũng ở gia tốc trong thời gian lắc đầu hắn bắt đầu không ngừng hợp thành hiện tại hắn chỉ hy vọng hợp thành lan lúc nào có thể một lần hợp thành hơn vật còn sống hắn thử qua dù cho vật còn sống hướng điệp l à hắn giống nhau bày đặt cũng như trước không cách nào giống như siêu p h à m huyết nhục giống nhau một lần hợp thành e rằng một đây chính là hợp thành đại giới a thống khổ cũng vui sướng lấy thời gian đang không ngừng trôi qua thính lên nghỉ ngơi chọn sau hai mươi sáu ngày lý việt rốt cuộc đem chính mình toạ kỵ Hác h Long lì ổng ợ phiếu t à n đến h r ồ y n kỳ cấp. Cả t ò a t h ầ n đ á n g lĩnh g i ờ khắc này đ ề u bị b ó n g t ố i vô t ậ n bao phủ, p h ả n p h ấ t c ó k i n h k h ủ n g yêu ma muốn ma ra, sông h u y ế t tẩy toàn ba ộ Phiêu t mươi t 238, cả thế giới chấn động cùng tê cả ra đầu bóng tối bao trùm đại điện vốn là lúc này là mặt trời trói trang ban ngày nhưng bây giờ lại bị hắc cám tầng mây bao phủ kinh khủng hắc cám khí tức tịch q u y ể n cả tòa thần hy l ĩ n h đưa tay không thấy được năm ngón bất quá thần hy l ĩ n h bên trong đám người dân trong vùng của lãnh chủ cũng không có quá mức hoảng loạn dù sao trong khoảng thời gian này dị tượng xuất hiện quá thường xuyên chút bọn họ đã sớm thấy có lạ hay không tuy là một lần này dị tượng từ quang minh thần thánh biến thành hắc cám khủng bố nhưng có các tộc thủ lĩnh trấn an mọi người đều chỉ là tò mò ngầm đầu không bao lâu hắc cám trên tầng mây đột nhiên sáng lên lưỡng đạo trói mắt huyết hồng q u a n mang liền như cùng hai cái đại hồng đèn lồng treo ở trên tầng mây huyết quang loẹ loẹ cực kỳ đáng sợ nếu như nhìn kỹ lại là có thể chứng kiến hai cái này đại hồng đèn lồng trên có cực kỳ dọa người tơm máu để lộ ra một loại cuồng bạo cùng hung tàn c h u ộ t tiếng đầy trời màu đen tầng mây bị chấn át một đầu cự đại hắc cá ma long tại thiên khung bay lượn c u ộ n c u ộ n long uy bắt đầu khởi động kinh sợ thiên hạ t h a n h y ự u hắc long tiến giai thể hắc cá ma long không chỉ có hắc long vậy kinh khủng l ụ c thân Cũng triệt để nắm giữ cám lực nắm lượng vận giữ dụng, triệt hát để s ở hữu cực không ỳ đáng sợ á cám pháp t thuật. Thậm hát chí、h、cám ma long còn ma tinh h long linh lại, linh thi sinh hồn ánh nhìn xuống mạng hồn. không pháp thuật, một ánh mắt nhìn lại, đều có thể cướp một mắt đoạt thi trở đều có sử Ở bốn cự long nhất tộc trung hắc á m ma long chịu đến sở hữu cự long kiên kỵ đây là hắc á m hệ trong long tộc cực kỳ đáng sợ nhất tộc cận chiến khủng bố pháp thuật khủng bố dù cho chính là đều là truyền kỳ cự long hoàng kim cự long cũng không muốn cùng hắc áo ma long chém giết hắc áo ma long lý việt trong mắt lộ ra một nụ cười hắn còn thật không nghĩ tới hắc long thăng cấp truyền kỳ giai thậm chí ngay cả huyết mạch đều sẽ tiến hóa thành hắc á ma long phải biết rằng thế giới ngầm trung là có truyền kỳ giai hắc long tồn tại truyền kỳ giai hắc long cùng truyền kỳ giai hắc á ma long đây là lưỡng chủng cự long cùng giai hắc á ma long không hề nghi ngờ thực lực so với cùng giai hắc long càng mạnh hơn nữa bởi huyết mạch nguyên nhân hắc á ma long cao hơn hắc long nhất cấp hắc long đối mặt hắc cá ma long dù cho cùng dai trời sinh sẽ bị áp chế một bộ phận thực lực vốn là càng mạnh còn bị áp chế một bộ phận thực lực hai người chém giết kết quả có thể tưởng tượng được hắc cá ma long lì ổng rơi xuống từ trên không biến thành hình người quỳ một chân trên đất cảm kích nói lì ổng đa tạ lĩnh chủ đại nhân ban ân từ hắc long tiến hóa thành hắc cá ma long một nàng hưng phấn trong lòng có thể tưởng tượng được bất luận cái gì hắc long nam mộng cũng muốn tiến hóa thành vì hắc cá ma long nhưng cái này tỷ lệ quá thấp huyết mạch tiến hóa cho tới bây giờ đều là cực kỳ chật vật thậm chí so với hắc long đột phá cực hạ n tấn thăng đến truyền kỳ giai còn muốn chắc chở rất nhiều miễn lễ lý việt hài lòng nói tên thứ ba truyền kỳ đẳng cấp lãnh địa đơn vị thần thánh thiên sứ tạm thời chỉ có thể hiện hiện ra một gã nhưng hắc cá ma long lì ổng cũng là hắn toạ kỵ làm một danh liệt dương kỵ sĩ tuy là hắn bây giờ còn chỉ là hoàng kim giai bậc có thể cưỡi ẩm lì ổng trên người cái kia cùng cộng lại thuộc tính cũng hoàn toàn có thể đưa hắn lên tới lịch sử nói cấp nói cách khác chỉ cần cưới m ì i ổng hắn liền đem nhảy lên một cái biến thành nhất tôn sử thi cấp long kỵ sĩ đương nhiên dù cho chịu đến gia trì biến thành sử thi cấp long kỵ sĩ chiến lược của hắn cùng h ắ t cá ma long m ì i ổng so sánh với cũng là có thể bỏ qua không tính trong lòng tính toán dưới hai cái tháng thời gian gia tốc đã qua bốn mươi ngày chỉ còn lại có hai mươi ngày khoảng trường còn phải lại hợp thành ra một g ã truyền kỳ cấp nữ vu hắn nhẹ nhàng nói nhỏ còn như chọn người hắn đã có tuyển trạch tự nhiên là ác ma thuật sĩ sơ sở ác ma thuật sĩ sở hữu đại ác ma huyết mạch thăng cấp truyền kỳ sau đó thực lực đem biến đến càng thêm quỹ đạo càng đáng sợ hơn đi tới nữ vu doanh điệu hắn tâm niệm vừa động bắt đầu đại lượng triệu hoán nữ vu một g ã hắc thiết nữ vu là năm mươi điểm năng lượng mà bây giờ ác ma thuật sĩ sơ sở, sở là sử thi muốn hợp thành đến truyền kỳ giai ước chừng còn cần hắn hợp thành ra mười bốn người sử thi nữ vu đi ra một gã sử thi nữ vu cần tám mươi mốt vạn chín hai trăm điểm năng lượng mười bốn người chính là một nghìn một trăm bốn mươi sáu vạn tám tám trăm điểm thời gian trôi qua bốn ngày sau đó lý việt nhìn trước mắt bao quát ác ma thuật sĩ sờ sờ ở bên trong bốn gã sử thi ba nữ vu t h ở sâu thao túng bốn cái hợp thành quân đem bốn gã nữ vu bao phủ nhất thời bạch quang l ó e lên thần hy l ĩ n h bầu trời lần nữa hiện lên kinh khủng hát sắc mây đen mà lần này hát sắc mây đen không chỉ có hát cám còn tràn đầy khó có thể tưởng tượng khí tức tạ ác làm cho phân bố ở thần hy l ĩ n h các nơi từng vị thần thánh thiên sứ đều nhữ mày thiên sứ cùng ác ma đây là đối lập với nhau hai cái chủng tộc thiên sứ cao cao tại thượng ác ma trầm luân thâm n g uyên thiên sứ thần thánh quét sạch rõ ràng ác ma hát cám mà tạ ác không bao lâu thuận lợi để thăng tới truyền kỳ cảnh giới ác ma thuật sĩ sở sở rơi xuống từ trên không hướng về lý việt thật sâu hành lễ cảm kích nói đa tạ linh chủ đại nhân ban ân sở hữu nữ vũ đều hâm mộ nhìn lấy nàng truyền kỳ cảnh giới ai không muốn bước vào miễn lễ lý việt cười cười tên thứ tư truyền kỳ đẳng cấp lãnh địa đơn vị nhìn lấy còn dư lại hơn năm chục triệu năng lượng hắn không có quá nhiều do dự còn dư lại mười sáu ngày thời gian hắn trước tiêu hao năm ngày thời gian đem nữ vệ đoàn tất cả thành viên đều tăng lên tới sử thi bước này một chân đủ làm cho hắn tiêu hao 1.540 vạn năng lượng sau đó hắn đem nữ vệ đoàn một vị khác thủ lĩnh hỏa hệ nữ vu xả mạn g tăng lên tới sử thi ba đồng thời một cũng đem nữ vệ đoàn vị thứ ba thủ lĩnh cao đẳng tinh linh hạ dở ở tăng lên tới sử thi ba tiêu hao một ngày một đêm thời gian cùng với ba triệu năng lượng còn có thời gian m ộ ư ơ i ngày một hắn thì toàn bộ dùng ở triệu hoán hợp thành nữ vu quân đoàn bên trên một vạn tên bạch ngân nữ vu hắn muốn đem nữ vu vương hậu cọ dạn đẩy lên truyền kỳ cảnh giới nữ vu vương hậu cọ dạn là anh hùng đơn vị muốn thăng cấp truyền kỳ cấp liền cần dưới trướng thống xuất hai vạn danh bạch ngân giai bậc trở lên nữ vu đương nhiên nữ vệ đoàn thực lực đ ể thăng cũng đem số lượng này giảm bớt không ít bất quá lý việt hiện tại không thiếu năng lượng sở dĩ hắn tự nhiên muốn một lần làm cho nữ vu quân đoàn hai trăm sáu mươi ba xây dựng thêm đạt được hai vạn người một gã bạch ngân nữ vu cần tám trăm điểm năng lượng mà một vạn danh bạch ngân nữ vu chỉ cần tám triệu năng lượng mà thôi cũng nên làm cho thế nhân biết được ta thần hy l ĩ n h đã sở hữu c h u y ể n kỳ đơn vị lý việt trong mắt quang mang c h ấ p t h i ể m nhẹ nhàng tự nói mà nữ vu vương hậu có dạn một chính là hắn hướng thế nhân c h u y ể n đi vị thứ nhất chân chính c h u y ể n kỳ hắn biết rõ nữ vu vương hậu thăng cấp c h u y ể n kỳ lúc dị tượng nhất định sẽ cực kỳ kinh người đương nhiên ở thời gian gia tốc bên trong dị tượng cũng sẽ biến đến tương đương ngắn nhưng ngắn nữa tạm dị tượng đó cũng là cực kỳ khủng bố truyền kỳ dị tượng theo hắn không ngừng triệu hoán không ngừng hợp thành danh danh bạch ngân nữ vu liền như cùng dây t r u y ề n sản xuất bên trên sản xuất ra sản phẩm giống nhau bị rót vào linh hồn sau đó đi ra nữ vu doanh địa gia nhập vào nữ vu quân đoàn mà theo từng tên một nữ vu xuất hiện nữ vu vương hậu có d ạ n khí tức trên người càng càng ngày càng kinh khủng cuối cùng đã tới cuối cùng một cổ hơi thở này phá tan điểm tới h ạ một đạo lớn mênh mông lôi đ ỉ n h thẳng tắp sông tuyết đâm rách c ử u thiên vân tầng k h u ấ y động ngàn dặm c h i địa toàn bộ ma lực vô tận ma lực sôi trào trên vòm trời còn có r ầ m rạp chẳng trị thật nhỏ lôi đ ỉ n h không ngừng xuất hiện lại biến mất lấy thần hy lĩnh làm trung tâm trong vòng ngàn dặm phạm vi đều bị dị tượng bao phủ lôi đ ỉ n h kinh thế từng tòa lãnh địa từng tên một lính chủi há to mồm trận mắt ố c mồm trông lại chương hai trăm ba mươi chín thời gian g a tốc hoàn thành kỹ năng lôi điện thuật đa trọng thiểm điện lôi vân phong bạo liên hoàn thiểm điện lôi điện h ậ thuẫn triệu hoán lôi gấu ngân xà loạn vũ trăm lôi cước ngàn lôi cước tấm chắn năng lượng tam thiên lôi cấp bách thiên lôi hàng thế lôi thần hư ảnh vạn lôi oanh đỉnh lôi đ ỉ n h vạn mẹo lôi đ ỉ n h ba chục ngàn triệu hoán ba vạn đạo lôi đ ỉ n h công kích địch nhân truyền kỳ giai tối cường đơn thể pháp thuật một trong lôi hải địa ngục trưởng khống lôi đ ỉ n h lực nhất hình thành một tòa dài rộng vượt lên trước ngàn mét lôi đ ỉ n h hải dương bao phủ toàn bộ lôi mặc pháp bộ dạng sở trường chi phối lôi đỉnh v hai mươi sáu lv một đề thăng m ộ ư ơ i y thăng h a m ư ơ lv ba đề thăng ba mươi thiên phú nữ vu vương hậu dưới trướng nữ vu binh chủng thi pháp tốc độ 20%, t i n h thần 20%, n ữ vu lực lượng tọa hạ nữ vu tu hành tốc độ 100%, t h â n cận nguyên tố dưới trướng nữ vu binh chủng tương ứng thuộc tính thân cận nguyên tố ba thân tính ba áp chế địch nhân 25% t h u ộ c tính đánh giá nữ vu bên trong anh hùng đơn vị đây vốn là không nên xuất hiện sinh linh nàng sinh ra dù cho thần linh cũng không thể nào đ o á n trước đây là trời sinh nữ vu thủ lĩnh một bảy trăm điểm tinh thần lực ba điểm thần tính sáu trăm tám mươi ba lý việt ánh mắt chỉ là đạo qua liền triệt để sáng lên quá mạnh mẽ khủng bố đến viễn siêu truyền kỳ sơ kỳ tinh thần lực thì cũng thôi đi thậm chí ngay cả thần tính đều tăng một điểm phía trước hắn hợp thành đi ra thần thánh thiên sứ entro cùng thần thánh thiên sứ d ũ lì ạ đều là truyền kỳ nhưng thần tính lại không có dâng lên vẫn là một điểm từ nơi này là có thể nhìn ra anh hùng đơn vị đặc thù cùng khủng bố thần tính sinh mệnh so với gần thần thần thánh thiên sứ còn đáng sợ hơn điều này cũng làm cho hắn càng thêm thán phục anh hùng chi quả chân quý trước đây có thể ở thanh đồng trong hòm đáo mở ra một viên anh hùng chi quả tới sợ không phải nữ thần may mắn lúc đó liền nằm ở trên giường của hắn vận khí này vô địch thời gian một tháng này hắn mở đại lượng bảo dương sử thi cấp bảo dương đều có năm cái nhưng không có nhìn thấy một viên anh hùng chi quả cái bóng trên tay còn có một k h ỏ a anh hùng chi quả Tiếp theo tái đồng ư ợ c chi quả cũng không biết lúc Có chủ chủ có địch anh đa ban san hùng không nào. Trong lòng hắn khe nói. Có giản đa tạ lĩnh chủ đại nhân ban ân. Lĩnh chủ đại nhân quân tiên phong chỉ, có giản sẽ vì ngài san bằng toàn bộ địch nhân. khe biết đại đại quả bộ tạ trị, đ sẽ vì nhan cự nhũ nữ vu ở phía sau c ó giản rơi xuống từ trên không thật sâu hành lễ k h ó nén hưng ơ phần nói tuy là phía trước nàng thì có truyền kỳ chiến l ư ợ c nhưng cùng chân chính tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới trên lệnh vẫn rất lớn hơn nữa đến rồi truyền kỳ cảnh giới mới có thể chân chính xem như là truyền kỳ nàng cũng mới có thể chân chính nắm giữ truyền kỳ giai pháp thuật trước đây nàng chỉ là bằng vào viễn siêu truyền kỳ sơ kỳ tinh thần lực mạnh mẽ sở hữu truyền kỳ giai thực lực mà thôi miễn lễ lý việt cười nói lại một vị truyền kỳ h á n thần hy lĩnh hiện tại có năm vị truyền kỳ hơn nữa tất cả đều là chiến l ự c kinh khủng truyền kỳ a quản g c h i thực lực yếu nhất ác cá ma long lì ổng ác ma thuật sĩ sơ sơ thực lực cũng tuyệt đối thắng được truyền kỳ trung kỳ c h ú ma mạnh hơn hai gã thần thánh thiên sứ hợp lực càng là đáng sợ còn như nữ vu vương hậu cọ gian đương nhiên là năm tên truyền kỳ chung thực lực kinh người nhất tinh thần lực khủng bố pháp thuật khủng bố cộng thêm lôi đình hệ khủng bố còn có ba điểm thần tính khủng bố bốn cái khủng bố cộng lại lại có l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phu song trọng gia trì thực lực mạnh phòng trưng một người cũng đủ để địch nổi truyền kỳ hậu kỳ thậm chí hình thành áp chế loại này thực lực sợ rằng bất luận cái gì l ĩ n h chủ bất luận cái gì bản thổ thế lực truyền kỳ đều sẽ cảm thấy không cách nào tuyết thư còn có hơn hai chục triệu năng lượng hắn nhớ nghĩ lần nữa đi tới tích dịch long doanh điện đem hắc long chiến đội mặt khác tám gã thành viên toàn bộ tăng lên tới sử thi ba tổng cộng tiêu hao một nghìn năm trăm bốn mươi vạn năng lượng mà lúc này lãnh đ ị a thời gian ra tốc quyển trục mang tới hai tháng cũng vừa tốt đã hao hết lý việt chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi hắn trực tiếp trở lại thiên không chi tháp mở ra một tấm sơ cấp thời gian quyển trục ngủ thật say sau khi tỉnh lại hắn cũng không có lãng phí minh tưởng tu luyện thời gian một tháng chờ sau khi ra ngoài đây đã là đi tới vạn tộc chiến trường ngày thứ ba mươi mốt một tháng trôi qua không cần vài ngày lãnh địa bảng liền muốn lần nữa bắt đầu thứ hạng hắn nhẹ nhàng tự nói trong mắt tràn đầy chờ mong hắn có thể sẽ không quên lúc trước lãnh địa bảng đệ nhất thường cho là bực nào phong phú không nói còn lại vẹn vẹn chỉ là cái kia năm viên anh hùng chi quả liền chân quý đến mức tận cùng hắn tính toán một chút thần lĩnh hiện nay có chiến l ư ợ c truyền kỳ giai bậc nữ vu vương hậu cọ dạn thần thánh thiên sứ e n trổ thần thánh thiên sứ dù lì ạ hắc á m ma long lì ổng ác ma thuật sĩ sơ sơ sử thi nữ vệ đoàn mười chín danh thành viên hắc long chiến đội tám gã thành viên thần thánh thiên sứ chiến đội mười tên thành viên cùng với sở hữu truyền kỳ chiến lược tinh linh nữ vương su li gỗ lìn thống suất âu dơ hôi h ải nhân thống suất đạt d ẹ cổ sau đó chính là hai vạn số lượng nữ vu quân đoàn hai vạn số lượng n g u y ệ t tinh linh cùng tiễn thủ quân đoàn vạn số lượng gỗ lỉn quân đoàn vạn hơn ba ngàn số lượng sơn lâm kỵ sĩ quân đoàn bảy ngàn số lượng băng sương kỵ sĩ quân đoàn thực lực như vậy dù cho chính là đặt ở phương bắc tòa kia khổng lồ đế quốc nam phương eo hành tình trung cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất thế lực t h á n h vực không ra dù cho chính là truyền kỳ cực hạn đi ra phỏng t r ừ n g đụng với hắn thần hy lĩnh truyền kỳ cùng quân đoàn vây công cũng muốn bại lui lý việt trong lòng tuân ra một cỗ tự hào thời gian một tháng hắn thần hy lính đã xa xa dành trước sở hữu lính chủ chính là lại cho còn lại lính chủ thời gian một năm những thứ kia đỉnh tiêm lính chủ nhóm đều chưa chắc có thể đuổi theo hắn thần hy linh thành k i ể u hơn nữa theo thời gian trôi qua loại này tranh l ệ n h còn có thể vô hạn kéo ra nếu không phải hắn bán ra bộ phận kim cương thăng cấp quần c h ủ e rằng bây giờ cũng còn không có còn lại lính chủ bồi dưỡng được kim cương đẳng cấp lãnh địa đơn vị đâu mạnh nhất lãnh địa đơn vị khả năng vẫn như cũ hoàng kim giai bậc Mà Hoàng Kim Hoàng cùng truyền trên kỳ dai bậc lãnh ệ lệnh. diệt. n lớn. Ba cái đại cảnh giới, cùng đất sự trên、lệnh. Nếu không có thân ở trong quân đoàn, truyền ánh mắt là có thể đem Hoàng、Kim、sinh linh h thể bao Ba kia là giới, cái có có Cái đại trời Kim tiêu đất đem đ một mắt, sự kỳ ở h o à toàn k ô n g phải chủ ù n tầng g là một t cái ứ tồn tại. Lĩnh h c đại nhân phát hiện một nhóm trắng vu sư thành vu sư ở phụ cận quỷ quỷ túy túy do xét lúc này sĩ quan tình báo trạ xỉ vội vã đi tới trầm giọng hành lê nói bởi vì lãnh địa thời gian ra t ố c nguyên nhân lý việt ở thời gian gia tốc trước đem sở hữu giờ ỉ đ ề u chiều trở về một giờ trước thời gian gia tốc kết thúc giờ ỉ nhóm mới chỉ có lại tán đi hắn ngược lại là không nghĩ tới chỉ là thời gian một ngày một đêm thế mà lại có trắng vu sư thành vu sư ở phụ cận dò xét ánh mắt của hắn chớp đ ộ n g dưới lập tức liền đoán được phía trước cái kia l ô mãng cơi tuần lộc đánh tới truyền kỳ vu sư vô cùng có khả năng chính là trắng vu sư thành truyền kỳ trắng vu sư thành lý việt trong lòng tự nói trực tiếp hạ lệnh bốn phạm vi trăm g i ả m toàn bộ ngoại nhân giết không tha mặt khác chuyên lời trắng vu sư thành muốn bọn họ đối với này sự t ì n h cho ta thần hy lĩnh một câu trả lời hợp lý bằng không ta thần hy lĩnh đại quân ít ngày nữa đem san bằng trắng vu sư thành chương hai trăm bốn mươi tập kết đại quân san bằng trắng vu sư thành g ê tởm giết ta trắng vu sư thành vu sư còn muốn chúng ta cho hắn một câu trả lời hợp lý thật coi cho là có một g ã truyền kỳ cảnh giới thần tính sinh mệnh là có thể như thế chăng đem chúng ta để vào mắt sao trắng vu sư thành thuần trắng t ư ở n g thành thật cao sừng sững dường như tuyết sơn nhưng lúc này trên vòm trời lại phong khởi vân dũng kinh người ma lực ở tịch quyển đại biểu cho từng tên một sử thi cấp vu sư lửa giận đang tiêu đốt giết bọn họ trắng vu sư thành hơn mười người vu sư lại còn muốn bọn họ cho thuyết pháp đáng chết ghê tởm từng tên một sử thi cấp vu sư lúc này hận không thể lập tức lướt đi thần hy l ĩ n h đem thần hy l ĩ n h san bằng thành cựu s e n nạ dứt dở trong rừng r ậ m bảy đại thế lực một trong ai dám cái này dạng nói chuyện với bọn họ dù cho chính là ác ma thành cũng không dám nhưng bây giờ một tòa xuất hiện bất quá ba mươi ngày l ã n h địa liền dám cản rỡ như vậy muốn chết muốn chết ta thủ lĩnh ta kiến nghị cử binh san bằng thần hy l ĩ n h bằng không ta trắng vu sư thành há lại không phải trở thành sen nạt giờ trong r ừ n g rậm chê cười một gã sử thi vu sư cả giận nói tán thành tán thành tán thành t ừ n g tên một sử thi vu sư trong mắt đều tựa như muốn phun ra lửa tức giận nói không phải bọn họ không đủ lánh tĩnh tương phản thành t i ự u vu sư lánh tĩnh cho tới bây giờ đều là yếu tố đầu tiên mà là chuyện này quá làm cho bọn họ phẫn nộ lửa giận đã không cách nào bị áp chế thành t i ự u sử thi ai không cần thể diện thần hy l ĩ n h này rõ ràng chính là đứng ở hắn nhóm trên đầu vẽ mặt chẳng lẽ bị thần hy l ĩ n h đánh má trái còn muốn vươn má phải cho đối phương đánh hay sao phía trên trắng vu sư thành thủ lĩnh lu l i xẻ sắc mặt cũng khó nhịn giết hắn đi nhân còn muốn hắn cho thuyết pháp đây quả thực khi người quá đáng là hoàn toàn không đem bọn họ trắng vu sư thành để vào mắt ta k e c ly đưa ngươi thu thập được tình báo nói cho đại gia hắn thở sâu mở miệng nói là thủ lĩnh một gã sắc mặt lãnh túc sử thi vu sư đứng lên mặt hướng còn lại sử thi vu sư nhóm trầm giọng nói căn cứ truyền về tình báo phạ giặc thủ lĩnh sau cùng hành tung chắc là ở thần hy lĩnh những lời này vừa ra cả toa đại điện đều yên tĩnh lại sở hữu sử thi vu sư đều ngạc nhiên nhìn hắn ai cũng không phải người ngu những lời này mặc dù không có rõ ràng nói ra phạ giặc thủ lĩnh bỏ mạng ở nơi nào nhưng đã nói xong rất rõ ràng truyền kỳ giai phạ giặc thủ lĩnh là chết ở thần hy l ĩ n h trên tay hơn nữa còn là ở thần hy l ĩ n h tên kia truyền kỳ giai thần tính sinh mệnh xuất hiện phía trước thấy lạnh cả người nhất thời trào vào sở hữu sử thi vu sư trong lòng điều này đại biểu cái gì đại biểu thần hy l ĩ n h chung khả năng không hề dừng một vị truyền kỳ dù cho có bấy dập nhưng muốn kích s á t một vị truyền kỳ vậy cũng nhất định phải có cùng giai tồn tại chẳng lẽ hủy d i ệ t tinh linh thành cái kia thế lực thần bí lưu lại có truyền kỳ ở thần hy l ĩ n h một gã sử thi vu sư chấn động nói còn lại sử thi vu sư thân thể chấn động đều đã nghĩ đến khả năng này hơn nữa trong lòng bọn họ hầu như lập tức liền đã xác định mà sau đó chính là càng thêm mãnh liệt phẫn nộ không chỉ có giết bọn họ trắng vu sư trong thành phạm danh vu sư còn giết phạ giặc thủ lĩnh mà làm xong những thứ này lại còn muốn bọn họ trắng vu sư thành cho một câu trả lời hợp lý khinh người quá đáng khinh người quá đáng a đại bộ phận sử thi vu sư ánh mắt đều đỏ lên nộ đến mức t ậ n cùng trong lòng đều cảm thấy x ỉ nhục thủ lĩnh mời ỵ sỉ、si、nhiều nhà tộc ra tay đi không đem thần hy lĩnh san bằng ta trắng vu sư thành sợ là không cách nào nữa đặt chân sen n ạ dở d ờ rừng rậm một gã lao niên vu sư tức giận nói ỵ sỉ、si、nhiều nhà tộc không ít sử thi vu sư run lên trong lòng nghe được cái tên này đều lộ ra kính nể màu sắc đó là xa xôi phương bắc t ò a kia khổng lồ đế quốc đại gia tộc cũng là bọn hắn trắng vu sư thành sau lưng chỗ r ử a vững chắc cho thần hy lĩnh truyền lời đi qua giết ta trắng vu sư thành vu sư để cho bọn họ cho ta một cái công đạo trắng vu sư thành thủ lĩnh uli s é t chậm rãi mở miệng thanh âm băng lãnh là tình báo bộ môn người chấp trưởng kẻ sứ ly không người nói hắn đã minh bạch thủ lĩnh lần này nhất định là muốn hướng cường đại ỵ s i nhiều nhà tộc cầu viện ỵ s i nhiều nhà tộc cường viện đến lúc chính là thần hy lĩnh bị bọn họ trắng vu sư thành săn bằng vì phạ giặc thủ lĩnh báo thủ này trong lòng hắn tuân ra một cỗ hừng hực tiểu tiểu thần hy lĩnh bất quá xuất hiện ba mươi ngày nhà giàu mới nổi mà thôi làm sao biết bọn họ trắng vu sư thành đáng sợ thần hy lĩnh lý việt đã đem thần thánh thiên sứ chiến đội từ khoảng cách l ã n h địa không xa cái kia thế giới ngầm trong thông đạo tặng đi vào chỗ nào bên trong lối đi còn có hai tòa địa hạ thành khoảng cách mấy ngàn dặm phạm vi thần thánh thiên sứ chiến đội mục tiêu chính là san bằng cái này hai tòa địa hạ thành đã tìm kiếm còn lại chính là thành vị trí một khi san bằng địa hạ thành như vậy lý việt sẽ đi qua đem địa hạ thành ngưng tụ thành sử thi bảo dương thu được tài nguyên mở ra sử thi bảo dương tuy là có thể thu được không ít tài nguyên nhưng lại làm sao so qua được hủy diệt những thứ kia sở hữu truyền kỳ c h ấ n dự thế lực đâu lý việt ánh mắt u u hồi tưởng mới vừa trắng vu sư thành tin tức truyền đến làm cho hắn thần hy lĩnh cho trắng vu sư thành một cái công đạo trắng vu sư thành là cái gì cho các ngươi sức mạnh hắn nhẹ nhàng tự nói Không. căn cứ hiểu biết của hắn trắng vu sư thành hẳn là chỉ còn lại có một vị truyền kỳ vu sư hơn nữa đối phương cũng đã biết được một vị kia truyền kỳ vu sư là bỏ mạng ở hắn thần hy l ĩ n h trên tay dù sao trước đây cái kia vị truyền kỳ vu sư cưới tuần lộc đánh tới nhưng là không có bất kỳ che giấu nào trong rừng rậm tuy là vết người rất hiếm nhưng là còn có chút l ã n h địa ở luôn có người chứng kiến có thể dù cho như vậy trắng vu sư thành còn dám làm cho hắn cho một cái công đạo xem ra trắng v u sư thành phía sau cũng không phải là không có người hắn trong mắt quang mang chất i ệ m bất quá cũng không quá mức để ý thánh vực không ra hắn thần hy lĩnh cũng không sợ bất kỳ thế lực nào còn như thánh vực tồn tại dù cho ở phương bắc cái kia khổng lồ đế quốc trung cũng là mỗi cái đại thế lực tối cường nội tình ai cũng không dám k i n h động l i ê n như cùng dẹn nị vương quốc cùng x ỉ n vương quốc sử thi cấp tồn tại giống nhau căn bản không dám tùy tiện sử dụng nếu như một ngày v ấ lạc như vậy đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là thai họa ngập đầu không có t h a n h vực t ỏ a c h ấ n đó chính là không có răng lá o hổ sẽ bị bầy sói thôn vệ hầu như không còn lính chủ đại nhân hai tháng này chế tạo trang bị ma pháp cùng luyện chế ma dược đều đã tập trung đặt ở kho hàng lúc này hành chính quan ổ phê l u a đi tới không mình hành lê nói nói một chút số lượng lý việt ánh mắt sáng hiện ra mở miệng nói trên tay hắn hiện tại chỉ còn lại có một ngàn vạn tả hữu năng lượng sở dĩ nhu cầu cấp bách càng nhiều năng lượng mà lúc trước từ sở ạ s thánh thành cùng với cái kia vài tên truyền kỳ còn có cỡ lì tháp trung lấy được đại lượng tài liệu thời gian hai tháng này vô luận là hôi h ải nhân nhất tộc vẫn là nữ vu quân đoàn đều ở đây toàn lực luyện chế trang bị ma pháp cùng ma dược lam xác trang bị ma pháp hai mươi ba ngàn món tử xác trang bị ma pháp một vạn hai ngàn món lam xác ma dược ba trăm năm mươi ngàn bình tử xác ma dược bảy mươi lăm ngàn bình ô phễ ly ạ cẩn thận tỉ mỉ nói nghe được cái này số lượng lý việt trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười cái này toàn bộ bán ra ngoài lại là hơn mấy triệu năng lượng có thể cho hắn thêm thần hy lĩnh mang đến vài danh chân chính truyền kỳ đơn vị chuyên mệnh lệnh của ta làm cho nữ vu quân đoàn tập kết hắn đẻ xuống vui sướng trong lòng hạ lệnh mặc kệ trắng vu sư thành phía sau là phương bắc t ò a kia khổng lồ đế quốc cái gì thế lực hắn thần hy lĩnh nếu muốn triệt để chiếm giữ sen nạt giờ rừng rậm liền tất nhiên xung đột nếu như thế hắn liền muốn mượn đối phương còn chưa kịp phản ứng trực tiếp đem trắng vu sư thành săn bằng chương 241, r u n g động thế giới tần đạo sợ hai trắng vu sư thành đem truyền đạt mệnh lệnh sau đó lý việt đi tới thương khố trực tiếp đem trước mắt sở hữu trang bị ma pháp ma dược toàn bộ trưng bày bán ra tổng cộng năm mươi hai triệu năng lượng hai ba ngày thời gian hẳn là liền có thể toàn bộ bán đi hắn nhẹ nhàng tự nói sau đó lại hợp thành ra năm mươi đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa hai mươi đoá kim cương chi h ò a đặt ở giao dịch giao diện bán ra nơi đây giá trị bảy trăm vạn năng lượng điều này cũng làm cho hắn trong lòng có sức mạnh chỉ cần toàn bộ bán ra trên người hắn có năng lượng lại đem đạt được bảy chục triệu tả hữu bảy chục triệu năng lượng chỉ cần có thời gian như vậy đây cũng đem là năm sáu danh truyền kỳ giai lãnh địa đơn vị hơn nữa còn là thực lực so với truyền kỳ trung kỳ còn mạnh hơn một bậc truyền kỳ cường giả một lát sau nữ vu vương hậu c ó giản đến đây không người nói l ĩ n h chủ đại nhân hai vạn nữ vu quân đoàn đã tập kết hoàn thành lý việt gật đầu hắn đi ra thiên không chi tháp liền thấy nam thành khu rậm rạp sừng sững nữ vu nhóm mỗi một danh nữ vu đều mặc pháp bảo nắm pháp trượng vóc người thon thả các nàng trên đầu mang mũ t r ù m trên mặt c h e khăn che mặt chỉ là nhìn lấy liền cho người ta một loại cảm giác thần bí hai vạn danh bạch ngân giai bậc trở lên nữ vu hội tụ vào một chỗ bốn phía kinh người ma lực ở tịch quyền phảng h ấ t cả thế giới ma lực đều ở đây theo các nàng n g ả y múa bất luận cái gì vương quốc xen là giờ trong rừng dậm bảy đại thế lực đều căn bản là không có cách tưởng tượng hai vạn danh bạch ngân giai bậc trở lên nữ vu tụ lại là kinh khủng bực nào cảnh tượng càng không cần phải nói ở linh chủ thiên phú anh hùng thiên phú ra trì dưới trước mắt hai vạn danh bạch ngân nữ vu thực lực yếu nhất đều đến gần hoàng kim cấp thậm chí có không ít thực lực đã nằm ở hoàng kim cấp cái này dạng một chi quân đoàn dù cho đặt ở phương bắc cái kia khổng lồ đế quốc lý việt cũng tin tưởng đủ để cho không biết bao nhiêu thực lực biến sắc một vạn danh nữ vu dung hợp pháp thuật là có thể hủy diệt truyền kỳ hai vạn danh nữ vu dung hợp pháp thuật đâu lại nên kinh khủng bực nào hắn cảm thấy chỉ sợ sẽ là truyền kỳ hậu kỳ đáng sợ cường giả đều muốn n h ư ợ n g bộ lui binh căn bản không dám để cho cái này hai vạn nữ vu dung hợp pháp thuật b ằ n chúng dù sao đây là hai vạn danh thực lực kém cỏi nhất cũng tiếp cận hoàng kim đẳng cấp nữ vu chuẩn bị xuất trinh lý việt lăng không nhảy lên truyền kỳ d a i hắc cá ma long lì ổng bay tới đưa hắn tiếp được hắn đứng ở hắc cá ma long đầu đ ỉ n h áo bào phần phật sắc mặt lanh túc hạ lệ n hô h theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt nhất thời hai vạn danh nữ v u trong tay pháp thôn điểm nhẹ dung hợp pháp thuật cấu tạo trọng thiên tước thi triển mà ra nhất thời một đầu lại một đầu khổng lồ trọng thiên tước từ không tới có ngưng tụ mà ra mỗi một đầu trọng thiên tước đều phảng phất chân thực mà trên thực tế loại này pháp thuật hình thành trọng thiên tước so với chân chính trọng thiên tước thích hợp hơn chiến tranh dù sao đây chỉ là pháp thuật hình thành trọng thiên tước không hiểu được sợ hãi còn chân chính trọng thiên tước lại cực kỳ n h á t gan thường tên một nữ vu bước trên trọng thiên tước lưng sau một khắc bốn mươi đầu trọng thiên tước đi theo ở hắc cá ma long lì ổng trên lưng phóng lên cao mà ngoại trừ hắc cá ma long lì ổng bên ngoài nữ vu vương hậu có giản tọa kỵ hắc long số hai cũng theo sát nữ vệ đoàn thành viên ngoại trừ lưu lại truyền kỳ giai ác ma thuật sĩ sở sở tọa chấn thần hy l ĩ n h bên ngoài còn lại cũng đứng ở hắc long số ba trên lưng cùng hắc long số hai một tả một hữu lần này xuất trinh đại quân chọn hai g ã truyền kỳ giai mười chín danh sử thi nữ vệ đoàn thành viên hai đầu sử thi hắc long một chi hai vạn người số lượng nữ vu trung trung điệp điệp mang theo kinh thiên khí thế hướng về trắng vu sư thành phương hướng mà đi ven đường qua từng vị linh chủ mục trường c h u nốc khiếp sợ đến thất thanh lại thấy trọng thiên tước đại quân tin tức truyền tới thế giới t ầ n đạo nhất thời đại lượng l ĩ n h chủ doanh động cảm thấy ra đầu tê dại chẳng lẽ lại cùng thần hy l ĩ n h có liên quan truyền kỳ chi chiến muốn mở ra sao t ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái này không phải là cái gì thế lực thần bí quân đội mà chính là thần hy l ĩ n h quân đội thần hy l ĩ n h anh hùng đơn vị muốn thăng cấp truyền kỳ đây tuyệt đối là c ầ n thống s u ấ t một chi khổng lồ quân đội mà chi quân đội này liền có thể là thật là khủng khiếp ma lực thân a nơi ở tầm mắt bên trong, ở sở tầm mắt u đều ma lực đều bạo động. đ bạo giả. Thi pháp y tuyệt đối là một đối chi i là k h khủng thi pháp giả quân đoàn. không không có khả năng dẫn động kinh người như giả Bằng năng động người quân đoàn. dẫn có vậy ma l ự c bạo đ ộ n g t h ạ c h truyền Thần t Hy Lĩnh y r u kỳ thăng cấp dị tượng là đẩy trời lôi đ ỉ n h đây là thi pháp giả tượng trưng thần h y l ĩ n h có một c h i cường đại thi pháp giả quân đoàn khủng bố a chẳng lẽ phía trước ở tinh linh thánh thành mở ra truyền kỳ c h i chiến từ đầu đến cuối đều là thần h y l ĩ n h không có khả năng tinh linh thánh thành nhưng là có hai vị truyền kỳ vẫn lạc thần hy l ĩ n h khi đó tuyệt đối không thể làm được dù cho hiện tại cũng tuyệt đối không thể làm được không phải hai vị là ba vị ngày hôm qua chúng ta khu vực này nhưng là lại có truyền kỳ bỏ mình a quá mạnh mẽ bất kể có phải hay không là thần hy l ĩ n h thần hy l ĩ n h đều đã xa xa siêu việt chúng ta sở hữu lính chủ khó có thể tưởng tượng bất khả tương nghị thần hy l ĩ n h vì sao mạnh như vậy thần hy l ĩ n h một lần này mục tiêu là ai tráng vu sư thành thần hy linh quân đoàn đi trước phương hướng là tráng vu sư thành tráng vu sư thành thực lực như thế nào có mấy vị truyền kỳ mà theo thế giới tần đạo bạo phát không tráng vu sư thành tình báo bộ môn cũng quan tâm đến rồi tin tức này dù sao dưới quyền bọn họ cũng không có thiếu thần phục tới được lính chủ chứng kiến tin tức như thế làm sao có khả năng không lên báo t thần hy linh tấn bắt đầu đại quân đánh tới tình báo bộ người phụ trách cái s u luì vu sư hít một hơi lanh khí t cả ra đầu hắn căn bản không có nghĩ đến thần hy l ĩ n h cư nhiên như thế không theo lẽ thường xuất bài xen n à d ư ớ giờ trong rừng rậm bọn họ các đại thế lực ai không muốn hủy diệt còn lại thế lực nhưng loại này đại chiến lại trăm năm khó gặp một lần nhưng bây giờ bất quá là làm cho thần hy l ĩ n h cho một bàn giao thần hy l ĩ n h liền trực tiếp đánh tới có muốn hay không như thế mới không dám có bất kỳ làm lỡ hắn lập tức đi trước trung tâm đại điện hướng thủ lĩnh b ư u năm không lợi xét b ẩ m báo thần hy linh thực lực rất mạnh nếu không cẩn thận ứng phó nói không chừng bọn họ trắng vu sư thành liền muốn cùng tinh linh thành giống nhau trở thành lịch sử cái gì thần hy linh tấn bắt đầu đại quân đánh tới truyền kỳ vu sư u lì xẹt biến sắc ánh mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc đ ỗ n g nhiên đứng lên hắn cả người khí thế lao ra đáng sợ ma lực tịch q u y ể n cả t o a đại điện đều bị kinh người ma lực tràn ngập hư không điên cuồng v ạ n m ẹ o thở sâu hắn s ắ c mặt âm tình bất định lập tức hạ lệnh Toàn lực mở ra thành chỉ phòng đại trợ. Thông báo phòng ngự lực mở ra chỉ đại s ở h ữ u vu sư nên gã hắn vội v hướng về hậu điện mà đi. Hắn điện muốn về đi. đi mà truyền h nhiều nhà ú c giục tộc si t kỳ lập tức qua đây. ư e n g thần hy l ĩ n đánh lên thiết bản. h thiết Sáu g ã t rừng u y ề n Senna kỳ. dự dở rậm hướng bắc đây là một tòa khổng lồ đế quốc lúc này ở eo hành tỉnh nam bộ hạ mị nạ thành tòa thành trì này phồn hoa đủ để danh liệt eo hành tỉnh trước năm phố lớn ngõ nhỏ ngựa xe như nước còn có các loại ma pháp đạo cụ xây dựng mà thành suối phun xe ngựa lầu cắt trở các loại người đi đường ăn mặc cây gay chế luyện ý phục giao hàng lấy đi lại công việc các loại chức nghiệp giả đi ở trong thành mua cùng với chính mình vật phẩm cần thiết không trung thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến phi hành mà đến sử thi cường giả cùng với quý tộc mới có thể có phi hành xe ngựa mỗi khi có phi hành xe ngựa ngang trời lúc phía dưới dân chúng trên mặt đều không khỏi lộ ra kính nể màu sắc thậm chí chính là không bên trong phi hành xử thi cấp cường giả đều vội vã né tránh quen thuộc hạ mỹ nạ thành các chức nghiệp giả chuyện thường ngày ở huyện bọn họ đều rất rõ ràng hạ mỹ nạ thành bất luận cái gì quý tộc vậy cũng là thuộc về ỵ sĩ đồ gia tộc thành viên hạ mỹ nạ thành chính là ỵ sĩ đồ gia tộc đất phong ở chỗ này ỵ sĩ đồ gia tộc chính là chúa tể hết thệ tất cả lương thực vải vóc t i ể u lâu sa hành lò rèn ma dự tiệm trục tiệm tám phần mười đều là ỷ s i đ ô gia tộc sản nghiệp ỷ s i đ ô gia tộc tổ tiên năm đó đã từng đi theo vĩ đại khai quốc đại đế đánh hạ mảnh này danh giới ỷ s i đ ô gia tộc cũng chịu phong hầu tức chi vị thế tập vong thế không sáu trong thành bắc bộ tàng lớn kiến trúc san sát nối tiếp nhau liên miên chập trùng liếc mắt nhìn không thấy đầu ở trong đó một gian trong đại điện phiếu đình ỷ s i đ ô bình tĩnh uống cà phê thản nhiên nói ngươi nói thần hy linh đối với bạch vu sư thành độc thủ là chủ nhân lì lập lê xẹt thể tức Tiếng hy phái chuyển binh. khéo phục vọng viện ngài giai màu có ra kỳ cười cười, đối với hắn mà nói bạch vu sư thành không coi vào đâu nhưng hắn vẫn đối với thần hy lĩnh có chút hứng thú một tòa xuất hiện mới vừa ba mươi ngày lãnh địa tương nhiên truyền thần tính sinh mệnh xuất hiện. Mặc dù đang hắn、si、đồ trong gia tộc, không truyền thì hề thiếu kỳ giai si gia giai xuất tộc, có Mặc c kỳ kỳ dù đồ ị ờ n Nhưng cũng không có thần tính sinh mệnh. g giả. h có nữa n k h ô thiếu hụt, cũng không cũng phản i ó i si gia bọn họ ị、si、đồ truyền ộ c coi liền không t ọ n Tương phản. g t r kỳ giai ở tại bọn hắn ị s i đồ gia tộc bên trong đó cũng là thuộc về tối cao đẳng cấp cung phụ nếu như tộc nhân đạt được truyền kỳ giai lập tức là có thể thăng cấp trở thành gia tộc trưởng lão sở dĩ hắn rất là tò mò thần hy l i n h rốt cuộc là như thế nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong bồi dưỡng được truyền kỳ đương nhiên trên đời tuyệt đối không có khả năng có cái gì bữa trưa miễn phí hắn cũng tin tưởng thần hy l i n h thời gian ngắn ngủi bồi dưỡng được truyền kỳ vậy cũng tất nhiên là hao phí kinh người giá cao làm cho kéo lì ho sư huynh đệ đi một chuyến a bọn họ năm người đủ để vây giết truyền kỳ trung kỳ lại tăng thêm vũ lì xét chính là hưng ơ thịnh giành truyền kỳ dù cho thần hy linh thế lực sau lưng xuất động cái kia bốn gã truyền kỳ cũng đủ rồi hắn phân phó nói nói xong cũng tiếp tục bưng lên c à p h ê hiển nhiên cũng không thế nào đem chuyện này để ở trong lòng dù sao thần hy linh ở trong lòng hắn thể đo có sáu gã truyền kỳ xuất thủ nói không chừng ngày mai vừa cảm giác dậy thần hy linh chủ cũng đã quỵ ở trước mặt của hắn là chủ nhân lao quản g i a cung kính rời khỏi hơn ba giờ đi qua lý việt đã xa xa thấy được toàn thân thuần trắng phảng phất t ừ băng tuyết tạo hình khắc bạch vu sư thành bạch vu sư thành cực kỳ to lớn tường thành chiều cao trăm mét dường như sơn nhạc nguy nga để ngang trên mặt đất t r u n g quanh đại thụ tre trời so sánh với đều hiện ra thấp bé thiên mặc vào từng chiếc từng chiếc bầu trời phi thuyền huyền phủ lạnh như băng ma pháp cung nỏ hàn quang thiềm thước cái cự đại phảng phất trừ lại chén lớn một dạng nguyên tố hộ thuẫn đem t r ọ n tòa thành trì bao phủ đếm không hết pháp thuật đồ văn ở hộ thuẫn bên trên phi máy lóng lánh tàn ra một loại bền chắc không thể gây khí tức dạng, vượt lên trước hơn một tọa tháp sừng sừng ở trong thành.、Mỗi、một tọa tháp bền không lên hơn nghìn sừng sững ra rầm rạm, ma ma Mỗi loại chắc khí pháp pháp gây ở đặc ỉ n ngưng tụ kinh người dũng mánh nguyên tố hộ thuẫn bên trong. h tháp hộ tụ trời tố đều đ bầu ma lực, vào biệt nhất trung tâm vị trí hai tọa ma p h á p tháp chiều cao tầm tám một tòa toàn thân đỏ thẫm một tòa băng lánh như tuyết sơn hai tọa ma p h á p tháp đều hiện hiện ra cực kỳ khủng bố ma lực bốn phía đều ở đây v ặ n mẹo tôn vu sư sắc mặt lạnh như băng đứng ở đỏ thấm ma phát tháp bên trên hắn người xuyên thuần trắng pháp bảo cầm trong tay một thanh phản g phất bó buộc bó buộc đáng sợ hỏa diễm ngưng tụ hình thành pháp trượng một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố từ trên người hắn phóng lên cao đem bầu trời đám mây đều làm vỡ nát không hổ là vu sư thành thật kinh người ma lực lý việt thở dài nói hắn chính là một vị vu sư mặc dù chỉ là hoàng kim giai bậc nhưng đối với ma lực cảm ứng cũng là cực kỳ bén nhạy tại hắn cảm ứng chung phía trước bạch vu sư thành quả thực gần giống như một tòa ma lực hình thành hải dương hải dương đang không ngừng giết g ạ o phảng phất muốn bao phủ toàn bộ cái k i a một tòa t ò a ma pháp tháp bên trong từng tên một vu sư khí tức không che giấu chút nào các loại sử thi cấp khí tức trùng thiên khiến người ta tê cả ra đầu ở trong ma pháp tháp thi pháp giả cùng ở bên ngoài thi pháp giả đó là t r ê n lệnh cực đại ma pháp tháp đối với thi pháp giả sở hữu kinh người gia trì có thể để cho ở ma pháp tháp bên trong thi pháp giả pháp thuật uy năng kinh khủng hơn thi pháp khoảng cách xa hơn thi pháp tốc độ nhanh hơn rất nhanh lý việt xuất lĩnh nữ vu quân đoàn ở cách bạch vu sư thành ngàn mét khoảng cách ngừng lại hắn nhìn đứng ở đỏ thấm ma pháp tháp ở trên cái kia vị truyền kỳ vu sư mở miệng nói hôm nay ta thần hy lĩnh xuất lĩnh đại quân mà đến bạch vu sư thành chỉ có hai lựa chọn t h â n phục g i ả sống kẻ ngoan cố chống lại chết thanh âm của hắn rất bình thản ở ma pháp dưới tác dụng c h u y ể n khắp cả tòa bạch vu sư thành nhất thời bao quát ủ lì s ẹ t vị này truyền kỳ vu sư ở bên trong sở hữu vu sư trong mắt đều tuân ra lựa giận thần phục c h ế t thành t i ể u sen n à d ự c rỡ trong rừng r ậ m bảy đại thế lực một trong lúc nào lại có thể có người dám đối với bọn hắn như vậy bạch vu sư thành nói chuyện thần hy l ĩ n h chủ ưu lì s é t thanh âm băng lãnh sinh ra một vị truyền kỳ để ngươi như vậy c u ồ n g vọng hôm nay nơi này chính là ngươi thần hy l ĩ n h đại quân táng thân chỗ truyền kỳ cũng không thể nào cứu được ngươi ba trăm bảy mươi ba theo thanh âm của hắn hạ xuống từ thần hy l ĩ n h đại quân đông nam tây ba phương hướng đột nhiên đều lao ra một đạo hạo hạo đáng đáng khí thế kinh khủng ba đạo kinh người truyền kỳ pháp tướng bao phủ thương h ú n g vặn vẹo bốn phía đáng sợ khí tức hình thành cồn u g phong thổi loạn cắt bay đá chạy đầy trời lá cây tịch quyển không chỉ có như vậy từ bạch vu sư thành trung ngoại trừ Ú lì s é t truyền kỳ khí thế bên ngoài còn có hai đạo khác truyền kỳ khí thế trùng thiên t còn có năm tên truyền kỳ nhất định là bạch vu sư thành sau lương ỵ xi、si、đồ g a tộc xuất thủ thần hy lĩnh xong Tính lên đủ set, chính thần lên ly là chuyên chính đủ xét, t h sáu gã kỳ. đăng n hi trinh mà đến, không nghĩ tới đến, cư nhiên đụng đầu vào trên miếng sát. Hướng. Danh danh mỗi cái đại lĩnh ự c cuộc chiến thám tử, theo mà đến xem đến l chủ nhóm hít hơi một làm n h lĩnh sao ngăn cản đương nhiên cũng có rất nhiều người hưng phấn làm sơ thần kiếm linh theo cái kia thế lực thần bí hủy diệt sặc sợ thánh thành đánh một trận có thể cho thấy bốn gã c h u y ê n kỳ cái kia bốn gã truyền kỳ ở thần hy l ĩ n h trong quân đội sao nếu là ở lần này chẳng phải là có thể chứng kiến mười tôn ở trên truyền kỳ chém giết cảnh tượng đương nhiên đánh một trận qua đi thần hy l ĩ n h đại khái tỷ lệ cũng phải xong đời đây là rất nhiều người hỷ văn nhạc kiến chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự chương hai trăm bốn mươi ba hưng phấn l ĩ n h chủ nhóm muốn huyết tẩy thần hy l ĩ n h thế giới tần đạo bên trên Đại lượng nghe được cái tin lượng lĩnh nghe này, chủ phát tức sáu i n thanh âm hương phấn,、chúc、mừng thần h chúc Hy、lĩnh、một âm cước Lĩnh đ vào v này xong. trên sát, thần miếng lần Lĩnh khẳng định chơi Hy i vui vẻ, vui vẻ gã truyền kỳ đây tuyệt đối là một phương thế lực cực kỳ đáng sợ xuất thủ thần hy l ĩ n h sẽ tại một trận chiến này v ỡ n lạc trở thành lịch sử tin mừng thiên đại h ỷ báo thần hy l ĩ n h gần v ẫ lạc bọn ta lính chủ nhóm rốt cuộc có ngày nổi danh thần hy l ĩ n h một ngày không phải vong bọn ta liền muốn vĩnh viên ở dưới người đáng tiếc ta không ở thần hy l ĩ n h phụ cận nếu là ở phụ cận ta nhất định phải đi uống chén canh lao huynh nhắc nhở ta ta liền tại thần hy l ĩ n h nhìn d ẳ m bên trong a mới vừa còn muốn đi đầu quân thần hy l ĩ n h đâu hiện tại ta muốn chỉnh bình chép thần hy l ĩ n h xảo huyệt ha ha chép thần hy l ĩ n h xảo huyệt thần hy l ĩ n h ít nhất cũng lưu lại có sử thi cấp chiến lược toa c h ấ n huynh đệ lấy cái gì vây lại thảo thần hy linh chính là lính chủ bên trong con sâu làm giàu nổi canh thần hy lĩnh vất lạc khắp trốn mừng vui a mỗi một người đều không thể gặp người khác tốt thần hy lĩnh vinh viên thần nho nhỏ vu sư thành khẳng định đỡ không được thần hy lĩnh quân tiên phong còn có thần hy lĩnh liếm cầu một trận chiến này thần hy lĩnh chết chắc rồi không chết ta ngược lại lập kéo bánh bánh thoải mái thần hy lĩnh ngọn núi lớn này rốt cuộc phải sụp đổ ta đều có chút không thể chờ đợi nhìn hắn bắt đầu cao lầu nhìn hắn tiệc rượu tân khách nhìn hắn lầu sụp việc vui nhất kiện thần hy l ĩ n h hủy diệt bọn ta l ĩ n h chủ nhóm mới là cạnh tranh công bình thần hy l ĩ n h chính là ưu ác tính từng vị l ĩ n h chủ đều hưng phấn không thôi ở thế giới tần đạo bên trên tùy ý phát biểu lấy các loại ngôn luận thần hy l ĩ n h quá mạnh mẽ giống như một tòa kinh khủng nhất cự sơn đặt ở sở hữu l ĩ n h chủ trên đầu để cho bọn họ không thở nổi dù cho chính là một ít đỉnh tiêm l ĩ n h chủ cũng đồng dạng thở không nổi lẫn nhau sự tranh lệch quả thực làm cho sở hữu linh chủ đều tuyệt vọng thần hy lĩnh ở sau này các loại bảng danh sách bọn họ liền vĩnh viễn không đệ nhất khả năng thậm chí hướng chiến lược bảng cái loại này một tòa lãnh địa có thể có ba cái đơn vị lên bảng bảng danh sách không muốn nói đệ nhất chính là ba vị trí đầu bọn họ đều vĩnh viễn không khả năng như vậy lãnh địa bây giờ một cước đá vào trên miếng sắt cực đại sát xuất triệt để vẫn lạc ai không vui vẻ chính là một ít đứng đầu nhất l ĩ n h chủ đều dài hơn thở dài một hơi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm như sao rơi quật h ở i như sao rơi vẫn lạc ma huyên trên đầu dài giữ tợn ác ma sừng đại ác ma quý tộc khẽ cười một tiếng vâng lên trên tay huyết hồng rượu uống một hớp chỉ có đáng kể mới là chân thật t ử vong c h i tâm cả người bao phủ ở hắc bảo bên trong tồn tại truyền r a thanh âm khàn khàn một tú vu lâm phong tất tổ i chi một tòa toàn bộ đều là từ thạch cự nhân tạo thành trong lãnh đ ị a một ông giả khẽ gật đầu một cái đáng tiếc không biết thần hy l ĩ n h l à như thế nào ở ngắn như vậy thời gian bồi dưỡng được truyền kỳ d i a i thần ma mộ đ i ệ cười lạnh thanh âm để cho trong lòng người phát lệnh sáu sáu gã truyền kỳ xin vương quốc trong vương cung ẹo xá nghe phía dưới một gã linh chủ thuật lại sắc mặt trắng bệnh trong lòng tràn đầy sầu lo sáu gã truyền kỳ là khái niệm gì nàng căn bản là không có cách tưởng tượng chính là sáu gã sử thi nàng xin vương quốc đều không thể đối kháng huống hồ sáu tôn truyền kỳ thân hy lĩnh đối mặt địch nhân như thế có thể thăng sao không phải là có thể an toàn trốn tới sao mà xem như thần hy lĩnh phụ thuộc thế lực thần hy lĩnh một ngày hủy diệt bọn họ xin vương quốc khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn nguyên bản cái kia không để bọn họ vào mắt bạch vu sư thành nói không chừng sẽ đi ra rừng rậm đạp diệt bọn họ xin vương quốc làm sao bây giờ nàng tâm loạn như ma đối mặt bực này lực lượng tuyệt đối nàng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào Giải nì vương quốc. Sai tộc trưởng mục trường khẩu đốc, trong lòng Sai ẻn nì nốc, tuân quốc. khẩu đều tộc mục sợ ra dự trong truyền thuyết vô địch truyền kỳ tồn tại chọn sáu gã thần hy l ĩ n h nếu như xong đời bọn họ dễ ăn nhị vương quốc đi con đường nào ha ha ha t ố t thần hy l ĩ n h một cước đá vào trên miếng sắt lần này hủy diệt đã thành định cục lọ lạ vương quốc bên trong đại vương tử g ỡ lọt cười ha ha hương phấn không thôi đại vương tử điện hạ nếu như bạch v ụ sư thành bởi vì thần hy l ĩ n h quan hệ đi ra s e n nạt giờ rừng rậm làm sao bây giờ đúng lúc này một gã phụ tá lo lắng nói Gloss nụ cười trên mặt ngưng kết chậm rãi hiện ra sợ hãi bạch vũ sư thành trước lý việt đứng ở hát cá ma long lì ổng trên lưng nhìn lấy bốn phương tám hướng dâng lên truyền kỳ khí tức ánh mắt hiếp lại sáu gã truyền kỳ trong lòng hắn đối với lần này cũng có chút kinh ngạc tuy là đoán được bạch vũ sư thành thế lực sau lưng không đơn giản nhưng không nghĩ tới lại có thể trực tiếp phái ra năm tên truyền kỳ qua đây đương nhiên hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi dù sao hắn lần này mang tới đội hình quá hào hoa vẹn vẹn một vị nữ vu vương hậu cọ dạn là có thể lực gáp cái này sáu gã truyền kỳ hắn tuy là vẫn chỉ là hoàng kim giai bậc nhưng tiếp xúc truyền kỳ cũng không tính là ít tự nhiên có thể cảm thụ ra cái này sáu gã truyền kỳ cũng chỉ là truyền kỳ sơ kỳ không có một vị trung kỳ mà cọ dạn thành t i ể u anh hùng đơn vị lại có linh chủ thiên phú anh hùng thiên phu song trọng gia trì thực lực mạnh không thể so với truyền kỳ hậu kỳ yếu xa xa không phải truyền kỳ sơ kỳ có thể so sánh truyền kỳ sơ kỳ cùng với so sánh v ớ i thuộc tính phương diện thì có sấp xỉ gấp ba tranh l ệ n h bình thường truyền kỳ sơ kỳ thuộc tính ở 1.000-1.500 t r o n g lúc đó mà đại bộ phận truyền kỳ sơ kỳ trên thực tế cũng lớn khái chỉ có 1.100-1.200 t t i h ả hữu mà nữ vu vương hậu có dạng tinh thần lực lại đã vượt qua ba hai trăm điểm tính lại bên trên ba điểm thần tính đáng sợ sở trường còn có ba điểm t h ầ n cận nguyên tố đủ loại tích lũy truyền kỳ sơ kỳ ở trước mặt nàng quả thực không chịu nổi một kích thần hy l ĩ n h chủ hối hận sao đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận hôm nay nơi này chính là đất t r ô n của ngươi ai t ớ i cũng không thể nào cứu được ngươi xuất r a truyền kỳ của ngươi a làm cho ta nhìn ngươi một chút thần hy l ĩ n h sức mạnh bạch vu sư thành trung truyền kỳ vu sư ưu lì s ẹ t cười lạnh nói hắn trong lòng tràn đầy vui sướng để cho ngươi c à n rỡ lẩm bẩm để cho ngươi xuất lĩnh đại quân đến đây công kích ta bạch vu sư thành ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ta bạch vu sư thành dựa lưng vào ỵ xì đồ gia tộc tùy thời đều có thể thu được khủng bố tiếp viện chứ pha giác hôm nay liền báo thù cho ngươi đem thần hy lĩnh huyết tẩy một lần chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự chương 244, t h u ấ n sát hai gã truyền kỳ kinh khủng nữ vu như ngươi mong muốn lý việt sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt hạ lệnh công kích thần phục giả sinh kẻ ngoan cố chống lại chết theo tiếng nói của hắn hạ xuống nhất thời nữ vu vương hậu có giản chân đạp hư không đi ra nàng mặc lấy pháp bảo cầm trong tay pháp trượng trên mặt c h e khăn che mặt thoạt nhìn lên cực kỳ thần bí mà theo nàng từng bước đi phía trước từng đạo lôi đình bắt đầu từ trên người nàng nảy sinh mà ra lôi đình văn m è o tịch quyển tứ phương ầm ầm thiên cung bên trên mây đen cuồn cuộn sấm chấp rền vang không dứt một cỗ truyền kỳ giai khí tức đáng sợ từ trên người nàng lao ra càng có một loại đến từ sinh mệnh tầng thứ ở trên áp chế làm cho bạch vu sư thành nhất phương truyền kỳ đều cảm thấy cực kỳ khó chịu đó là thần tính áp chế thần tính đây là thuộc về chân thần mới có thể có năng lực đáng sợ trong truyền thuyết thần tính đạt được mười điểm dù cho không phải nhen lửa thần hỏa không thành lập thần quốc không thu nhận tín ngưỡng cũng có thể tấn thăng làm chân thần đương nhiên đây đối với bất luận cái gì sinh mệnh mà nói đều là không cách nào tưởng tượng quản c h i thần tính sinh mệnh cũng không khả năng ở chân thần phía dưới thì đạt đến mười điểm thần tính sở dĩ đây chỉ là một chủng c h u y ê n thuyết nhưng dù cho chỉ là c h u y ê n thuyết từ nơi này cũng có thể nhìn ra thần tính khủng bố c ó giản sở h ư u ba giờ thần tính có thể áp chế địch nhân hai mươi lăm phần trăm thực lực sẽ trở làm địch nhân đối mặt c ó giản một thân thực lực trong nháy mắt liền biến mất một phần tư đây là cực kỳ đáng sợ bạch vô sư thành trung truyền kỳ vô sư hữu lì sẽ sắc mặt ngưng trọng tại hắn cách đó không xa hai gã khác truyền kỳ chức nghiệp giả sắc mặt cũng ngưng trọng cái này hai gã truyền kỳ tồn tại đều là truyền kỳ giai kỵ sĩ bọn họ tọa kỵ đều là sử thi cấp cực hạn ma thú khi tức quồng 960 bạo chịu đến bọn họ thuộc tính gia trì cũng đều đến gần truyền kỳ giai thần hy linh chủ ngươi cho rằng bằng vào một gã mới vừa tấn thăng truyền kỳ giai thần tính sinh mệnh là có thể cùng bọn ta đối kháng thực sự là ý nghĩ kỳ lạ u lì xét cười nhạt tuy là bị áp chế một phần tư thực lực làm cho hắn khiếp sợ nhưng hắn như trước lòng tin mười phần truyền kỳ giai thần tính sinh mệnh cường thịnh trở lại cũng căn bản không có thể cùng bọn họ một phương địch nổi vê anh hai gã truyền kỳ kỵ sĩ trên người giấy lên hừng hực đấu khí quang diễm vọt lên hơn trăm thước cao bọn họ đứng trên không trung cưới riêng phần mình toa kỵ khí diễm ngập trời đấu khí quang mang chiếu dọi nửa tòa thương khung đáng sợ truyền kỳ pháp tướng lao ra vặn vẹo hư không phảng phất cả tòa bầu trời đều bị bao trùm loại này khủng bố t r a n g cảnh làm cho xa xa xem cuộc chiến các đại thế lực thám tử từng vị l ĩ n h chủ nhóm trong lòng phát lệnh ra đầu đều ở đây sợ run quá mạnh mẽ liền mỗi một cọng lông tóc đều ở đây hướng bọn họ truyền lại nguy hiểm tin tức trước hết giết nàng ưu lì xét lạnh lùng nói trên tay hắn pháp trượng nhẹ nhàng khẽ động nhất thời ba đạo pháp thuật hộ thuẫn đưa hắn cùng với bên cạnh hai gã truyền k ỳ kỵ sĩ bao phủ ba người thân thể đ ặ không trực tiếp đi ra bạch đi vù s ưu thành thành trì trận. phòng h ngự diện nữ Trực đại vù cọ giản. giây kế tiếp ba người trong động. gã chuyển kỳ kỵ sĩ trên không trung sướng sung phong, gần giống tiếp Hai khởi nháy truyền trên như Một mắt kế kỳ kỵ ba hai đợt sĩ lì i giản điên i ệ t dương hướng quần n g h về có xét dẫn động cả người pháp lực pháp trượng một chỉ trực tiếp thi triển ra hỏa hệ truyền kỳ vu sư kinh khủng nhất pháp thuật đầy trời hỏa diễm từ trên trời giáng xuống đem trưởng lạc từ quanh thân vài trăm thước khu vực bao phủ mỗi một đoá thiên hỏa đều biểu hiện ra một loại bạch kim sắt chạch đó là nhiệt độ cao đến mức tận cùng thể hiện bốn phía hư không đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt mà điên cuồng v ặ n mèo đại lượng thiên hỏa càng là sau lưng có dạn ngưng tụ thành từng đạo hỏa diễm thân ảnh cùng phía trước vọt tới hai gã truyền kỳ kỵ sĩ hình thành thế vây công đây chính là truyền kỳ vài sao quả nhiên khủng bố quá mạnh mẽ ta nếu như đứng ở nơi đó sợ là trong nháy mắt liền muốn hoa khí t cách hơn mười dặm ta đều cảm thấy một cô nóng bỏng đáng sợ thật là đáng sợ thần hy linh tên kia truyền kỳ sợ là vừa đối mặt sẽ bị ba gạ truyền kỳ liên thủ tuyệt s á t đại lượng ở ngoài mười mấy dặm xem cuộc chiến t h ắ n g tử linh chủ sắc mặt trắng bệnh kinh dị kêu lên đối với bọn hắn mà nói cái này truyền kỳ hoai quả thực khủng bố đến phảng phất thần thoại hàn g lâm như vậy công kích nếu như rơi vào lãnh địa của bọn hắn trung đảo mắt liền muốn toàn bộ lãnh địa chết hết toàn bộ hủy hết bất quá nữ vu vương hậu có dạn nét mặt lại không có một tia biến hóa nàng một đôi t r ò n g mắt như trước hiện ra cực kỳ lanh tĩnh cực kỳ bình thản ở chung quanh nàng từng đạo lôi đình điên cồn g v ặ n mẹo gầm thét đem cái kia một đoá đoá thiên hỏa đánh nát nay đạo hỏa hệ truyền kỳ pháp thuật đối với nàng mà nói căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì nàng nhìn cái kia hai gã vọt tới truyền kỳ kỵ sĩ trên tay trên pháp trượng cần đình quang mang càng ngày càng sáng càng ngày càng kinh người mà trên vòm trời lăn một vòng cút mây đen cũng càng ngày càng dày mà đang ở hai gã truyền kỳ kỵ sĩ vọt tới trước mặt nàng trăm mét chỗ lúc c ó giản trong tay pháp trượng một chỉ nhẹ giọng nói lôi đình ba chục ngàn v o a anh trong n g á y mắt cả tòa thiên địa đều hoàn toàn bị từng đạo kinh thế lôi đình chiếu rọi phản phất bạch vu sư thành khu vực này đều hóa thành trên chín tầng trời liệt dương sĩ bạch quang mang qua trói mắt giờ khắc này không biết bao nhiêu phía trước gắt gao nhìn lấy cái phương hướng này thám tử l ĩ n h chủ nhóm kêu thảm một tiếng trong mắt chảy ra lệ tới các loại chờ q u a n g mang tán đi phía sau đám người bất chấp ánh mắt đau đớn lập tức nhìn lại bất quá chỉ một cái liếp mắt mọi người đều đồng tử co rút lại nét mặt toát ra kinh hãi gần chết màu sắc hai gã cùng nhau xung phong truyền kỳ kỵ sĩ vừa biến mất hoặc có lẽ là không phải tiêu thất không chung còn có vài miếng tàn phá lại nám đen chiến giáp khối vụn đang phi hành phía dưới bạch vu sư thành đã có một phần tư khu vực trở thành hư vô tại chỗ chỉ lưu lại một hố to cái kia bạch vu sư thành bầu trời thành chỉ phòng ngự đại trận cũng đã tìm không thấy truyền kỳ vu sư h lì xét lăng lăng nhìn lấy một màn này căn bản không có phản ứng kịp bốn phương tám hướng cái kia mặt khác ba g ã truyền kỳ khí tức cũng ngưng trệ tại chỗ bạch vu sư thành trung sở hữu vu sư cũng đều sắc mặt dại ra phảng phất pho tượng một dạng chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện cháy đen hố to hố to bên trên vẫn còn ở ra bên ngoài phả ra khói xanh hết thể tất cả đều biến mất hai g ã truyền kỳ kỵ sĩ cũng đã biến mất cổ không cách nào nói sợ hãi trong nháy mắt đem bạch vũ sư thành sở hữu vũ sư trái tim nam c h ặ c dù cho chính là truyền kỳ vũ sư u liset trong lòng đều dâng lên sợ hãi hắn trơ mắt nhìn hai g ã truyền kỳ kỵ sĩ bị ba vạn đạo lôi đình đánh c h ú n g trong nháy mắt hoa khí cái loại này lực lượng kinh khủng làm cho hắn thân thể đều run rẩy người hắn s á c mặt trắng bệch nhìn về phía cọt r n trong mắt lộ ra sâu đậm hoảng sợ Quá kinh khủng. một đạo pháp thuật đánh giết hai g ã truyền kỳ kỵ sĩ đây quả thực là thiên phương dạ hồi dù cho chính là truyền kỳ trung kỳ tồn tại cũng tuyệt đối làm không được kỵ sĩ là cái gì đó là dùng phòng ngự mạnh mẽ thể mù mạnh mẽ sức khôi phục mạnh mẽ lấy xương chức nghiệp nhưng lại có thể cùng chung bộ phận tọa kỵ thuộc tính làm cho kỵ s ĩ trở thành hoàn toàn xứng đáng cận chiến tối cường chức nghiệp mà hiện tại liền ở trước mặt của hắn hai g ã truyền kỳ kỵ sĩ bị đối phương một đạo pháp thuật đánh thành hư vô truyền kỳ hậu kỳ thần hy lĩnh tên này mới vừa thăng cấp truyền kỳ thần tính đơn vị cư nhiên sở hữu truyền kỳ hậu kỳ thực lực kinh khủng nhưng lại nắm giữ lôi đình hệ mạnh nhất truyền kỳ đơn thể pháp thuật lôi đình ba chục ngàn khủng bố khó có thể hình dung khủng bố đúng lúc này nữ vu vương hậu có dàn trên tay pháp trượng lần nữa một chỉ nhất thời trên vòm trời từng đường thiên lôi từ quần quận mây đen bên trong hạ xuống hướng về truyền kỳ vu sư ưu lì xẹt cùng với cái kia chu vi mặt khác ba gã truyền kỳ đánh tới không chỉ có như vậy trên bầu trời quần quận mây đen bên trong lại đang nổi lên một đạo đủ để tuyệt sắt truyền kỳ pháp thuật đi tên này nữ vu không thể địch lại được chu vi cái kia ba gã truyền kỳ tồn tại nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn hướng về b a phương hướng bỏ chạy nhưng là một tiếng kinh thế long ngâm từ hắc cá ma long lì ổng trong miệng truyền ra trên người hắn lao ra một cái sợi xích màu đen sỏ xuyên qua mấy ngàn thước khoảng cách trong nháy mắt đem một gã truyền kỳ ra ở không thể chạy trốn mà hai vạn nữ vu cũng hình thành hai cái to lớn đoàn thể lưỡng đạo hoàn toàn đạt tới truyền kỳ giai thậm chí đủ để cho truyền kỳ sơ kỳ đều tan thành mây khói khủng bố pháp thuật đánh ra giờ khác này thiên đ ị a biến sắc từng bội cổ thụ đều sống lại s ô n g lên bầu trời đem cái kia hai gã khác truyền kỳ đoàn đoàn bao vây điên cuồng vây g i ế t đây là một hệ truyền kỳ pháp thuật cũng là nữ vu quân đoàn nhóm từ chiến tranh cổ thụ bên trên nghiên cứu ra được thành quả chiến tranh khôi phục truyền một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự chương hai trăm bốn mươi lăm sáu gã truyền kỳ toàn diện truyền kỳ bảo dương cái kia lại là một đầu truyền kỳ d a i hắc cá ma long đáng chết những thứ này nữ vu c ư nhiên toàn bộ đều là bạch ngân giai bậc thần hy lĩnh làm sao sẽ kinh khủng như vậy ưu lì x é sắc mặt đại biến hắn trong mắt tràn đầy không dám tin thân sắc hắn cả người pháp lực c u ộ n trào mãnh liệt như biển không ngừng ở quanh thân hình thành từng đường đỏ thấm hộ thuẫn đầy trời pháp thuật đồ văn ngưng tụ ở hộ thuẫn bên trên nhưng mỗi một đạo c u ầ n c u ộ n thiên lôi lạt dưới quanh người hắn hộ thuẫn đều phải bị đánh nát một đạo thiên lôi không dứt hắn ngăn cản được đã cực kỳ cật lực hơn nữa hắn biết rõ nếu không phải tên kia đáng sợ truyền kỳ nữ vu đồng thời đang nổi lên một đạo khác khủng bố pháp thuật cũng không thế nào để ý tới hắn hắn căn bản không có thể có thể đỡ nổi đối phương nói không chừng lúc này đã bị thương rồi trong lòng hắn sợ hãi làm sao bây giờ thần hy l ĩ n h làm sao sẽ mạnh như vậy hắn bỗng nhiên quay đầu hướng về phía sau dít đ ạ o các ngươi còn chưa đọc thủ chờ lấy bị thần hy l ĩ n h tàn sát hầu như không còn sao ở tiếng giống to của hắn trung những thứ kia đờ đẫn bạch vu sư thành vu sư nhóm cũng đều phục hồi tinh thần lại một tòa t ò a ma pháp tháp bắt đầu sáng bắt đầu ánh sáng trói mắt từng đạo pháp thuật bay múa đầy trời hướng về lý việt cọ giản nữ vu quân đoàn đánh tới trong này còn có mấy mười tên sử thi cấp vu sư ở bọn họ pháp thuật trải qua ma pháp tháp gia trì uy lực cũng tương đối đáng sợ không ít đều đạt tới sử thi tột cùng trình độ mà lúc này lý việt phía sau thủy trung không có có động tác gì nữ vệ đoàn cũng động nữ vệ đoàn mười chín người toàn bộ đều là sử thi giai bậc nhưng ở l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phú gia trì dưới thực lực mạnh tuy nhiên cũng đã viễn siêu sử thi cực h ạ n nhận truyền kỳ mười chín danh tiếp cận truyền kỳ tồn tại ẩ m ẩ m hư không đang điên cuồng vặt mèo nguyên tố ở bạo động bốn nhánh kinh thiên cầu vồng b ắ n ra trực tiếp đem bốn tọa ma pháp tháp bắn thành mảnh nhỏ lại có âm ba chấn động địa thủy hỏa phong tứ hệ pháp thuật tịch q u y ể n quỷ dị tinh thần pháp thuật bao phủ tạ ác gác ma đang t h ì t h ầ m rầm rầm rầm một tòa tọa ma pháp tháp đều căn bản đỡ không được nữ vệ đoàn công kích còn giống như pháo hoa không ngừng nổ lên còn như lý việt hắn đứng ở hắc c ma long lỉ ổng trên lưng chu vi đều có truyền kỳ giai hắc ám hộ thuẫn phòng ngự những thứ kia đánh tới pháp thuật căn bản không có bao nhiêu tác dụng nhiều lắm chính là làm cho hắc ám hộ thuẫn nhộn nhạo lên đại lượng sóng gợn ở truyền kỳ trước mặt sử thi quá nhỏ bé hai người căn bản không phải một cái tầng thứ không phải hình thành dung hợp pháp thuật sử thi không cách nào cùng truyền kỳ đối kháng cũng không đánh tan được truyền kỳ phòng ngự thi triển dung hợp pháp thuật dung hợp pháp thuật Ú lì xét khoe miệng máu tươi chảy ra q u á tầm lên hắn ngăn cản được đã càng ngày càng chắc trở cả người đều có trồng cây gai tí cảm giác đó là bị từng đạo lôi đình gành kích tạo thành tuy là hắn chặn lôi đình nhưng mỗi một lần như trước có hơi yếu điện lưu d ũ mánh vào thân thể của hắn tích lũy xuống đi đủ để cho hắn triệt để mất cảm giác không thể động đậy đây cũng là lôi đình hệ pháp thuật khiến người sợ hãi địa phương nghĩ thi triển dung hợp pháp thuật hỏa hệ nữ vu xa màn khoe miệng lộ ra sợi cười khẽ trên tay nàng trên pháp trượng tràn đầy ngọn lửa kinh người sau lưng nàng còn lại nữ vu trong nháy mắt cùng nàng nối liền nhất thể tinh thần lực quán thông pháp lực tịch q u y ể n trong miệng nàng nói lẩm bẩm đầu tóc tung bay hai t r ò n g mắt buộc phát ra đỏ rực như lửa đáng sợ q u a n mang sau một khắc nàng pháp trượng chỉ hướng thiên không nhất thời một viên đường kính vượt lên trước ngàn mét cự đại vẫn tinh t i ê u đốt lửa cháy hưng hực từ phía trên nện xuống đây là truyền kỳ giai dung hợp pháp thuật trời giáng v ậ n tinh anh, vẫn tinh kéo thật dài vĩ diễm hung hăng nện ở bạch vụ sư thành bên trong đ ỗ n g nhiên nổ tung trong n g á y mắt một đạo đỏ ngầu đám mây hình ngấm bay lên trời một phần tư tọa bạch vù sư thành đều hôi phi yên diệt mấy trăm tọa ma pháp tháp nổ lên hóa thành cho tàn đáng chết tất cả đều là cực hạn nhất sử thi truyền kỳ vù sư h u lì s ẹ t hàm răng đều muốn cắn nát đồng thời trong mắt hắn đã lộ ra tuyệt vọng quá mạnh mẽ thần hy lĩnh quá mạnh mẽ mà cùng lúc đó nữ vu vương hậu có dạn trên tay pháp thuật rốt cuộc nổi lên hoàn thành nàng n h à n n h ạ t hai t r ò n g mắt liếc nhìn u l y s e t cái nhìn này trực tiếp làm cho u l y s e t cả người run rẩy trên mặt đều là sợ hãi vê anh trên vòng trời lại là ba vạn đạo xí bạch lôi đình hạ xuống toàn bộ bầu trời đều tựa như bị một phân thành hai gần giống như nhất tôn vô thượng thiên thần chẳng bao giờ biết thời không bỏ ra tới một chi khủng đ ố ngập trời lôi đình cừ mâu truyền kỳ vu sư u l y s e t không nói lời nào ra toàn bộ thân hình trực tiếp bị lôi đình phá hủy tiến diệt mà phía sau hắn còn lại non nửa tọa bạch vu sư thành cũng bị dư thế không giảm khủng bố lôi đình đánh thành m ả nhỏ n h diện tích vượt lên trước bốn trăm cây số vương bạch vu sư thành đã thành một vùng phế tích chín thành vu sư toàn bộ bị c h u y ể n kỳ pháp thuật hủy diệt cái này phảng phất hủy thiên diệt địa một màn không làm cho xa xa xem cuộc chiến t h ắ n g tử lĩnh chủ nhóm hoảng sợ không thôi vội vã lui lại từng cái sắc mặt trắng bệnh thân thể lung lay sắp đổ quá kinh khủng một tòa to lớn như vậy thành trì liên tại dưới mỹ mắt bọn hắn bị trực tiếp phá hủy không chỉ có bọn họ sợ hãi mặt khác cái kêu ba g ã truyền kỳ tồn tại trong mắt cũng lộ ra sợ hãi một tên trong đó truyền kỳ vu sư một bên chật vật ngăn cản hàng vạn hàng nghìn chiến tranh cổ thụ sát phạt vừa hướng lấy lý việt giận dữ hết chúng ta là ỵ sĩ đồ gia tộc cung phụng người giết chúng ta chính là cùng cường đại ỵ sĩ đồ hầu tức phủ là địch lý việt chắp hai tay sau lưng tóc đen tung bay hắn đứng ở mì ống long thủ bên trên khi tức mặc dù không mạnh mẽ nhưng giờ khắc này đã có t r ù n g ngạo thị thiên hạ cảm giác hán diện vô biểu tình không nói gì mà theo nữ vu vương hậu có dạn cùng nữ vệ đoàn nhóm gia nhập vào chiến đấu một ba danh truyền kỳ tồn tại liên tiếp phát sinh sợ hãi uy hiếp ỵ s i đồ gia tộc có thánh vực lão tổ tòa c h ấ n ngươi giết chúng ta ỵ s i đồ hầu tức đại nhân tức giận các ngươi thần hy lĩnh tất bị san bằng thả chúng ta chúng ta có thể vì ngươi thần hy lĩnh cầu tình ỵ s i đồ gia tộc cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi ngươi thần hy lĩnh muốn tự chịu diệt vong sao từng tiếng gào thét nhưng lý việt đều không dành để ý ẩm ẩm trên vòng trời ba vạn đạo lôi đình lần thứ ba hạ xuống đâm rách h ư k h ô n g làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi đến mức tận cùng ẩm ẩm tên thứ tư truyền kỳ bị lôi đình phá hủy t i ê u tan thành mây khói sau đó hai vạn danh nữ vô hợp nhất trực tiếp thi triển ra một đạo kinh khủng dung hợp pháp thuật phong hỏa địa ngục gió cùng hỏa hòa hợp phong trợ hòa thế hỏa trợ gió thổi đệ ngũ tôn truyền kỳ ở trong tiếng kêu thảm hôi phi yên diệt mà ngay sau đó lần thứ tư lôi đình ba chục ngàn hạ xuống một tên sau cùng truyền kỳ cũng bị khủng bố lôi đình đánh thành mảnh nhỏ toàn bộ đất trời cũng bắt đầu bắt đầu rơi xuống trời mưa nước mưa băng lãnh tí tách tí tách phương viên năm n giảm h ì n phạm vi toàn bộ sinh linh trong lòng đều dâng lên một loại bi hí. đánh xuống lý việt chân đạp hắc cá ma long hắc bào phân phật sắc mặt bình tĩnh phân phó nói bạch vu sư thành có phải hay không cũng có thể ngưng tụ ra bảo dương nếu là có thể đây chính là sở hữu truyền kỳ đơn vị thế lực ngưng tụ bảo dương cực đại có thể là truyền kỳ bảo dương trong lòng hắn tràn đầy chờ mong truyền một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự chương 246, á ám sát lý việt nhiệm vụ truyền kỳ bảo dương thế giới tân đạo theo thần hy lĩnh cường thế chạm sát sáu gã truyền kỳ bạch vu sư thành hóa thành một vùng phế tích tin tức bị người truyền lên nhất thời nguyên bản đang ở hưng phấn thảo luận thần h y lĩnh đá vào tấm sắt rồi sợ là muốn xong đời l ĩ n h chủ nhóm thì dường như bị rót một đầu nước lạnh lạnh cả người thần h y lĩnh không chỉ không có xong đời còn thắng bạch vu sư thành sáu gã truyền kỳ bị một lần toàn bộ chạm sát thần h y lĩnh sở hữu nhất tôn cực kỳ khủng bố lôi đình hệ nữu vu miều sắt truyền kỳ còn có một đầu truyền kỳ d a i hắc cá ma long hai vạn nữu quân đoàn thi triển dung hợp pháp thuật cũng đều là truyền kỳ giai hơn mười người sử thi cấp nữ vu đều thuộc về tiếp cận truyền kỳ tồn tại có thể thi triển ra truyền kỳ giai dung hợp pháp thuật từng cái tin tức khiến người ta mục trừng khẩu nốc căn bản là không có cách tin tưởng thần hy l ĩ n h làm sao có khả năng mạnh như vậy không có khả năng sáu gã truyền kỳ a làm sao có khả năng toàn bộ chết ở thần hy l ĩ n h trên tay ta không tin đây tuyệt đối không thể nào là thực sự khủng bố a thần hy l ĩ n h miệu sát truyền kỳ chỉ là suy nghĩ một chút để ta cả người sợ run thật là đáng sợ thần hy l ĩ n h làm sao sẽ kinh khủng như vậy tên kia lôi đình hệ truyền kỳ nữ vu chẳng lẽ chính là trước đây dẫn động nghìn dặm lôi đình dị tượng cái kia vì sao thực lực cũng thật là đáng sợ cư nhiên có thể miễu s á t truyền kỳ t anh hùng đơn vị quá mạnh mẽ vượt xa khỏi phổ thông đơn vị thần hy l ĩ n h cư nhiên không chỉ có sở hữu vài đầu hát long lại còn có hát cá ma long hai vạn số lượng nữ vu quân đoàn thần hy l ĩ n h khẳng định sở hữu một tòa nữ vu doanh địa chẳng lẽ đây chính là trước đây lãnh địa bảng bài danh thứ nhất thưởng cho cho thần hy l ĩ n h doanh địa kiến trúc sao ta hâm mộ đều muốn nước ra tên kia lôi đình hệ nữ vu khẳng định chính là cái này hai vạn nữ vu thủ lĩnh a đều là lúc trước lãnh địa bảng đệ nhất t h ư ở n g cho sáng lập quá ghen tị c ư ơ n g giả mai cường người yếu vinh v i ế n yếu quả nhiên là đạo lý này a quá mạnh mẽ thần hy l ĩ n h quá mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng a đánh một trận chạm sát sáu gã truyền kỳ đây chính là truyền kỳ thần hy l ĩ n h vinh viên thần thần hy l ĩ n h vinh viên thần ta muốn đi đầu quân thần hy l ĩ n h trên lầu phía trước không phải nói muốn đi móc thần hy l ĩ n h x à o huyệt sao ta không phải ta không có ngươi đừng nói mò sở hữu l ĩ n h chủ đều bị chấn động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất kể là vân trung thành thần thánh thiên sứ vẫn là vu sư công hội bán thần vu sư cũng hoặc là tử vong c h i tâm thần ma mộ địa ma huyên trờ các loại lãnh địa nhân vật khủng bố tất cả đều hít một hơi lanh khí cảm thấy từng đợt tê cả ra đầu quá mạnh mẽ lúc này mới thời gian một tháng thần hy lính không chỉ là bồi dưỡng được một gã truyền kỳ mà là trực tiếp đánh một trận chém giết sáu gã truyền kỳ như vậy chiến tích quả thực khủng bố một gã truyền kỳ cũng đã để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị như bây giờ chiến tích chuyên gia càng làm cho bọn họ cảm thấy cả thế giới đều không phải chân thật thần hy l ĩ n h chủ thực sự là cùng bọn họ cùng nhau đi tới vạn tộc chiến trường vô luận như thế nào tưởng tượng bọn họ đều đúng thần hy lĩnh ở ngắn ngủi một tháng là có thể chạm sát sáu gã truyền kỳ mà cảm thấy không cách nào tin tưởng truyền kỳ giai tồn tại bọn họ bọn họ xuyên việt trước đều là bán thần nhưng bất luận một vị nào truyền kỳ ở xuyên việt trước trong mắt bọn họ cũng là có địa vị bọn họ môn nhân đệ tử thậm chí không ít đều cắm ở sử thi cấp không cách nào bước vào truyền kỳ thậm chí lúc này không chỉ là những thứ này đỉnh tiêm lĩnh chủ nhóm chấn động chính là vạn tộc trên chiến trường một ít đỉnh phong thế lực cũng đã bị kinh động truyền kỳ ở bất kỳ thế lực nào chung đều là rất có địa vị bây giờ một lần bị thần hy lĩnh chạm sát sáu tôn tự nhiên sẽ gây nên quan tâm s e n là g d ờ rừng rậm phương bắc eo hành tình trung y sĩ đồ gia tộc vị tộc trưởng kia liền mánh địa đem trên tay chén cà phê đập ra ngoài sắc mặt băng lãnh lại không một k i a phía trước thong rong phái ra năm tên truyền kỳ toàn bộ chết trận đ ồ i dưỡng bạch vu sư thành hôi phi yên diệt cái này đối với bọn hắn ỷ si đồ gia tộc mà nói cũng là một cái cự đại tổn thất chưa nói tới thương cân đậu cốt nhưng là đầy đủ nhức nhối thần hy lĩnh muốn chết phiếu đi lạnh lùng nói trong mắt tràn đầy sắc khí t h a n h cựu ỷ si đồ gia tộc tộc trưởng địa vị hắn cực cao ở toàn bộ eo hành tỉnh đều có thể xếp hạng thứ năm nhưng bây giờ thần hy lĩnh cư nhiên không chút nào cho hắn ỷ xỉ、si、đồ gia tộc mặt mũi hung hãn chạm sát hắn ỉ xỉ、si、đồ gia tộc năm tên truyền kỳ b ấ t quá lúc này trận pháp truyền thống đã bị hủy hắn phải phái trước người hướng nhất định phải phi hành đi qua hơn nữa trong lòng hắn tuy là tràn đầy l ử a giận nhưng là đột nhiên cảm thấy thần hy lĩnh đã là một không phải xương dễ gặm phái thiếu truyền kỳ đi qua không phải thần hy lĩnh đối thủ phái nhiều truyền kỳ đi qua hắn y si đ ổ gia tộc một ít trọng yếu nơi sẽ khuyết thiếu truyền kỳ trấn thủ cái này rất dễ dàng bị đối thủ bắt lại do đó mất đi đại lượng lợi ích không ánh mắt của hắn c h ấ p động nhìn lấy trước mặt k h ô n g người lão quản gia phân phó nói đi tuyệt đao tửu quán đối với thần hy l ĩ n h chủ dưới tuyệt sát nhiệm vụ tuyệt đao tửu quán đó là tung hoành nhiều cái khổng lồ đế quốc tổ chức sát thủ bất quá tổ chức sát thủ này bình thường sẽ không chính mình tiếp nhiệm vụ chỉ là làm một bình đại bất luận kẻ nào đều có thể ở tuyệt đao tửu quán hạ đạt nhiệm vụ còn như có người hay không tiếp liền không quản tuyệt đao tửu quán sự tình ngược lại bất luận cái gì nhiệm vụ tuyệt đao tửu quán đều muốn quất hai thành phí dụng tuyên bố nhiệm vụ giả ra là chủ nhân lao quản gia lĩnh mệnh mà đi đồng thời eo hành tỉnh còn lại nhiều cái đỉnh phong thế lực đều muốn hoặc nghiền ngấm hoặc cười nhạt hoặc thâm trầm hoặc quỷ dị ánh mắt nhìn về phía y sỉ đồ gia tộc cung tôn tại một tòa hành tỉnh tự nhiên lẫn nhau trong lúc đó đều có đại lượng lợi ích gút mắt thậm chí có chút lẫn nhau trong lúc đó vẫn còn đối địch thường thường vì tranh đoạt một ít tài nguyên mà chém giết đương nhiên đây hết thể cũng sẽ không b u ô n g tại ngoài sáng bên trên phiệu đỉnh ở tuyệt đao tựu i quán dưới nhiệm vụ quả nhiên là phiệu đỉnh lão già kia t á t phong chờ lấy xem cuộc vui chính là nếu như cái kia thần hy lĩnh có thể đem ị sĩ đổ gia tộc nhiều dàn v ậ t rơi vài tên truyền kỳ đây chính là đại hỷ sự bất quá thần hy lĩnh bí mật cũng không thể khiến phiệu đỉnh lão già kia đạt được từng cái đỉnh phong thế lực đều t r u y ề n ra các loại mệnh lệnh trong lúc nhất thời toàn bộ eo hành tỉnh đều động ngày xưa khó gặp truyền kỳ thỉnh thoảng xuất hiện 2.7 i b h cá ma long lì ổng rơi vào bạch vu sư thành nơi phế tích lý việt thả người nhảy xuống Lì h ổng biến thành nhân thân theo sát thân thể hòa bạo một đôi con ngươi màu đen cảnh giác nhìn lấy tuần nữ vu vương hậu có d à n cùng 19 danh nữ vệ đoàn thành viên tán ở chung quanh hình thành một cái ô dù ngươi công chiếm bạch vu sư thành mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh bạch vu sư thành sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hoán thanh đồng cấp vu sư có thể với trong thành kiến tạo một tòa vu sư đại sảnh có năm mươi phần trăm tỷ lệ hấp dẫn tới một g ã truyền kỳ vu sư vào ở tuyền trạch phá hủy bạch vu sư thành đem hóa thành một cái truyền kỳ bảo dương có thể từ trong hòm đáo mở ra năng lượng kiến trúc bản vẽ trang bị chờ các loại truyền một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự chương hai trăm bốn mươi bảy truyền kỳ giai ti tan khôi lỗi kinh người thu hoạch truyền kỳ bảo dương lý việt trên mặt lộ ra vui sướng màu sắc tuy là phía trước có chút suy đoán nhưng lúc này chân chính thu được trước mắt tin tức hắn mới chỉ có hương p h ở ẫ n sử thi bảo dương hắn đã lái qua năm cái bất kỳ một cái nào sử thi bảo dương đều giá trị kinh người nếu như đem sử thi trong hòm đáo vật phẩm toàn bộ bán đi phỏng chừng một cái sử thi bảo dương giá trị vượt lên trước hai chục triệu năng lượng mà truyền kỳ bảo dương không thể nghi ngờ đem so với sử thi bảo dương kinh người hơn dù sao dính vào truyền kỳ hai chữ liền xa xa không phải sử thi có thể so sánh đây là hai cái hoàn toàn bất đồng tầng thứ bảo dương hắn trong lòng tràn đầy c h ờ mong không biết truyền kỳ bảo dương có thể mở ra bảo vật gì đi ra phía trước sử thi bảo dương t h i có thần khí mảnh nhỏ chết thay khối lỗi phục sinh chi thạch thiên không chi thành kiến trúc bản vẽ mảnh nhỏ trở các loại bảo vật quý giá thợ sâu hắn không gấp tuyển trạch phá hủy mà là làm cho nữ vệ đoàn đi đem bảo khố tìm ra tuy là phía trước cả tòa bạch vụ sư thành đều bị lôi đ ỉ n h cùng vận tinh nổ nát nhưng hắn phía trước cũng không nhìn thấy lôi đ ỉ n h đem bảo khố đánh đi ra hiển nhiên bạch vụ sư thành bảo khố nhất định là xây dựng ở dưới đất không bảy hơn nữa còn là tương đương sâu dưới đất không có chịu đến lôi đ ỉ n h ba chục ngàn này đạo khủng bố pháp thuật oanh kích ước chừng tiêu hao hơn nửa giờ mười chín danh nữ vệ đoàn thành viên mới chỉ có rốt cuộc tìm được sâu chôn dưới đất hơn năm mươi mét sâu bảo khố không biết bạch vụ sư thành bảo khố được bao nhiêu tài nguyên lý việt trong lòng khe nói đi theo nữ vệ đoàn thành viên đi tới dưới đất phía trước xuất hiện một tòa màu đồng xanh đại môn trên cửa chính tràn đầy ma pháp đồ văn c h ấ p động kinh người quan mang hiển nhiên có đại trận bao phủ hơn nữa còn là cực kỳ kinh người đại trận nhưng ở lý việt đoàn người trước mặt đơn giản đã bị nổ nát cửa đồng xanh mở ra trước tiên chiếu vào lý việt chính là nhất tôn cự đại hát sắc khôi l ỗ i khôi l ỗ i thiếu tay trái cùng chân trái chân sau đứng thẳng còn lại một tay mau chóng nắm một căn cự mâu cự mâu trên có rậm rạp c h ẳ n g chịt lôi đình phụ văn ngẫu nhiên còn có thiểm điện xuất hiện cả cỗ khôi l ố i chiều cao hai mươi tám mét khoảng cách đầu lâu cũng thiếu mất một nửa trên người còn có đại lượng vết thương hiển nhiên thân kinh b ắ t chiến tuy là như vậy nhưng lý việt cũng như trước từ nơi này cụ tàn phá khôi l ố i trên người cảm nhận được một loại hít thở không thông một dạng đáng sợ áp lực hắn trên mặt lộ ra kinh sợ đây là cái gì l ĩ n h chủ đại nhân đây là ti tan khôi l ỗ i là trong truyền thuyết cao đẳng địa tinh luyện chế được vũ khí chiến tranh ta huyết mạch trong trí nhớ có loại này khôi l ỗ i kém cỏi nhất đều là truyền kỳ dai hắc cá ma long lì ố n g đột nhiên mở miệng nói sắc mặt nghiêm túc ti tan khôi l ỗ i cao đẳng tinh luyện chế vũ khí chiến tranh kém cỏi nhất đều là truyền kỳ lý việt chân mày nhất thời nhảy vài cái h ắ n tự nhiên sẽ hiểu cao đẳng địa tinh sáu trăm sáu mươi địa tinh là tinh thông nhất luyện kim thuật t r ủ n g tộc Cái c h ủ nhưng g tộc t này à n viên, chọn nghiên luyện Giống n h h đời kim. cứu đều đây ở ải h chọn â đây n n tộc, đời đều ở h i ê n cao ứ u đoán tạo. Mà c đẳng địa tinh đ chi chi chi, so với cao đẳng tinh linh còn ít ỏi hơn ngược lại hắn ở thế giới trong kênh nói chuyện lặn xuống nước không biết bao nhiêu lần nhưng nhưng chưa từng thấy qua cao đẳng địa tinh lên tiếng có lẽ có nhưng ẩn tàng rồi thân phận có lẽ ngàn năm lặn xuống nước nhưng là có thể căn bản cũng không có cao đẳng địa tinh mà bây giờ hắn c ư nhiên ở chỗ này thấy được cao đẳng địa tinh tạo vật một tàn phá ti tan khôi l ỗ i ánh mắt của hắn loẹ loẹ nhìn lấy cô này khôi l ỗ i khó có thể tưởng tượng cao đẳng địa tinh là như thế nào đem ma pháp kim loại chế tạo thành có thể so với truyền kỳ giai ti tan khôi l ỗ i truyền kỳ giai đây chính là ở rất nhiều thế giới đều thuộc về truyền kỳ cường đại như vậy giai bậc lại có thể chế tạo ra thực sự không thể tưởng tượng nổi cũng không biết nếu là ta đem địa tinh hợp thành đến sử thi cấp có phải hay không cũng có thể giống như linh giống nhau trở thành cao đẳng địa tinh lý việt trong lòng thì thảo nếu là có thể hắn nhìn trước mắt cố này tàn phá ti tàn khôi l ỗ i cũng có thể đem cố này ti tàn khôi l ỗ i chữa trị hắn đi vào bảo khố phía trước l ì ổng cùng nhiều âm nhiều thuật sĩ c h ă m bên ngoài kéo phía trước tỉ mỉ thăm dò có hay không cơ quan mà chính thức tiến nhập bảo khố phía sau lý việt ánh mắt lần nữa sáng lên trong bảo khố lại còn có mười một cụ tàn phá ti tan khôi l ỗ i bất quá cái này mười một cụ ti tan khôi l ỗ i tàn phá trình độ so với trước cửa bộ kia cụt tay gãy chân thiếu nửa cái đầu còn nghiêm trọng hơn trở về không giữ quy tắc thành ra một gã sử thi cấp điệu tinh đi ra nếu có thể chữa trị mấy cổ ti tan khôi l ỗ i như vậy thì tương đương với để cho ta thần hy lĩnh nhiều hơn mấy tôn truyền kỳ ánh mắt của hắn có chút hưng phấn phất tay đem sở hữu ti tan khôi lỗi thu hồi hắn tiếp tục thâm nhập sâu b ả o khố lấy ngàn mà tính t ử sắt trang bị ma pháp toàn bộ đều là pháp trượng pháp bảo hơn nữa trên thuộc tính d à i sổ dĩ bách kế màu cam trang bị ma pháp hơn mười món hồng sắc sử thi trang bị ma pháp hơn vạn bình các loại đẳng cấp ma dược mấy ngàn tấm các loại đẳng cấp pháp thuật quần y chủ đại lượng ma dược tài liệu đoàn tạo tài liệu vượt lên trước trăm vạn số lượng phổ thông ma lực thạch vượt lên trước mười vạn số lượng trung đẳng ma lực thạch c ư nhiên có nhiều như vậy ma lực thạch lý việt kinh h ỉ trước mặt t r a n g bị ma pháp cùng ma d ư ợ c chờ các loại giá trị đều xa bảy trăm bốn mươi bảy kém xa s ạ c sở thanh thành nhưng cái này một nhóm ma lực thạch lại giá trị kinh người vượt lên trước hai chục triệu năng lượng hắn không do dự toàn bộ thu vào điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ mừng rỡ n g ư ờ i không lén ăn cỏ ban đêm thì không m ậ p người không có tiền của phi nghĩa không giàu bạch vu sư thành tất cả tích lũy một lần toàn bộ tiến nhập túi bên eo của hắn đây chính là bạch vu sư thành mấy vạn vu sư nhiều năm tích lũy được t à i phú bất quá tổng thể tính được vẫn là kém sặc sợ thánh thành rất xa xem ra bạch vu sư thành nhất định là đem đại lượng tài nguyên đưa đi cái gì đó ỷ xỉ đồ gia tộc hắn đệ xuống vui sướng trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm nhìn lấy dông tuyết b o k hố hắn trở về trên mặt đất lại không có bất kỳ do dự nào trực tiếp tuyển trạch phá hủy chiếm lĩnh đối với hắn ý nghĩa không lớn phân nửa tỷ lệ thu được một gã truyền kỳ vô sư vào ở trong mắt hắn tự nhiên kém xa tít t ắ p truyền kỳ bảo dương giá trị theo hắn tuyển trạch hoàn thành nhất thời mông ngông quang mang đem chọn tọa bạch vô sư thành b ả o phủ hết thể tất cả đều ở đây trong ánh sáng tiêu thất mà vô tận quang mang hội tụ trực tiếp ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái năm màu trạch truyền kỳ bảo dương ngũ thải quang mang gọt lên hơn trăm thước cao rực rỡ huấn y lệ cho dù ai nhìn đều biết có kinh người bảo vật xuất hiện chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự chương 248, m ở ra truyền kỳ bảo dương kinh thiên đại bạo đó là cái gì ngũ thải quan mang đây là thần hy l ĩ n h chủ ở bạch vụ sư thành chiếm được bảo vật gì sao thật kinh người bộ dạng nhanh nhanh lên báo bốn phương tám hướng khoảng cách bên ngoài mấy chục dặm từng tên một mỗi cái thế lực thám tử trận to mắt nhìn cái kia ngất trời ngũ thải quan g mang liền vội vàng đem tin tức truyền quay lại thế lực của chính mình mà một ít đồng dạng xem cuộc chiến l ĩ n h chủ nhóm lại hai mặt nhìn nhau cái này đây sẽ không là bảo dương quan g mang chứ ngũ thải quan g mang bảo dương cái này cần là đẳng cấp gì bảo dương người ngốc sao truyền kỳ đều vẫn lạc sáu tôn n g ư ờ i nói đây là đẳng cấp gì bảo dương t truyền kỳ bảo dương ú c nhật quả nhiên cầu nhật cường giả mãi cường người yếu vĩnh viễn yếu chuyên kỳ bảo dương có thể khai ra cái gì lòng ta đây bên trong tất cả đều là ước ao đố kỵ a không ít linh chủ đã sớm tụ tập cùng một chỗ hô hấp r ồ n r ậ p gắt gao nhìn lấy cái kia ngũ thải quan mang trong mắt bọn họ tất cả đều là khát vọng cùng ước ao thành t ự u lính chủ ai không có lái qua bảo dương dù cho chính là thanh đồng bảo dương bọn họ đều rất mong đợi đối với bọn hắn mà nói cực kỳ chân quý mà chuyên kỳ bảo dương vậy đơn giản đã vượt qua bọn họ ngoài tưởng tượng căn cối đại não căn bản là không có cách tưởng tượng truyền kỳ bảo dương có thể mở ra dạng gì trí bảo lập tức bọn họ liền đem thần hy lính chủ đạp diệt bạch vu sư thành còn ngưng tụ ra một cái truyền kỳ bảo dương tin tức truyền lên thế giới t â n đạo nhất thời sở hữu lính chủ đ ề u chua trong mồm chua xót thủy cái loại này trong lòng các loại hâm mộ và ghén ghét truyền kỳ bảo dương a không muốn nói truyền kỳ bảo dương chính là cho ta một cái bạch ngân bảo dương ta nằm mơ đều sẽ cười tình a ước ao thần hy l ĩ n h khai hoàn cái này truyền kỳ bảo dương nói không chừng lại phải trở nên mạnh hơn cương giả mãi cường người yếu vĩnh viễn yếu a ta liền hiếu kỳ truyền kỳ bảo dương có thể mở ra dạng gì bảo vật thần hy l ĩ n h quá mạnh mẽ sợ là đã sớm lái qua thật nhiều cái sử thi bảo dương đi phía trước thần hy l ĩ n h chủ bán ra hoàng kim thăng cấp q u y ề n t r ụ kim cương thăng cấp q u y ề n t r ụ khả năng chính là sử thi trong hòm đào lái ra a a a dường như liếc mắt nhìn truyền kỳ bảo dương a nếu là có chụp ảnh công năng thần hy linh chủ năng đủ chụp tấm hình bức ảnh truyền lên chính là tiêu hao một trăm n ă n g lượng nhiều tiền ta đều nguyện ý mua tấm hình này chụp ảnh cái gì là chụp ảnh lý việt tự nhiên không có công phu quan tâm thế giới tần đạo hắn nhìn lấy trước mặt ngũ thải quang mang ngất trời truyền kỳ bảo dương khắp khuôn mặt là nụ cười truyền kỳ bảo dương không biết có thể khai ra bảo vật gì hắn tràn ngập chờ mong đi ra phía trước trực tiếp đem bảo dương mở ra nhất thời các loại ngũ thải bảo quang nổ lên từng món một vật phẩm tứ tán ở chung quanh nồng nặc bảo khí vọt lên đủ mọi màu sắc khiến người ta hoa mắt thần mê có người hỏi trên đời cái gì quang mang đẹp mắt nhất như vậy bốn phía những thứ kia xem cuộc chiến lĩnh chủ nhóm nhất định sẽ nói cho hắn biết bảo vật quang huy đẹp mắt nhất tuy là thấy không rõ lắm nhưng bốn phía từng tên một lĩnh chủ như trước đứng ở trên n g ọ n cây đưa cổ dài hướng bạch vu sư thành nhìn lại loại thời điểm này bọn họ hy vọng nhiều chính mình có một đầu phi hành t o ạ kỵ đương nhiên đó cũng chỉ là n g ấ m lại dù cho liền là có phi hành t o ạ kỵ bọn họ cái này sẽ cũng không dám đường hoàng bay ở không trung đây chính là thần hy lĩnh cực kỳ kinh khủng trực tiếp chém sáu tôn truyền kỳ thần hy lĩnh bay ở không trung một phần vạn bị thần hy lĩnh hiểu lầm một đạo truyền kỳ pháp thuật bay tới làm sao bây giờ thậm chí không muốn nói truyền kỳ pháp thuật tùy tiện tới đạo hoàng kim pháp thuật ở đây đều không có bao nhiêu người có thể có đủ lòng tin ngắn cản chúc mừng ngài thu được năng lượng một trăm vạn tế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển c h ụ c năm trung cấp thuấn di quyển c h ụ c năm che đậy chi thạch năm năng lượng thần đăng mười mộng tưởng chi thạch hai thần khí mảnh nhỏ hai chiến tranh cổ thụ chuyển kỳ phối phương một giết chóc cấp đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp một t i ễ n tháp sinh mệnh một anh hùng chi quả một hình chiếu thần kính một kim cương thăng cấp quyển c h ụ c hai mươi sử thi thăng cấp quyển chụp hai chuyển kỳ thăng cấp quyển chụp mảnh nhỏ năm nhìn trước mắt tán lạc từng món một bảo vật lý việt ánh mắt chiếu sáng n a m viên che đậy chi thạch cái này có thể làm cho hắn thần hy lĩnh lại bí mật nhiều hơn năm tên thần thánh thiên sứ hoặc là thần tính sinh mệnh năm cái năng lượng thần đăng chẳng khác nào hơn bảy triệu năng lượng hai khoả mộng tưởng bảo thạch có giá trị không nhỏ hai kiếm thần khí mạnh nhỏ làm cho hắn cách hợp thành ra chân chính thần khí tiến hơn một bước chiến tranh cổ thụ truyền kỳ phối phương món đồ này để hắn cực kỳ mừng rỡ h nếu phía trước liền từng thu được thi cấp thu thi h trước từng được c liền i sử n tranh cổ phối phương. Hán thần hy lĩnh bên trong thêm lên sơ bên trong tòa thánh thành chiến tranh trừng lên n thụ thêm tòa thụ, vượt trước phối hy sạch cổ cổ ước cây. bụi sơ ế như bên trong dựa theo phối phương điều chế ra mấy phần chuyển kỳ giai dược tề như vậy thì tương đương với có thể để cho hắn thần hy lĩnh nhiều hơn vài vị chuyển kỳ giai chiến tranh cổ thụ chiến tranh cổ thụ cường đại không cần nhiều lời thực vật loại sinh mạng thực lực thường thường tại đồng bậc trung đều thuộc về rất mạnh thậm chí nếu là có thể có đầy đủ tài liệu hắn hoàn toàn có thể một điều long chế biến ra sở hữu dược tề đem sở hữu chiến tranh cổ thụ đều để đề thăng tới truyền kỳ chỉ là suy nghĩ một chút liền đầy đủ khiến người ta hưng phấn mà giết chóc cấp đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp cũng đồng dạng làm cho hắn mừng rỡ đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp chia làm phổ thông cấp huyết tinh cấp giết chóc cấp thiên thai cấp phổ thông cấp một vạn thanh đồng kỵ sĩ có thể địch nổi sử thi huyết tinh cấp cần số lượng trực tiếp giảm bớt ba thành chỉ cần bảy ngàn mà giết chóc cấp cần kỵ sĩ số lượng lần nữa giảm đi chỉ cần năm nghìn danh thanh đồng kỵ sĩ là có thể địch nội sử thi đối với sở hữu hai chi kỵ sĩ quân đoàn hắn mà nói phần này giết chóc cấp đấu khí chiến thú gắn kết phương pháp tác dụng cực kỳ kinh người lần này trở về hắn chính là chuẩn bị đem băng xương kỵ sĩ quân đoàn tăng lên g ra ẹn nỉ vương quốc xin vương quốc đã trở thành hắn thần hy linh phụ thuộc thế lực như vậy nam phương lọ lạ vương quốc cũng cần lấy xuống thậm chí xa hơn nam thế lực hắn cũng muốn chiếm giữ không vì còn lại liên vì tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng chi lực tác dụng quá lớn nếu là có đầy đủ tín ngưỡng chi lực hắn thần hy lĩnh tốc độ phát triển còn đem rất mạnh để t h ă n g đó là có thể hình thành thần lực cao đẳng năng lượng tự nhiên càng nhiều càng tốt chờ về sau lĩnh chủ nhóm phát triển dưới chương xuất hiện anh hùng đơn vị khẳng định đều sẽ hướng tín ngưỡng mặt trên phát triển hắn hiện tại trước người khác một bước dĩ nhiên là trước phải đem đại lượng lãnh thổ chiếm lĩnh xuống tới đại lượng phát triển tín đồ mà sẽ đối nhân loại vương quốc độc thủ bang xương kỵ sĩ、si、quân đoàn tự nhiên là thích hợp nhất đều là nhân tộc tốt hơn tiếp thu hắn nếu như phái tinh linh hoặc là g ỗ l i n đi, như vậy sẽ gây nên dân chúng căm thù đang muốn phát triển tín ngưỡng cần gấp mười lần võ thuật sở dĩ giết chóc cấp đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp lấy được chính là thời điểm còn tiến thắp sinh mệnh u thật thần kỳ sinh mệnh lý việt trong mắt sáng quắc phát quang nhìn chằm chằm cái kia lớn chừng bàn tay toàn thân màu đen tiến thắp sinh mệnh hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú bởi vì này tiến thắp sinh mệnh là một loại kiến trúc loại sinh mệnh đây cũng là hắn lần đầu tiên biết được kiến trúc nhiều lại còn có thể có sinh mệnh còn như tiến thắp sinh mạng tác dụng cũng để cho hắn cực kỳ hưng phấn đối với hắn mà nói tiến thắp sinh mạng tầm quan trọng quả thực kinh người chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự chương hai trăm bốn mươi chín hình chiếu thần kính đáng sợ đại địch buông xuống tiến thắp sinh mệnh đặc thù kiến trúc loại sinh mệnh lực cảm ứng thiên hạ vô song an trí ở trong lánh địa bất luận cái gì người mang địch l í sinh linh tới gần đều sẽ chịu đến tiễn thắp sinh mạng công kích ban đầu sử thi cấp hấp thu cường đại sinh mạng khí huyết linh hồn tăng cường đây chính là mạnh nhất cảnh giới a lý việt khắp khuôn mặt là tiêu ý tuy là thần hy lĩnh bên ngoài bốn trăm i n dặm trải rộng giờ ý giờ ý có thể đi qua hoa cỏ cây cối giám thị cái kia một khu vực nhưng theo hắn tiếp xúc sinh linh càng ngày càng mạnh muốn tránh thoát cây cối ánh mắt đối với sử thi cấp truyền kỳ giai mà nói có thừa biện pháp tầng này phòng ngự chỉ có thể dò xét đến sử thi cấp trở xuống sinh linh tung tích mà tầng thứ hai phòng ngự thần hy lĩnh thành trì phòng ngự đại trận tầng này phòng ngự có thể chống đỡ sử thi cấp công kích thậm chí chờ hắn trở về thăng cấp một phen đều có thể ngăn trở truyền kỳ giai mấy lần công kích nhưng vạn tộc chiến trường đặc biệt pháp thuật kỹ năng không biết có bao nhiêu theo hắn biết thì có mấy loại kỹ năng có thể vô thanh vô tức xuyên qua thành trì phòng ngự đại trận cho nên nói giờ ý thành trì phòng ngự đại trận cái này hai trọng phòng ngự tuy là đủ để ngăn trở 99% chín đ h c h n h â n nhưng như trước không phải bảo đảm nhất mà bây giờ nhiều hơn một tòa t i ễ n thắp sinh mệnh lực cảm ứng thiên hạ vô song đủ để trở thành tầng thứ ba phòng ngự hắn tin tưởng có cái này ba tầng phòng ngự bất luận cái gì thích khách đều không thể tiếp cận hắn 933 thần hy lĩnh càng ngày càng mạnh nhưng hắn tự thân thực lực lại xa xa theo không kịp muốn nói thần hy l ĩ n h có cái gì nhược điểm trí mạng như vậy thì chỉ có hắn tự thân hắn như vừa chết thần hy l ĩ n h cường thịnh trở lại cũng là kính trung hoa tỉnh trung nguyện cho nên đối với tự thân an toàn hắn là cực kỳ coi trọng tiến thắp sinh mệnh chính là thích khách khắc tinh hắn tiếp tục xem tiếp một viên anh hùng chi quả hắn đồng dạng cực kỳ mừng rỡ anh hùng đơn vị cường đại sớm đã hiển hiện không thể nghi ngờ dù cho thần thánh thiên sứ loại này gần thần sinh mệnh tại đồng bậc trung cũng không bằng anh hùng đơn vị trên tay có hai k h ỏ a anh hùng chi quả hắn nhẹ nhàng tự nói nụ cười trên mặt rất thịnh cái này hai k h ỏ a anh hùng chi quả đủ để cho hắn thần hy lĩnh trong tương lai lần nữa nhiều hơn hai gã cường đại anh hùng đơn vị hắn xem hướng về phía sau nhất kiện vật phẩm hình chiếu thân kính lại có thể làm cho truyền kỳ giai hình thành một đạo cùng thực lực bản thân một dạng hình chiếu tuy là hình chiếu chỉ có thể tồn tại nửa giờ nhưng là tương đương với để cho ta thần hy lĩnh nhiều hơn nhất tôn cường đại truyền kỳ thật kinh người bảo vật bề mặt này hình chiếu thần kính giá trị quả thực khó có thể tưởng tượng lý việt trong mắt đều phóng ra ánh sáng tới cực kỳ hưng phấn sử dụng hình chiếu thần kính hắn lập tức là có thể làm cho nữ vu vương hậu cò dạn hình thành một đạo hình chiếu hình chiếu thực lực cùng c ó dạn giống nhau điều này đại biểu cái gì đại biểu lệnh phía sau khai chiến hắn thần hy l ệ n h đem có thể trực tiếp hình thành hai gã nữ vu vương hậu cò dạn kinh khủng lôi đình ba chục ngàn thay thế hạ xuống thứ này cũng ngang với làm cho lôi đình ba chục ngàn cái này kinh khủng nhất truyền kỳ giai đơn thể pháp thuật thi pháp thời gian giảm thiếu mất một nửa có món bảo vật này ở chính là địch nhân xuất động mười tên trở lên truyền kỳ cũng không đủ hắn thần hy linh rết thậm chí này cũng không thể xưng là bảo vật mà là trí bảo dù cho cho bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều tuyệt đối là trí bảo bây giờ có giản vẫn chỉ là truyền kỳ sơ kỳ nếu như chờ tương lai có giản thăng cấp truyền kỳ hậu kỳ thậm chí cực hạ như vậy sao chép được hình chiếu liền càng kinh khủng hơn hắn trong lòng tràn đầy vui sướng cái này hình chiếu thân kính đơn giản là càng nghĩ càng mạnh mẽ tỷ như một trận chiến này phía trước hắn nếu là có thể sở hữu m ó n trí bảo này như vậy một trận chiến này khẳng định còn muốn trước giờ rất nhiều thời gian là có thể kết thúc sáu gã chuyên kỳ ở hai vị c ó dạng trước mặt cũng chính là một người phát sinh ba đạo lôi đ ỉ n h ba chục ngàn sự t ì n h kim cương thăng cấp quyển chụp hai mươi tấm sử thi thăng cấp quyển chụp hai tấm còn có truyền kỳ thăng cấp quyển trục mảnh nhỏ năm phần nhìn lấy sau cùng cái kia đ ố n g nhỏ quyển trục lý việt ánh mắt tỏa sáng lấp lánh những thứ này quyển trục giá trị quả thực kinh người mặc dù bây giờ kim cương thăng cấp quyển trục giá cả xa xa không có quá khứ cao như vậy nhưng lại như trước không có khả năng tiện nghi dù sao đây là có thể làm cho bất luận cái gì lĩnh đơn vị một bước thăng thiên thăng cấp kim cương cấp quyển trục một triệu dưới năng lượng tả hữu một tấm vẫn có thể bán được còn như sử thi thăng cấp q u y ể n trục vậy thì càng thêm quý trọng đơn giản là của quý sử thi cấp đã là đi lên con đường thành thần tồn tại ở rất nhiều thế giới cái này tầng thứ tồn tại chính là một bộ sử thi mà bây giờ chỉ cần một tấm q u y ể n trục là có thể khiến người ta thu được một gã cái này tầng thứ tồn tại hơn nữa sở hữu sử thi thăng cấp q u y ể n trục càng là có hy vọng rất lớn ở tháng này l ã n h địa bảng chiến lược bảng bài danh bên trên cầm cơ đi trước thu được kinh người thường cho đây đối với bất luận cái gì l ĩ n h chủ mà nói đều là cực kỳ có mê hoặc lực cái này truyền kỳ bảo dương ngũ thải quan g mang trung thiên khẳng định đã truyền đến thế giới t â n đạo ta đây ngược lại là không cần phải nữa che che giấu giấu trực tiếp đem những thứ này thăng cấp quyển trục bán đi hắn trầm ngâm nói hai tấm sử thi thăng cấp quyển trục đồng dạng muốn bán đi g i à i ẻn nỉ vương quốc cùng xin vương quốc là khẳng định không có năng lực lại mua một tấm mà bây giờ kim cương thăng cấp quyển trục giá cả cũng đã rớt xuống không cần lo lắng nữa, thi thăng cần lắng nữa quyển cấp lo sử trục đồng ố i với kim tới nhiều tiếp giao giao diện, đem 20 tấm kim đi kích. không mở đem tấm cương cấp trục chung cũng có Trực dịch cương thăng cấp quyển Nghĩ hắn thăng quyển lên. trục cấp quá đây, bày ra đ do dự. thời cũng quét một vòng thế giới tần đạo tin tức chứng kiến linh chủ nhóm quả nhiên đều ở đây thảo luận hắn truyền kỳ bảo dương quả đoán ở thế giới tần đạo lên tiếng nói chư vị mới vừa từ truyền kỳ bảo dương lái ra hai mươi tấm kim cương thăng cấp q u y ể n trục đã trưng bày có nhu cầu có thể đi mua giá cả lợi ích thực tế sông bảng chuẩn bị hắn tạm thời không có phóng xuất x ử thi thăng cấp quyển t r ụ c tiếng gió thổi các loại chờ kim cương thăng cấp quyển t r ụ c toàn bộ bán đi ra ngoài hay nói sự tình làm xong nhìn lấy trước mặt đã tiêu tan thành mây khói phảng phất chẳng bao giờ xuất hiện qua bạch vu sư thành lý việt hạ lệnh toàn quân hồi trình một lần này thu hoạch hắn cực kỳ thỏa mãn không chỉ có thu được một cái truyền kỳ bảo dương còn thu được bạch vu sư thành bảo khố cộng lại đủ để vì hắn mang đến mấy ngàn vạn năng lượng thu hoạch đây là hắn dự định bán đi còn lại những thứ kia không tính bán đi vật phẩm càng là chân quý dị thường ti tan khôi lỗi tiến thắp sinh mệnh thần khí mạnh nhỏ hình chiếu thần kính giết chóc cấp đấu khi chiến thú ngưng tụ phương pháp trở các loại một chuyến đi ra có thể nói là kiếm được đầy bồn u đầy bát s e n n a d i giờ trong rừng rậm còn có năm cái c h u y ể n kỳ giai thế lực đứng ở hắc cá ma long lì ổng trên lưng lý việt ánh mắt lóe lóe mà ở lúc này ở xin vương quốc nam phương lò lạ vương quốc cảnh nội lò lạ vương quốc đại vương tử gờ lò đang cung cung kính kính đứng ở trận pháp truyền thống bên cạnh quang mang loại lên một gã người xuyên hoa lệ pháp sư bảo cầm trong tay pháp trượng thương láo ma pháp sư xuất hiện ở trong pháp trận tên này thương láo pháp sư vừa mới xuất hiện bốn phía hư không liền điên cuồng v ặ n mèo nhưng mà này còn không ngừng trận pháp truyền thống không ngừng t h i ế m thước lần lượt từng giàn u a ma pháp sư từ đó đi ra chương hai trăm năm mươi hồng phong tháp cao ma pháp đế quốc thế lực chọn chín tên vẻ mặt giàn u a ma pháp sư từ trận pháp truyền tống c h u n g đi ra mỗi một danh ma pháp sư đều sắc mặt bình thản bốn phía hư không nhẹ nhàng v ặ n mẹo mặc trên người hoa lệ pháp bảo bên trái ngực vị trí có một mảnh phong diệp tiêu chí gờ lót gặp qua chư vị đại nhân lo lạ vương quốc đại vương tử gờ lót cung cung kính kính hành lễ trong mắt tràn đầy kính nghệ sau lưng hắn siêm ý đều ướt đẫm chín tên truyền kỳ hắn căn bản là không có cách tưởng tượng có một ngày hắn cư nhiên sẽ tiếp đ á i chín tên truyền kỳ điều này làm cho hắn không chỉ có kính nghệ hơn nữa sợ hãi nếu như một cái không tốt đắc tội rồi trước mắt cái này chín tên truyền kỳ không muốn nói hắn chính là hắn toàn bộ lọ lạ vương quốc đều phải bị chín tên truyền kỳ dễ như t r ở bàn tay phá hủy a truyền kỳ tồn tại cũng đều sở hữu hủy thành diện quốc chi lực càng không cần phải nói trước mắt cái này chín vị truyền kỳ hay là đến từ xa xôi phía nam cái thứ ở trong truyền thuyết thế lực từ bọn họ lọ lạ vương quốc đi về phía nam trải qua thiên hiểm ạ cả trạch sân mạch là có thể đến c à n g phía nam khu vực nơi đó có ba mươi hai tọa vương quốc hợp thành một cái khổng lồ liên minh tên là hồng phong liên minh hồng phong liên minh là một cái ích lợi thật lớn thể cộng đồng cái này lợi ích thể cộng đồng ở phương diện kinh tế bù đắp nhau cũng ở chức nghiệp giả phương diện trao đổi lẫn nhau đối với hồng phong liên minh gulos là cực kỳ k í n h úy hồng phong liên minh bất luận một vị nào thành viên quốc đều so với bọn họ lò lạ vương quốc cường đại hơn nhiều bọn họ lò lạ vương quốc xin vương quốc dài ẻn nỉ vương quốc chỗ ở khu vực cực kỳ căn cối hồng phong liên minh căn bản cũng nhìn không thuận mắt trên trăm năm thời gian tới nay bọn họ lò lạ vương quốc đều ở đây m ư u hoa gia nhập vào hồng phong liên minh đáng tiếc cho đến bây giờ đều vẫn không có như nguyện mà ở hồng phong liên minh phía sau chính là đứng một cái quái vật lớn ma pháp sư tổ chức hồng phong tháp cao cũng chính bởi vì hồng phong tháp cao tồn tại hồng phong liên minh mới có thể chiếm giữ một mảnh đối lập nhau giàu có lãnh thổ không có bị cảng nam phương tòa kia khổng lồ đế quốc xâm lấn có thể làm cho một phương thủ đô đế quốc kiên kỵ có thể tưởng tượng được hồng phong tháp cao đáng sợ mà bây giờ xuất hiện ở trước mắt hắn cái này c ử u danh truyền kỳ liền l à tới từ ở hồng phong tháp cao điều này có thể không làm cho gờ lọt kính nghệ có thể nào không cho trong lòng hắn sợ hãi hồng phong tháp cao chỉ cần một câu nói hắn lọ lạ vương quốc cũng sẽ bị hồng phong liên minh dễ như trở bàn tay săn bằng vương thất diệt hết lấy các ngươi lọ lạ vương quốc danh nghĩa dẫn chúng ta đi sứ thần hy lĩnh phải nhanh trong vòng hai ngày ta muốn chứng kiến kết quả một gã thương lão ma pháp sư thản nhiên nói là đại nhân g ợ lót trong lòng buông lỏng lại là đi đối phó thần hy lĩnh sao trong lòng hắn thậm chí tuân ra vẻ hưng phấn thần thắt lưng linh a quả nhiên là ác giả á c báo chín vị đến từ hồng phong tháp cao đại nhân đến tới thần hy lĩnh chưa ngày không xa càng muốn trong lòng hắn thì càng hưng phấn t h ầ n thể lĩnh nha diệt phía sau nói không chừng hắn lọ lạ vương quốc có có thể được chỗ tốt hơn chư vị đại nhân xin mời đi theo ta ta đã an bài tốt nhất m à p h á p tháp trong lòng hắn tuy là hưng phấn nhưng nét mặt lại không có hiện hiện ra cung kính nói ừ m thương lão ma pháp sư nhàn nhạt lên tiếng chín người leo lên phi hành xe ngựa tiến nhập lọ lạ vương quốc tối cao một tỏa ma p h á p tháp các loại chờ gỡ l ọ trên thối tên t phía lui sau. Chính u huống, y này hy ề n ngồi ở ma pháp tháp tầng cao nhất. Chư vị, ta nhấn mạnh một lần nữa. Lần này ta nhóm nhiệm tình không cùng thần hy lĩnh nổi kỳ Pháp Pháp tháp phép Chư tháp thể Sư lợi ở ma một cao ta ta tra xét có vị, vụ là l do và chạm, c ũ người không chạm. cần nổi lên và chạm. Trên n g và pháp sư bảo nhiều hơn một tia nhàn nhạt kim tuyến t r u y ề n kỳ ma pháp sư nhìn lấy những đồng bạn trầm giọng nói kha hoa thái đại nhân yên tâm tám người gật đầu t h ầ n s ắ c trên mặt đều có chút trang nghiêm d ừ n g một chút có một vị truyền kỳ ma pháp sư trần trờ nói thần hy l ĩ n h thực lực không kém mới vừa đánh một trận chém sáu gã truyền kỳ nhưng nếu là cái kia quý tộc huy chương đã rơi vào thần hy l ĩ n h chủ thủ làm sao bây giờ dù sao tợ lì tháp vị trí khoảng cách thần hy l ĩ n h rất gần lời vừa nói ra đám người chân mày đều hơi nhũ lại bọn họ cũng không muốn cùng thần hy l ĩ n h giao thủ tên h i kia lôi đình hệ nữu v quá mạnh mẽ các ó thể thi triển truyền tối thể h dai ra cường đơn kỳ p p thuật một trong đình lôi đỉnh ngàn không muốn nói bọn h h í n là trưởng ớ i một t vị u kỳ hậu kỳ tồn tại, cũng tuyệt đối không muốn thuật. y này ề n tồn cũng không ngăn cản đình khủng kỳ kỳ pháp tại, t loại đối đi lôi Các bố r lao đối với lần này sớm có suy nghĩ phía trên truyền kỳ pháp sư m ặ t không đổi sắc mở miệng nói nếu như thần hy l ĩ n h chiếm được quý tộc huy chương như vậy thì đại biểu thần hy l ĩ n h chủ đã được đến cỡ lì tháp cái kia vị nam tước đại nhân tán thành đối với một vị mới kế nhiệm nam tước đại nhân dựa theo lệ cũ xử lý chính là phía dưới tám gã truyền kỳ pháp sư đồng tử đều rụt một cái nam tước đại nhân trên mặt mỗi người đều tràn đầy ước a o bất quá cũng đều không nói thêm gì ở tại bọn hắn hồng phong tháp cao tước vị chính là địa vị mà nam tước mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tước vị nhưng là so với bọn hắn loại này không có tước vị truyền kỳ cao quý nhiều lắm bọn họ nằm mộng cũng muốn thu được tước vị cần phải thu được tước vị thật quá khó khăn dù sao ma pháp đế quốc đã tiêu thất không cách nào sắc phong quý tộc chỉ có đi một ít ma pháp đế quốc trong di tích mới có thể thu được quý tộc huy trường nhưng di tích lại có thể có bao nhiêu thần hy lĩnh lúc này sắc trời đã tối dần lý việt từ hắc á ma m long lì ổng trên lưng n g ả y xuống thật là không có nghĩ đến cái kia vài tên truyền kỳ cư nhiên cũng như vậy giàu có không hổ là đến từ đại thế lực truyền kỳ loại này hướng giàu đột n ộ t cảm giác thực sự là rất thư thái đáng tiếc không có lãnh địa thời gian gia tốc quần chủ bằng không một ngày sau ta thần hy linh thực lực lại có tăng gọn hắn nhẹ nhàng tự nói trên mặt đều là tiểu y đang trên đường trở về hắn liền đem chuyến này thu hoạch hết t h ể sửa sang lại một lần sáu ga truyền kỳ trong không gian giới trị. các loại ma lực thạch ma pháp vật phẩm tài liệu vật kỳ dị cũng rất nhiều hắn đem có thể bán ra toàn bộ đều trưng bày tiêu thụ điều này làm cho hắn ở giao dịch giao diện ở trên vật phẩm tổng giá trị đã đạt đến một trăm hai mươi ba triệu con số kinh người điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm chờ mong đợi đến triệt để đạp bình thánh n ạ d ư ớ giờ d ừ n g d ậ m phía sau có thể lấy được tiền lời đến lúc đó e rằng là hắn có thể hợp thành ra có thể so với thánh vực lãnh địa đơn vị cường giả thánh vực a chỉ là suy nghĩ một chút để hắn hưng phấn đây chính là cựu giai tồn tại đứng ở con đường thành thần thứ hai đến ngược quan thánh vực đã là gần gũi nhất cảnh giới bán thần tồn tại đến rồi thánh vực khoảng cách cảnh giới bán thần liền không xa mà một khi đến rồi cảnh giới bán thần như vậy thì có bước vào chân thần cảnh giới khả năng l ĩ n h chủ đại nhân lọ lạ vương quốc t r u y ề n đến tin tức lọ lạ vương quốc đại vương tử gờ lòt muốn dắt sứ thần đến đây bái phòng ngài đúng lúc này hành chính quan vội vã đi tới cung kính hành lê nói lọ lạ vương quốc lý việt sửng sốt hắn cùng lọ lạ vương quốc nhưng là không có đánh qua bất luận cái gì giao t ê a vị này gờ lòt vương tử vì sao đến đây ánh mắt của hắn c h ấ p động chương hai trăm năm mươi mốt cùng chín tên truyền kỳ chạm mặt dương cung bạc kiếm Thự quang chấn, quang lý việt m a nhật g t e o nữ vu vương vu h u cọ giản, cá ma long lì ổng, ác giản, long ổng, hạ ma ma lì h thành viên từ trận pháp tống chung đi ra. Linh chủ đại nhân, có 9 đạo khí tức. Có giản đột nhiên nói, sắc mặt nghiêm pháp nhật u truyền truyền truyền truyền ậ trận t từ tống tức. đột mặt túc, trong tay trên pháp trượng có ma lực đang dũng động. tên lý Việt sĩ sờ sờ, sắc nữ đoàn viên giản nói, đang rũng động. vệ đi đại đạo ra. có Cỏ có lực ma Lý âm kỳ kỳ, quang đông lại một cái lo lạ vương quốc là tuyệt đối không có khả năng sở hữu truyền kỳ nếu như sở hữu truyền kỳ xin vương quốc cùng dạy ẹ nhi vương quốc sớm đã bị lò lạ vương quốc đ ạ c bằng nếu không phải lò lạ vương quốc truyền kỳ như vậy hồng phong liên minh trong lòng hắn khẽ nói chỉ có hồng phong liên minh mới có thể xuất ra chín tên truyền kỳ nhưng hồng phong liên minh người đến làm cái gì hắn rất n g h i hoặc nếu như khải du hắn thần hy lĩnh bí mật trực tiếp động thủ chính là chẳng lẽ đối phương còn muốn tới vừa ra lấy thế đại người làm cho hắn thần hy lĩnh ngoan ngoan đi và o khuôn khổ khoe miệng hắn lộ ra một vệ kỳ dị màu sắc bất quá ngẫm lại hẳn là khả năng không lớn hồng phong liên minh tồn tại số lượng thời gian ngàn năm lâu truyền kỳ pháp sư bọn chúng đều là sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm l á o quái vật đa mưu túc trí không có khả năng làm ra loại này buồn chán sự tình cũng không phải là đối địch lại không phải là lấy thế đ ạ người cái kia phái ra chín tên truyền kỳ tới làm cái gì truyền kỳ cũng không phải là rau cải trắng một lần xuất ra chín tên truyền kỳ qua đây toan tính tuyệt đối không nhỏ thực lực như thế nào hắn d o hỏi tám gã truyền kỳ sơ kỳ một gã truyền kỳ trung kỳ đều là ma pháp sư có thuộc hạ cùng lì ổng sơ sở ơ l ĩ n h chủ đại nhân có thể yên tâm an toàn c ó giản tự tin nói mặc dù đối phương ước t r ư ờ n g sở hữu chín tên truyền kỳ là các nàng gấp ba nhưng thực lực mạnh yếu chưa bao giờ là xem con số ba người các nàng một nếu thật chém giết nàng có tuyệt đối nắm chặt đem đối phương toàn bộ kích sát dù sao l ĩ n h chủ đại nhân nhưng là ban cho nàng hình chiếu thần kính chỉ cần sử dụng lập tức là có thể nhiều hơn một gã không thể so nàng yếu chiếu hình ra vậy đi gặp một chút lý việt gật đầu hướng về ở giữa cô ý kiến t r ú c chiêu đ á i đại sảnh đi tới trong đại sảnh chín tên truyền kỳ ngồi l ặ n g lặng tất cả đều ăn mặc hoa mị pháp bảo khuôn mặt thương lão lọ lạ vương quốc đại vương tử g ờ lọt cung kính đứng ở phía sau hắn trong lòng có chút nghi hoặc cái này nhìn một cái đứng lên không giống như là tìm thần hy l ĩ n h phiền toái dáng vẻ ạ chẳng lẽ hắn nhớ sai rồi hồng phong liên minh không phải sẽ đối thần hy l ĩ n h động thủ điều này làm cho hắn có chút thất lạc thần hy l ĩ n h quá mạnh mẽ hơn mười ngày trước hắn còn có thể không thế nào để vào mắt nhưng bây giờ hắn cảm thấy quốc gia của mình khả năng đã không thế nào đặt ở thần hy l ĩ n h trong mắt điều này làm cho hắn rất hoảng sợ rất sợ ngày nào đó tỉnh dậy thần hy l ĩ n h truyền kỳ liền sừng sững ở vương đô bầu trời chấn áp toàn bộ sở dĩ hắn rất hy vọng hồng phong tháp cao đám này truyền kỳ pháp sư cùng thần hy lính xung đột tốt nhất đem thần hy lính săn bằng đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến lý việt một chuyến đi vào đại sảnh ánh mắt của hắn đảo qua từ chín tên truyền kỳ pháp sư trên người đảo qua cuối cùng rơi vào dẫn đầu cái kia vị pháp bảo sát biên giới nạm kim ti truyền kỳ pháp sư trên người khẽ mỉm cười một cái không biết vị pháp sư này các hạ s ư ơ n g hô như thế nào đường xa mà đến ta thần hy lính không có viết nên thật sự là thất lệ a từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều không có nhìn về phía đứng ở nơi đó lọ lạ vương quốc đại vương tử gulos tuy là vị này đại vương tử đã giáng quốc cùng lọ lạ vương quốc quốc vương đều không kém nhiều nhưng ở nơi đây lại là thật tất nhiên vị thấp nhất lý việt đương nhiên sẽ không sẽ không đi quan tâm chính là một gã dẫn đường loại cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì từ hắn thần hy lĩnh hủy diệt bạch vu sư thành phía sau hắn đứng cao độ cũng đã vượt ra khỏi lọ lạ vương quốc loại này tiểu vương quốc cấp độ kha hoa thái ánh mắt thâm thúy đầu tiên là liếc nhìn nữ vu vương hậu cọ dạn sau đó lại nhìn nhãn lì ổng cùng sờ sờ cuối cùng mới chỉ có đứng lên hướng về lý việt túi người chào nói thần hy l ĩ n h chủ các h ạ ta là kha hoa thái đến từ hồng phong tháp cao hôm nay mạo mội đến đây chỉ có một việc hán giàn mua nét mặt tràn đầy nếp nhăn một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn lấy lý việt còn lại tám g ã truyền kỳ pháp sư cũng đứng lên hướng về lý việt túi người hành lễ hồng phong tháp cao lý việt hai mắt hiếp một cái bất quá đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì tuy là hồng phong liên minh những vương quốc đó bất luận cái gì một tòa đều so với lọ lạ vương quốc cường đại có truyền kỳ tòa c h ấ n nhưng có thể một lần xuất ra chín tên truyền kỳ tới được ngoại trừ hồng phong liên minh bài danh nhất đến gần cái kia vài tòa vương quốc bên ngoài cũng chỉ có thần bí nhất hồng phong tháp cao đương nhiên không kỳ quái thuộc về không kỳ quái hắn vẫn là có chút kinh ngạc hồng phong tháp cao thành tựu hồng phong liên minh thế lực sau lưng Đến cùng n m ạ hồng bao cho nhiêu hắn không rõ ràng. Nhưng có thể h rõ có để cho hồng phong liên minh càng Nam phương tháp ủ đô đế được đốm. thế quốc có lực, kiên kỵ. Liên tiêm lồn Như đỉnh chín thể thấy được lốn Như vậy đỉnh tiêm thế lực, phải vậy truyền tới mặt thành Tộc, thể chút Tộc tự cái Đối Si Gia Si Gia làm lưng nào. nào Bạch còn có cách cùng gì. không Nhưng không Hồng Đồ Đồ hắn nhiên Vũ Sư sau xa xa sợ h Tháp o n g cao so sánh hồng Phong Hồng bới. tuyệt h á p Cao t đối có không ít cường giả thánh vực thậm chí khả năng còn sở hữu bán thần cấp tồn tại như vậy đỉnh tiêm thế lực Y sĩ đồ gia tộc cùng với đứng chung một chỗ căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh nguyên lai、like、là hồng cực cao tháp chư vị pháp sư mời ngồi lý việt đáp lễ lại đi tới chủ vị ngồi xuống tòa h ạ n nói chín tên truyền kỳ ngồi xuống lần nữa có nữ vu đưa tới nước trà chư vị pháp sư trà này diệp nhưng là ta thần hy lĩnh độc hữu đặc sản lấy ma dược thủ pháp luyện chế mà thành thanh hương giật người hơn nữa có trợ giúp tinh thần lực để thăng chư vị pháp sư thử xem lý việt cười nói hai lần l ã n h đ ị a thời gian gia tốc lại có ma dược cung điện cùng đại lượng nữ vua ở tự nhiên sẽ tiến hành một ít đặc thù nghiên cứu dù sao vua sư trước nghiệp giả thích nhất chính là tiến hành các loại nghiên cứu trước mắt loại này bị mạng hắn tên là long huyết trà lá trà nhưng là đặc biệt nhất lấy long huyết cùng tuyết sơn đỉnh tuyết sơn lá trà vì nguyên vật liệu lại dựa vào còn lại hơn m ộ ư ơ i chủng tài liệu cùng nhau luyện chế mà thành hiệu quả cực tốt có thể phi thường hữu hiệu đề thăng tinh thần lực ồ có trợ giúp tinh thần lực để thăng chín tên truyền kỳ vụ sư đều hứng thú lập tức bưng lên trước mặt phơi bày nhàn nhạt huyết hồng sắc nước trà nhấp một miếng nhất thời chín tên truyền kỳ pháp sư đều ánh mắt sáng lên bọn họ là truyền kỳ pháp sư tự nhiên có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được cái loại này tinh thần lực biến đến sống động cảm giác dưới tình huống như vậy minh tưởng như vậy tinh thần lực tốc độ tăng lên đem so với phía trước cấp tốc nhiều lắm thứ tốt tuyệt đối t h ứ tốt lĩnh chủ đại nhân đây là lấy long huyết vì một chấm một nguyên liệu luyện chế chứ kha hoa thái cảm thấy hứng thú nói bất luận cái gì có thể để thăng thi pháp giả tinh thần lực vật phẩm hắn đều cảm thấy hứng thú đặc biệt loại này không phải trực tiếp để thăng tinh thần lực mà là để thăng minh tưởng hiệu quả lấy đạt được tinh thần lực tăng lên vật phẩm càng là chân quý dị thường tốt nhãn quang lý việt tán thán một tiếng không hổ là truyền kỳ pháp sư đây chỉ là u ố n g một ngụm liền có thể biết được hiệu bên trong có long huyết dừng lại hắn nhìn về phía cầm đầu kha hoa thái không biết chư vị đến đây vì chuyện gì đâu nói tới chính sự kha hoa thái đem trên tay trà hoàn vông sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lý việt l ĩ n h chủ các hạ là hay không đã mở ra tợ ly tháp những lời này vừa ra lý việt hai mắt nhất thời hiếp lại ánh mắt của hắn cùng kha hoa thái va chạm đại s ả n h an tĩnh rất có một loại dương cung bản kiếm cảm giác chương hai trăm năm mươi hai thần chi huy t r ư ơ n g thần khí đại s ả n h vắng vẻ chín tên truyền kỳ ánh mắt đều nhìn về lý việt mà nữ vu vương hậu cọ dạn h á cá ma long lì ổng ác ma thuật sĩ sở sở ánh mắt đều hơi lạnh xuống tớ lì tháp sự tình chỉ có bọn họ thần hy lĩnh mới biết được mà bọn họ thần hy lĩnh bên trong lĩnh dân là tuyệt đối không có khả năng tiết lộ bí mật trước mắt những thứ này truyền kỳ từ nơi nào có được tin tức giám thị hoặc là sử dụng cái gì đặc thù pháp thuật truy nguyên tố bản thấy được trước đây một màn vậy có phải hay không cũng nhìn thấy bọn họ thần hy lĩnh nội bộ cảnh tượng trong khoảng thời gian ngắn song phương đều không nói gì loại này vắng vẻ mà khí tức đè nén làm cho đứng ở truyền kỳ nhóm sau lưng lò lạ vương quốc đại vương tử gờ lọt trên c h á n đều toát mồ hôi lạnh tuy là cảnh tượng như thế này là hắn tưởng tượng qua cũng là hắn rất chờ mong nhưng hắn vẫn đột nhiên phát hiện mình bỏ quên một cái vấn đề rất trọng yếu nếu như thần hy lính cùng hồng phong tháp cao truyền kỳ nhóm chém giết chính mình sợ không phải trước tiên phải đã bị truyền kỳ chém giết dư ba xén át nghĩ như vậy hắn cả người đều không chín đang b ư ớ c lên mồ hôi lạnh đáy lòng tuân ra một cỗ nồng đậm sợ hãi hắn hiện tại ngược lại không hy vọng thần hy l ĩ n h cùng hồng phong tháp cao truyền kỳ nhóm xung đột hắn cũng không muốn chết không biết mấy vị làm sao biết cỡ ly tháp một lát sau lý việt chậm rãi mở miệng ánh mắt nhìn kha hoa thái vị này cầm đầu truyền kỳ pháp sư hắn ý nghĩ trong lòng cùng nữ vu vương hậu đám người không sai biệt lắm bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không quá có thể nếu như thần hy l ĩ n h nội bộ cảnh tượng đã bị hồng phong tháp cao thấy được như vậy trước tới nơi này liền tuyệt đối không thể nào là cái này chín tên truyền kỳ nói không chừng chính là chín tên thánh vực hắn thần hy l ĩ n h trong lánh địa những bí mật kia chỉ cần bị người biết hiểu như vậy thì tuyệt đối đáng giá chín tên thánh vực tự mình đến hắn đối với lần này tương đương tự tin nhiều như vậy ma dược cung điện cùng đoán tạo cung điện còn có cái kia từng ngọn thiên không chi tháp m à miễn chi hoa dù cho chính là bán thần tự mình đến đây hắn đều không có bất luận cái gì kinh ngạc sở dĩ cho tới nay hắn đều rất chú trọng thần hy lĩnh an toàn chính là rất rõ ràng hắn thần hy lĩnh nội bộ cảnh tượng là nhất định không thể bại lộ bất luận cái gì ngoại nhân chứng kiến đều tuyệt đối phải toái thi vạn đoạn linh hồn đều cho diệt sạch sẽ trước đây bạch vu sư thành cái kia vị truyền kỳ xung tới hắn chính là làm như vậy quản ngươi thân phận gì quản ngươi lai lịch ra sao thấy được cái không nên nhìn sẽ chết mà bây giờ một cũng chỉ có chín tên truyền kỳ đến đây hiển nhiên hắn thần hy lĩnh bên trong cảnh tượng hồng phong tháp cao tuyệt đối không biết như vậy đối phương lại là như thế nào biết được tợ ly tháp đây chính là xa xôi đi qua tòa kia hủ pháp đế quốc lưu lại chỗ cổ di tích nghĩ đến tòa kia ma pháp đế quốc trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một tia cổ đoàn nhìn trước mắt chín tên truyền kỳ ma pháp sư cái này là ma pháp sư ma pháp đế quốc mạnh nhất là cái gì tự nhiên là ma pháp sư đó là một tòa đủ để cho chư thần đều kính sợ ma pháp đế quốc là ma pháp văn minh phát triển đến một loại tột cùng tượng trưng mà hồng phong tháp cao biết không phải là chiếm được bộ phận ma pháp đế quốc truyền thừa do đó tạo dựng lên xem ra linh chủ các hạ cũng đã đ o á n được kha hoa thái nhìn lấy lý việt thần tình phảng phất có thể chứng kiến lý việt ý nghĩ trong lòng một dạng chúng ta hồng phong tháp cao chính là ma pháp đế quốc để lại một c h i lực lượng tuy là trong quá khứ xa xôi ấy chúng ta mạch này b é nhỏ không đáng kể đặt ở toàn bộ ma pháp đế quốc đều nhỏ yếu bất kham nhưng là chính vì vậy chúng ta mạch này mới có thể giữ lại tới nói đến đây t h a n h âm hắn c h u n g đã có chút thổn thức cảm giác ai có thể nghĩ đến cường đại đều đã tiêu vong nhỏ yếu ngược lại chiếm được kéo dài đâu lại là ma pháp đế quốc để lại một chi lực lượng mà không phải hắn suy đoán chiếm được ma pháp đế quốc truyền thừa lý việt trong lòng thất kinh hồng phong tháp cao địa vị so với hắn tưởng tượng còn muốn càng lớn s a bài phòng đi qua ma pháp đế quốc đến cùng mạnh bao nhiêu hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng dù sao đến cùng cần sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm cho chư thần đều kính sợ cái kia tuyệt đối không phải bán thần có thể làm được sở dĩ các ngươi mạch này chung có quan hệ với bất lợi ly tháp ghi chép hắn lên tiếng nói đối với bất quá ghi chép cũng là ở gần đoạn thời gian mới có người tìm ra bất quá căn cứ định vị phát hiện cùng thần hy lĩnh quá gần cho nên mới có chúng ta đến bất quá nhìn thấy lĩnh chủ các hạ bên cạnh mấy vị này phía sau ta liền đối với tợ lì tháp vẫn tồn tại tại chỗ không ôm hy vọng vị này nữ vu các hạ tinh thần lực quá mức mênh ngông để cho ta trong lòng tính nghệ muốn phát hiện tợ lì tháp cũng không khó dù sao đó đã là mấy trăm ngàn năm phía trước bố trí kha hoa thái cảm khái liếc nhìn nữ vương vương hậu cọ dạn tợ lì tháp xác thực đã mở ra các ngươi cần tợ lì tháp truyền thừa ta có thể phục chế một phần cho các ngươi nhưng các ngươi cần trả giá tương ứng giá trị lý việt nói thẳng tri thức có đôi khi là cao quý nhất nhưng có đôi khi cũng là liêm giới nhất dù sao tri thức chỉ cần đạt được như vậy thì có thể phòng chế ra vô số phần hắn cho hồng phong tháp cao phần hắn cũng, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất ngược lại có thể thu lấy được hồng phong tháp cao một phần hữu nghị đối với hắn thần hy lĩnh phát triển vẫn có ích không phải gia bình dự liệu kha hoa thái lại lắc đầu hắn nhìn lấy lý việt nói đến đây ánh mắt của hắn nghiêm nghị càng là đứng lên còn lại tám g ã truyền kỳ pháp sư cũng đều đứng lên sắc mặt nghiêm túc hiển nhiên đối với vấn đề này để ý nhất hơn nữa cũng có một loại là đối với nam tước nhỏ bé tuyên tôn trọng ý tứ ngươi là nói cái này lý việt xoay tay phải lại trên tay hắn xuất hiện một viên mặt ngoài có vô số tỏa ngũ mang tinh trận mặt trên còn có một viên rực rỡ tinh thần nhỏ bé một mạch huy chương mặc dù là ở lý việt trên bàn tay nhưng trên thực tế cũng là hơi huyền p h ù tại không trung diệp diệp sinh huy nam tước chứng chương chín tên truyền kỳ bao quát kha hoa thái ở bên trong ánh mắt đều r ồ n r ậ p gắt gao nhìn chằm chằm này cái t r ư n g t r ư n g trong mắt tràn đầy khát vọng đây chính là ma pháp đế quốc nam tức huy t r ư ơ n g a nếu là bọn họ đạt được bọn họ thì có thăng cấp thánh vực hy vọng bất quá chứng kiến phía trên kia mơ hồ hiện lên lý việt ảnh chân dung đều thần sắc cảm đạo nhận chủ này cái nam tức t r ư n g t r ư n g đã là thuộc về trước mắt vị này thần hy lĩnh chủ trừ phi bọn họ đem thần hy lĩnh chủ sát chết bằng không không cách nào đoạt được này cái nam tức nhỏ bé c h a này cái nam tức huy chương tác dụng rất lớn nhìn lấy chín người biểu tình lý việt mắt sáng lên hiếu kỳ nói hắn ở tờ l ý tháp lưu lại những tư liệu kia chung vẫn chưa phát hiện ma pháp đế quốc quý tộc huy chương ghi chép căn bản không rõ ràng cái này nam tức huy chương đến cùng có tác dụng gì nhưng trước mắt chín người biểu tình lại làm cho hắn cực kỳ hiếu kỳ đây chính là chín tên truyền kỳ a trong mắt cư nhiên đều tràn đầy khát vọng l ĩ n h chủ đại nhân đây là thần chi huy chương nghiêm ngặt lại nói tiếp là một kiện thần khí t h ở sâu kha hoa thái đẻ xuống trong lòng ước ao trầm giọng nói